Trước phách nơi g nghị. h Thái cổ thánh thể có thể phách ị ta tôi tớ. Trước Thái lối cổ thánh thể có thể làm lạc làm Huyền này là truyền thừa vô tận tuyến nguyện nội tình sâu không lường được ra đời vô thượng thái cổ thánh thể đứng hàng bất hủ thế ra một trong đông h o a n g diệp ra nó tổ địa tọa lạc ở một mảnh bị ước vạn thần sơn vân quanh t ử khí bước lên long mạch hội tụ m ê n h mông thần thổ phía trên nhưng mà n g à y tại hôm nay phần này kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm yên tĩnh cùng minh nghiêm lại bị một cỗ xảy ra bất ngờ tràn đầy vô tận bá đạo cùng siêu thoát khí tức uy áp kinh khủng triệt để phá vỡ đông ba một tiếng phản g phất t ừ cựu thiên tiên giới chuyển đến đại đạo trung minh không có dấu hiệu nào tại toàn bộ đông hoang diệp ra trên không ẩm vang nổ vang ngay sau đó lạc nghị cùng lạc huyền lao tổ thân ảnh tựa như cùng hai tôn từ tiên giới giáng lâm vô thượng thần minh lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở diệp ra cái kia rộng lớn tráng lệ sơn môn bên ngoài lạc huyền lao tổ vị này đến từ tiên giới kim tiên viên mãn người hộ đạo nó hóa thân mặc dù chỉ có đại đế cấp bậc tu vi nhưng trên thân nó cái kia có nguồn gốc từ tiên giới siêu tho h ắ người nào dám can đảm ở ta đông hoang diệp ra làm càn ba một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng căm giận ngút trời quát lớn đột nhiên từ diệp ra tổ địa chỗ sâu nhất vang lên ông sau một khắc một tôn toàn thân do thái cổ thần kim ghen đúc mà thành trên đó khắc rõ vô số đại đạo phù văn tản ra trấn áp vào cổ định định càn không khí tức khủng bố vô thượng đại đình đột nhiên từ diệp ra tổ địa chỗ sâu phóng lên tận trời chính là đông hoang diệp ra c h ấ n tộc đế binh diệp thiên đình hiển nhiên lạc huyền lao tổ phát tán r a cố này uy áp kinh khủng đã dẫn động cái này bất hủ đế binh tự chủ khôi phục cùng phù hộ ngay sau đó bá bá bá mấy đạo khí tức cường đại vô cùng uy nghiêm thân ảnh trong n g á y mắt x é rách hư k h ô n g xuất hiện ở diệp ra trước sân môn cầm đầu chính là một vị thân mang màu vàng tộc trường bảo khuôn mặt uy nghiêm không giận tự uy nam tử trung niên hắn chính là đông hoang diệp ra đương đại gia chủ diệp trường không mà tại phía sau hắn thì đi theo mấy vị khí tức đồng dạng sâu không lường được diệp gia tộc giả Cùng vị khi i a vừa m tại nhìn đến cái kia thân mang hát kim trường bảo khí chất siêu phàm thoát tục phản thất không thuộc về phương thế giới này thanh niên lạc nghị thời điểm hắn con người càng là đột nhiên co vào đến cực hạ một cỗ trước nay chưa có thậm chí so trước đó đối mặt hạ trần thời điểm còn muốn càng thêm mãnh liệt áp lực thật lớn trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần thật m ạ n h ba gia hòa này cùng cái kia hạ trần một dạng đều sâu không lường được đây là diệp hạo đối với lạc nghị giác quan thứ nhất quan trong lòng của hắn trong nháy mắt liền dâng lên một cái suy đoán người này tuyệt đối không phải huyền hoàng đại thế giới bên trong những cái kia trên mặt nội thiên tiêu hắn rất lớn xác suất là đến từ cái nào đó ẩn thế không ra trường sinh gia tộc thậm chí cái nào đó có được định cấp huyết mạch cổ lao tộc đàn tuyệt thế thiên tri tiêu tử nếu không thời k h ắ c này trong lòng cũng đồng d ạ n g là nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng hắn dù sao cũng là tộc trưởng rất nhanh liền cưỡng ép đệ xuống trong lòng chấn động diệp trường không tiến lên một bước đối với lạc huyền lao tổ cùng lạc nghị ôm quyền thi lễ một cái thanh âm không tiêu ngạo không tự t i nói đông hoang diệp ra diệp trường không không biết hai vị đ ạ c hữu đại giá quang lâm ta diệp ra cần làm chuyện gì nếu là ta diệp ra có chỗ nào đã tội mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ diệp trường không tư thái thả rất thấp trong lời nói cũng tại mặt bên tìm hiểu lấy thân phận của đối phương cùng lai lịch nhưng mà đối mặt diệp trường không hỏi tham lạc nghị trên khuôn mặt lại là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong nụ cười kia tràn đầy cao cao tại thượng nghị ngẫm nghị cũng không trực tiếp trả lời ngược lại dùng một loại l ờ i bình ngữ khí chậm rãi mở miệng nghe nói đông hoang diệp ra truyền thừa thái cổ thánh thể chính là phương này hạ giới đứng đầu nhất vô thượng chiến thể một trong hôm nay gặp mặt cũng là tính danh bất hư truyền lập tức hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt như là hai đạo thực chất hóa tiên kiếm trực tiếp rơi vào diệp hạo trên thân ngươi chính là thế hệ này thái cổ thánh thể đi tư chất miễn cưỡng coi như không tệ lạc nghị ngữ khí phảng phất như là một vị vĩnh một gốc mọc coi như khả quan hóa cỏ b ự c này cao cao tại thượng tư thái trong n g á y mắt liền để ở đây tất cả diệp gia tộc mi già đầu cùng nhau khó a chặn liền ngay cả diệp hạo cũng là trong mắt lóe lên một tia không vui hắn diệp hạo chưa từng bị người như vậy khinh thị qua diệp gia gia chủ diệp chừng không sắc mặt cũng là có chút trầm xuống nhưng đối phương thực lực còn tại đó hắn cũng không tốt trực tiếp phát tác chỉ có thể lần nữa trầm giọng hỏi các hạ đến tội cùng là người phương nào đến ta diệp g i a đến tội cùng có gì muốn làm ha ha lạc nghị lần nữa khé cười một tiếng tựa hồ rất hưởng thụ loại này không chế hết thảy đem đông hoang diệp ra bực này bất hủ thế ra đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác hắn nhìn xem diệp chừng không cùng phía sau hắn cái k i a m ộ t mặt khó chịu diệp hạo thanh âm l á n h đ ạ m nói ra bản công tử thân phận các ngươi còn chưa xứng biết v ề p h ầ n ý đổ đến thôi lạc nghị đốn đ ô n g nhiên trên mặt lộ ra càng thêm dáng tươi cười nghiêng ngẫm bản công tử chỉ là nghe nói trong vùng thiên địa này ra mấy cái coi như không tệ yêu n g h i ệ t nhất thời cao hứng liền tới nhìn một chút nếu là ngươi diệp gia tôn này thái cổ thánh thể có thể làm cho ta lạc nghị thoáng thấy vừa mắt như vậy đối với các ngươi toàn bộ đông hoang diệp ra mà nói đều chính là một cọc thiên đại vô thượng cơ duyên hiện tại lạc nghị không còn nói nhảm ánh mắt nhìn chằm chằm diệp hạo dùng một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh n g ữ khí nói ra để cho các ngươi nhà tôn này thái cổ thánh thể đi ra đánh với ta một trận đi làm càn nghe được lạc nghị cái này tràn đầy cực hạn đ ụ c nhã cùng miệt thị lời nói diệp ra mấy vị tộc lão cũng nhìn không được nữa bọn hắn g ầ m thét một tiếng liền muốn tiến lên lý luận bất quá lại bị diệp ra ra chủ diệp trường không cho đưa tay ngăn lại mà diệp hạo bản nhân đang nghe lạc nghị cái này phách lối không gì sánh được khiêu chiến đằng sau hắn hai con mắt giờ phút này triệt để sôi t r à o thiên tiêu nhất là hắn loại này tự nhận cùng thế hệ vô địch vô thượng thiên tiêu không sợ nhất chính là khiêu chiến khát vọng nhất càng là cùng cường giả chân chính một trận chiến trước mắt cái này thần bí khó lường sâu không lường được thậm chí khả năng s o hạ trần còn kinh khủng hơn thanh niên đây mới là hắn diệp hạo chân chính hẳn là đi chinh chiến đối tượng nếu đối phương chủ động khiêu chiến hắn thực lực khí chất cũng đồng dạng không tầm thường như vậy hắn diệp hạo lại há có e ngại lùi bước lý lẽ phụ thân diệp hạo quay đầu hướng bên cạnh diệp t r ư n g không nặng nề mà nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định cùng ngập trời chiến ý diệp trường không nhìn xem diệp hạ o bộ kia chiến ý ngang dương bộ dáng trong lòng khe khẽ thở dài hắn biết mình là ngăn không được cũng được hắn đông hoang diệp ra truyền thừa vô tận tuyến nguyệt cũng không phải cái gì quả hồng mềm mặc người bóp đi thôi diệp trường không bất đắc dĩ cười một tiếng cuối cùng vẫn ra hiệu diệp hạo có thể hành động đạt được diệp trường không cho phép diệp hạo lại không nửa phần cố kỵ hắn đột nhiên tiến lên trước một bước cả người vọt thẳng trời mà lên sừng sững vào trong hư không cùng cái kia đồng dạng khí chất siêu nhiên lạc nghị xa xa tương đối diệp hạo nhị x v a n vọng toàn bộ diệp ra đông hoang diệp ra thái cổ thánh thể diệp hạo xin mời các hạ chỉ giáo chương một trăm m ư ơ i tám một chỉ trấn áp thái cổ thánh thể kinh ngạc đến ngây người diệp ra chương một trăm m ư ơ i tám một chỉ trấn áp thái cổ thánh thể kinh ngạc đến ngây người diệp ra đông hoang diệp ra thái cổ thánh thể diệp hạo thỉnh cầu các hạ chỉ giáo diệp hạo cái kia tràn đầy vô tận chiến ý thanh âm như là cựu thiên kinh lôi v a n vọng toàn bộ diệp ra tổ điện chung quanh diệp ra cường giả cùng diệp ra ra chủ diệp trường không đều là vẻ mặt nghiêm túc lùi qua một bên bọn hắn biết trận chiến này đã mất tránh được miễn cũng đồng dạng sẽ quyết định hắn đông hoang diệp ra tiếp xuống danh vọng ha ha lạc nghị nhìn trước mắt cái này chiến ý trung tiên quanh thân hoàng kim thần huy lợn lờ như là bất bại chiến thần giống như diệp hạo trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt thái cổ thánh thể a cũng được liên đệ bản công tử nhìn một chút phương này hạ giới cái gọi là vô thượng chiến thể đến tột cùng có mấy phần chất lượng đi lạc nghị thanh âm vẫn như cũng là như vậy phong khinh vân đạo phản phát hắn sắp đối mặt cũng không phải là một vị đủ để h à n h ép cùng thế hệ đứng hàng đại thế kim bảng thứ ba vô thượng tiên tiêu mà chỉ là một cái thiên tây liền có thể bóc chết sâu kiến Hôn vọng. d i ệ p hạo t h ấ y thế gầm thét một tiếng hắn cũng không còn cách nào kềm chế trong lòng ngập trời chiến ý xuất thủ trước hơi anh khổ hải trùng thanh l i ê n thiên vương lâm cửu tiên d i ệ p hạo không có bất kỳ cái gì t h a m dò vừa ra tay chính là tự thân mạnh nhất hai đại bản nguyên dị tượng chỉ gặp một gốc cao tới ngàn trượng toàn thân xanh b i ế c như ngọc hỗn độn thanh l i ê n từ hắn dưới chân từ từ bay lên một tôn người khoác bất hủ tiên giáp quan sát cựu tiên thập địa vô thượng tiên vương h ữ ảnh tại phía sau hắn sừng đứng sừng sững hai đại khủng bố dị tượng đồng thời hiện hóa đem diệp hạo cái kia vốn là cường hoành không dị sánh được khí t ứ c lần nữa đẩy hướng một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm thần đại cảnh viên mãn cực hạn huy áp hỗn hợp có thái cổ thánh thể cái kia bá đạo tuyệt luân hoàng kim khí huyết cùng hai đại bản nguyên dị tượng vô thượng thần uy hóa thành một đạo đủ để băng diện tinh thần dòng lũ màu vàng hướng phía l à n nghị hung hăng chấn áp tới một cách mạnh nhất hắn tự tin liền xem như đối mặt chân chính thần hòa cảnh viên mãn đại năng cũng đủ để đem nó chính diện trọng thương nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố một k í c h lạc nghị trên khuôn mặt lại là không có chút nào gợn sóng hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động mảy may chỉ là như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn xem cái k i a như là diệt thế dòng lũ giống như mánh liệt mà đến thần quang màu vàng đồng thời trong mắt của hắn lóe lên một tia tràn đầy tự tin chỉ là hạc gạo cũng dám tỏa hạ quang lạc nghị nhẹ giọng tự nói thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào d i ệ p hạo trong thay sau một khắc ngay tại cái tia kinh khủng dòng lũ màu vàng sắp tới người sắt na lạc nghị rốt c u c động chỉ gặp hắn chầm rãi giơ lên tay phải của mình sau đó đối với phía trước cái kia giống như hủy thiên diệt địa khủng bố công kích tùy ý một chỉ đ i ể m ra một chỉ này không có kinh tiên h động địa thanh thế cũng không có hủy thiên diệt địa dị tượng nhìn bình thường bình bình đạm đạm liền phảng phất chỉ là tại xua đổi một cái phiền lòng con rồi nhưng là ông một c ố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được phảng phất từ tiên đạo bản nguyên bên trong sinh ra tràn đầy vĩnh hằng bất h ủ vạn kiếp bất diệt phảng phất trong đó chính ngồi xếp bằng một tôn trường sinh tiên thần khí tức khủng bố đột nhiên từ lạc nghị cái kia bị lộng lây tiên bảo chỗ che giấu nơi lồng ngực b ộ c phát ra chính là tiên cốt chi huy. trong chốc lát một đạo cô động đến cực hạn phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không trôn vùi hết thể pháp t ắ t sáng trói tiên chỉ từ lạc nghị đầu ngón tay bắn ra trong n g á y mắt liền cùng cái kia mãnh liệt mà đến dòng lũ màu vàng cùng phía sau cái kia hai đại kinh khủng bản nguyên dị tượng hung h ă n g đụng vào nhau ầm ầm không có tiếng vang kinh thiên động đ ị a cũng không có hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng có chỉ là làm người ra đầu run lên im ắng trôn vùi chỉ gặp diệp hạo cái kia đủ để trọng thương thần hòa cảnh viên mãn khủng bố một cách cái kia do hai đại bản nguyên dị tượng cùng thái cổ thánh thể chi lực cộng đồng ngưng tụ mà thành d tại tiếp xúc đến cái kia đạo nhìn như tinh tế kỳ thực cẩn chứa vô thượng tiên cốt chi uy sáng chói tiên chỉ đằng sau vậy mà vậy mà như là gặp liệt dương băng tuyết bình thường vô thanh vô tức bắt đầu tan giã vỡ vụn trôn vùi cái gì không không có khả năng d i ệ p hạo cặp kia thiêu đốt lên chiến ý đôi mắt thấy cảnh này trong n g á y mắt bị vô tận hãi nhiên c ũ n g không dám tin thay thế hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình cái kia vô kiên bất tội hai đại bản nguyên dị tượng tại đối phương đạo kia thường thường không có gì là đầu ngón tay tiên quăng trước mặt yếu ớt như là giấy mỏng sáng chói tiên chỉ tại diệp hạo trong ánh mắt không ngừng phóng đại cuối cùng、phúc. diệp hạo trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm huyết dịch màu và nóng phía sau hắn cái k i a cao tới ngàn trượng khổ hải thanh l i ê n cùng tiên vương hư ảnh dị tượng càng là tại thời khắc này phát ra một tiếng không cam lòng gào thét đằng sau vậy mà từng khúc băng liệt biến thành đầy trời điểm sáng mà bản thân hắn càng là như là bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn hung hăng chính diện đội chúng cả người không bị k h ô n g chế bay ngược mà ra cuối cùng một tiếng diệp hạo bị cái tia đạo nhìn như tinh tế kỳ thư cẩn chứa chấn áp vạn cổ chi lực sáng chói tiên trị ngạnh sinh sinh từ giữa không trung chấn áp xuống hung hăng đính tại diệp ra cái kia sớm đã mở ra phòng ngự mạnh nhất hộ tộc đại trận trên màn sáng không thể động đậy m ả y may tĩnh toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết đông hoang diệp ra tất cả mọi người vô luận là gia chủ diệp trường không hay là người hộ đạo diệp hải hoặc là những tộc lão kia cùng các đệ tử tất cả đều như là bị làm định thân chú bình thường ngơ ngác nhìn cái kia bị một đạo tiến chỉ h ơ i hợt đính tại hộ tộc phía trên đại trận trong miệng máu tươi tuân ra khi tức vẻ p ả i tới cực điểm diệp hạo trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có trống g i n g những cái kia bởi vì động tĩnh mà bị hấp dẫn tới các phương các cường giả giờ phút này cũng đồng dạng là há to miệng trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trợn lùi ra trên mặt bọn họ hiện đầy trước nay chưa có khó có thể tin v ẹ kinh hãi bọn hắn nhìn thấy cái gì một chỉ vẹn vẹn chỉ là một chỉ vị kia vừa mới tại tẩy p h à m ao chi tranh bên trong rực rỡ hào quang liên tiếp bại hai đại thiên tiêu uy trấn thiên hạ thái cổ thánh thể diệp hạo vậy mà vậy mà liền bị cái này thần bí khó lường không rõ lai lịch thanh niên cho cho một chỉ trấn áp cái này cái này tờ mờ đến tột cùng là quái vật gì Lai lịch của hắn đại thế cùng kim bảng thứ ba huy chấn đông hoang diệp ra thần tử vậy mà liền như thế bị một cái không rõ lai lịch thanh niên thần bí cho một chỉ chấn áp cái này sao có thể chương một trăm mười chín diệp hạo bị một chỉ đánh bại mưa gió nổi lên chương một trăm mười chín diệp hạo bị một chỉ đánh bại mưa gió nổi lên bực này tràn đầy đánh vào thị giác lực cùng có tính đột phá hình ảnh để ở đây trái tim tất cả mọi người đều cơ hồ ngừng đập giờ phút này lạc nghị đang lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không hán tử trên cao nhìn xuống quan sát cái kia bị chính mình một chỉ chấn áp không thể động đậy diệp hạo trên mặt không có chút nào c ầ n sóng phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lạc nghị c h ầ m rãi mở miệng thanh âm đạc mạc lại mang theo một loại nguồn gốc từ thượng giới tiên tộc bẩm sinh cao n g o thái cổ thánh thể cũng là tính danh bất hư truyền n ụ c thân thể phách xác thực viễn siêu phương này hạ giới l ạ c nghị n g ữ khi tràn đầy lợi bình ý vị lập tức hắn lời nói xoay chuyển như là vô thượng thần vương tại đối với một vị còn có thể phạm nhân hạ xuống ban ân d i ệ p hạo bản công tử nhìn tư chất ngươi còn có thể tâm tính cũng coi như cứng cỏi hiện tại cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta làm tùy tùng của ta ngay sau ngươi có thể thấy được biết cái kia càng thêm ầm ầm sóng dậy vô thượng thiên đ i ệ m đây cũng là ngươi lời này duy nhất vô thượng cơ duyên lạc nghị thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị hắn thấy có thể trở thành hắn vị này thân phụ tiên quốc cùng đế đồng vô thượng yêu nghiệt tùy tùng đối với diệp hạo bực này hạ giới sinh linh mà nói tuyệt đối là thiên đại ban ân là đủ để làm dạng dỡ tổ tông cải biến cả một tộc đàn vận mệnh vô thượng vinh quang hắn không có lý do gì cự tuyệt nhưng mà bị gắt gao đính tại hộ tộc phía trên đại trận diệp hạo đang nghe lạc nghị lời nói này đằng sau hắn cặp kia nguyên bản bởi vì thảm bại mà hơi có vẻ tan giã đôi mắt lại là đột nhiên một lần nữa ngưng tụ lại bất khuất chiến ý cùng kiêu ngạo hắn mặc dù còn tại ho ra máu mặc dù người bị thương nặng nhưng hắn cái kia thẳng tắp x ố n g lưng nhưng lại chưa bao giờ ốn lượn mảy may ha, ha diệp hạo nhìn xem cao cao tại thượng lạc Đồng nhiên p á tuy ra một trận tràn một tự thàm. nhưng lại vô cùng kiên định đầy dễ ước, lại vô tùng nhìn c h ă m chặp l ạ c nghị d i ệ p hạo thanh â m khàn khàn nhưng lại âm vang hữu lực nói năng có khí phách ta d i ệ p hạo sinh là chiến thể khi chiến thiên chiến địa chiến tận thế gian hết thể địch thà chết đứng cũng tuyệt không quỷ mà sống cường giả chân chính cho tới bây giờ cũng vĩnh viễn cũng sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục thoại âm rơi xuống d i ệ p hạo trong mắt cái tia cô bất khuất chiến ý thiêu đốt đến cực hạ l ặ n nghị ngay vậy trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái này mặc dù bị thừa nhưng như cũng ngông nên kiên cường thái cổ thánh thể cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu cũng được đã ngơi ư lựa chọn cự tuyện vậy bản công tử cũng lười lại nhiều phí miệng l ư ỡ i lạc nghị ngữ khí khôi phục lãnh đ ạ m như trước phản phất chỉ là đã mất đi một cái coi như thú vị đồ chơi hắn không tiếp tục để ý diêm hạo cũng lười lại nhìn những cái kia đã sớm bị sợ choáng váng diệp ra đám người một chút chỉ là đối với bên cạnh người hộ đạo lạc huyền lao tổ từ tốn nói một câu chúng ta đi lập tức hai người thân ảnh nói một cái tựa như cùng chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường lạc yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ bốn không ra một ngày liên quan tới đông hoang diệp gia thân tử thái cổ thánh thể diệp hạo ở tại gia tộc tổ địa sơn môn bên ngoài bị một vị không rõ lai lịch thần bí vô địch thiên tiêu vẹn vẹn dùng một chỉ liền chấn áp thô bạo bị thua đến vô cùng triệt để tin tức như là cắm lên cánh cấp mười hai như vào rồng lấy một loại khủng bố đến cực hạn tốc độ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đông hoang thậm chí toàn bộ trung châu đ ạ o vực trong lúc nhất thời tất cả nghe được tin tức này tu sĩ đạo thống thế gia thánh địa tất cả đều sợ ngây người cái gì diệp hạo thân tử bị ngươi cho một chỉ chấn áp cái này cái này sao có thể nói đùa cái gì đây chính là thái cổ thánh thể a hơn nữa còn là phá vỡ tiên thiên giam cẩm tu vi đã đạt thần đại cảnh viên mãn diệp hạo thần tự a lúc trước hắn tại tẩy p h à m ao thế nhưng là liên tiếp bại hai đại thiên tiêu càng l à cùng trùng đồng người tiêu nguyên đều đánh thành ngàn tay hắn thực lực chi khủng bố sớm đã được công nhận thế hệ trẻ tuổi b a vị trí đầu đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể lấy một chỉ chi lực liền đem nó triệt để c h ấ n áp chẳng lẽ chẳng lẽ là vị kia đại hạ đế tử hạ trần tự mình xuất thủ không đối truyền về tin tức nói vị kia thần bí thiên kiêu cũng không phải là hạ trần đế tử mà là một cái chưa từng thấy qua thanh niên thần bí toàn bộ trung châu đạo vực triệt để lâm vào một mảnh chấn động to lớn cùng xôn xao bên trong vô số người đều đang điên cùng suy đoán vị kia thần bí vô địch thiên kiêu thân phận chân thật đại hạ thần t r i ề u trong đế cung hạ trần tự nhiên cũng nhận được tin tức này khi hắn nghe được diệp hạo lại bị một vị thần bí thiên kiêu dễ dàng dùng một chỉ liền cho chấn áp đằng sau hắn cặp kia ngay tại lật xem cổ tịch đôi mắt t h â m thúy cũng là không khỏi hơi hiếp một chỉ chấn áp phá vỡ tiên thiên giam cầm thái cổ thánh thể hạ trần ở trong lòng âm thầm tính toán căn cứ theo ta hiểu rõ bây giờ cái này trung châu đạo vực thậm chí toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới trừ chính ta bên ngoài muốn làm đến như vậy hời hợt liền đem cái kia diệp hạo triệt để đánh bại thế hệ trẻ tuổi căn bản không tồn tại liền xem như cái kia đồng dạng thân phụ trùng đồng tiêu nguyên chỉ sợ cũng làm không được hạ trần trong mắt lóe lên một k i a nhiều hứng thú hắn chậm rãi thả ra trong tay cổ tịch n g n g đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không nhìn phía cái kia thâm thúy khó lường thiên cung hạ trần trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một làn gió mưa nổi lên cảm giác đồng thời còn có một loại càng thêm không hiểu cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là thần bí thi phong cách hành sự cao điệu như cao đạo. bá sự điệu vậy, một à l ạ cố tiếp i k h ê cùng lúc trước giáng lâm diệp ra thời điểm không khác chút nào vô thượng đại đế bị áp lần nữa ẩm vang một phát ngay sau đó lạc nghị cái kia tràn đầy nghiền ngẫm cùng khiêu khích thanh âm liền vang vọng toàn bộ trường sinh tiêu ra tổ điện nghe nói nơi đây có trùng đồng người xuất thế danh xưng ơ vạn cổ vô song bản công tử lạc nghị chuyên tới để khiêu chiến đế bi quân quận kinh động vô số người các nơi cường giả đổi tới nghe được lạc nghị nói lời đằng sau toàn bộ sợ ngây người chẳng lẽ chính là người này xem ra cái kia một chỉ trấn áp d i ệ p hạo thần tử thần bí vô địch thiên tiêu chính là người này hắn vậy mà tại trấn áp thái cổ thánh thể đằng sau lại n g ự không dừng vo đến đây khiêu chiến trùng đồng người ông trời ơi hắn đây là muốn đem đại thế kim bảng ba vị trí đầu thiên tiêu tất cả đều khiêu chiến một lần sau chương một trăm hai mươi trùng đồng trọng thương tiêu nguyên không dám tin t h ư ợ n như trực diện tiên nhân chương một trăm hai mươi trùng đồng trọng thương tiêu nguyên không dám tin t h ư ợ n như trực diện tiên nhân trường sinh tiêu ra tổ địa chi khách sáo phân ngưng kết đến điểm đóng băng tất cả nghe h ỏ i chạy tới cơn giả g đều dùng một loại tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin á n h mắt nhìn xem cái kia đạo vừa mới phát ra khiêu chiến tuyên ngôn thanh niên thần bí l ạ n h ị là hắn vậy mà thật là hắn cái kia trước đây không lâu mới tại đông hoàng diệp gia lấy một chỉ chi lực chấn áp thô bạo thái cổ thánh thể diệm hạo thần bí vô địch thiên tiêu hắn vậy mà thật tại đánh bại kim bảng thứ ba đằng sau lại ngựa không dừng vo đến đây khiêu chiến kim bảng thứ hai trùng đồng người tiêu nguyên b ự c này phong cách hành sự sao mà bá đạo sao mà phách lối cũng sao mà làm cho người kinh hãi run sợ trường sinh tiêu nhà gia chủ cùng một đám tộc lao giờ phút này sớm đã hiện thân bọn hắn thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nhìn xem lạc nghị cùng phía sau hắn bị k i a khí tức bên thâm như ngục để bọn hắn đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh người hộ đạo mà thân là lần này khiêu chiến mục tiêu tiêu nguyên thì là trầm hắn cặp kia có thể xem t h ấ u thế gian hết thể hư hảo trùng đồng tại thời khắc này bộ phát ra không gì sánh được sáng chói chói mắt thần quang gắt gao khóa chặt tại lạc nghị trên thân không có gì bất ngờ xảy ra tiêu nguyên đồng ý n ê n chiến bất quá hắn không có cùng diệp hạ một dạng xuất thủ chính là đ ỉ n h phong chi lực mà là xuất thủ thăm dò ông tiêu nguyên trùng đồng bên trong hai đạo rất nhỏ đến gần như không thể gặp hỗn độn thần quang vô thanh vô tức xuyên thủng hư không ý đồ nhìn trộm lạc nghị tu vi sâu cạn cùng căn cơ hư thực nhưng mà cái kia hai đạo đủ để cho bất luận cái gì thần đại cảnh tu sĩ đều không chỗ che thân hỗn độn thần quang. tại ở gần lạc nghị quanh thân phạm vi ba thực sắt na vậy mà như là châu đất xuống biển bình thường vô thanh vô tức liền bị lạc nghị quanh thân vờn quanh tầng kia bất hủ tiên quang cho triệt để đồng hóa tan giã ân tiêu nguyên thấy thế cặp kia không hề bận tâm trùng đồng bên trong lóe lên một tia nồng đậm kinh ngạc thật quỷ dị hộ thể thần quang vậy mà có thể tùy tiện ngăn cách ta trùng đồng nhìn trộm tiêu nguyên trong lòng run lên hắn biết mình hôm nay chỉ sợ là gặp từ suất đạo đến nay cường đại nhất đối thủ thậm chí khả năng so cái tia lớn hạ đế từ hạ bụi còn muốn càng thêm sâu không lường được có ý tứ tiêu nguyên trong lòng chiến ý bốc lên nếu thăm dò không ra người sâu cạn vậy liền để cho ta tận mắt xem xét gốc rễ của nguyên nguyên đến tột cùng ở nơi nào sau một khắc tiêu nguyên đã không còn giữ lại chút nào hắn cặp kia vô thượng trùng đồng tại thời khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn t r ù n g đ ồ n g hiền hóa thiên điệu thất sắc tương đạo tràn đầy bản nguyên khí tức đại đạo phù văn t ừ hắn trong đồng tử điên cuồng diễn hóa hắn phải vận dụng trùng đồng bản nguyên nhất lực lượng cưỡng ép xem thấu lạc nghị hết thảy ngay tại lúc tiêu nguyên chuẩn bị cưỡng ép theo roi s ắ na đối diện lạc nghị trên mặt lại là lộ ra một tia dáng tươi cười ngấm hắn nhìn xem tiêu nguyên nhẹ d p h ả n phất tại nhìn một cái cố gắng muốn nhón chân lên nhìn trộm tiên khung hài đồng muốn xem không tốt bản công tử liền để cho ngươi nhìn cái rõ ràng thoại âm rơi xuống lạc nghị chủ động tán đi quanh thân t ầ n g kia có thể ngăn cách hết t h ể g i ò xét bất hủ hộ thể tiên quang đem chính mình cái kia tràn đầy vô tận huyền bí cùng khủng bố nội tình bản nguyên khí thức không giữ lại chút nào hiện ra ở tiêu nguyên trước mặt vê anh trong chốc lát tại tiêu nguyên cặp kia bị thôi động đến cực hạn trùng đồng tầm nhìn bên trong hắn thấy được một cỗ p h ả n phất từ tiên đạo đầu nguồn sinh ra tràn đầy vĩnh hằng bất hủ vạn kiếp bất diệt trí cao trường sinh huyết mạch hắn còn chứng kiến, một khối Một khối phảng phất là vũ trụ sơ khai đại đạo sơ h i ể n thời điểm liền đã tồn tại bị vô tận hỗn độn hỏa diễm bao vây như là vĩnh hằng hồng lô giống như tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ vô thượng tiên cốt trường sinh huyết mạch hồng lô tiên cốt khi thấy rõ hai thứ này c ấ m kỵ đồ vật tiêu nguyên sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy h á n viên kia đạo tâm tại thời khắc này càng là kịch trấn không gì sánh được không không có khả năng tiêu nguyên bờ môi không bị khống chế run dày kịch liệt trong mắt tràn đầy trước nay chưa có hãi nhiên cùng không dám tin bởi vì tại thời khắc này hắn cảm giác chính mình đối mặt không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu mà là một tôn từ cái kia xa xôi tiên giới d á n g lâm phảng trần một tôn vô cùng kinh khủng trường sinh tiên thần ngay tại tiêu nguyên tâm thần thất thủ đạo tâm cơ hồ muốn làm trận sụp đổ s á t na lạc nghị cái kia tràn đầy nghiền ngẫm cùng t r e o tức thanh âm chậm rãi vang lên như thế nào t r u n g đồng tiêu nguyên bây giờ nhìn xem rõ ràng sao không tiêu nguyên ngay vậy trong nháy mắt như ở trong ngộng mới tỉnh hắn phát ra một tiếng tràn đầy hãi nhiên cùng không cam lòng gấm thét cước ép đẻ xuống trong lòng tất cả sợ hãi đem tự thân đại cảnh trung kỳ tu vi cùng cái kia vô thượng trùng đồng thần thông thôi động đến cực h âm dương nhị khí thần quang c h ẳ n g tiên hiu một đạo do h ắ c bạch nhị khí sen lẫn mặt h à n h tràn đầy chém chết sinh cơ ma diện pháp tác khí tức khủng bố âm dương thần quang đột nhiên từ hắn trùng đồng bên trong nổ bắn ra mà ra đây là hắn bây giờ có khả năng thi triển ra một kích mạnh nhất nhưng mà đối mặt c á i này đủ để tùy tiện bắn giết thần hỏa cảnh sơ kỳ cường giả khủng bố m ộ t kích lạc nghị trên khuôn mặt lại là lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ hạt gạo cũng đòi tỏa sáng lạc nghị lắc đầu cặp t i ê tựa như tiên đạo bản nguyên đôi mắt tại thời khắc này cũng rốt cục mở ra đế đồng tử ông một cỗ so tiêu nguyên cái kia trùng đồng còn cao quý hơn không biết bao nhiêu cấp độ một cỗ phảng phất có thể chúa tệ v à n đạo thẩm phán chúng sinh tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo khủng bố lễ uy đột nhiên từ lạc nghị trong hai con n g ư ờ i b ộ c phát ra một đạo sáng trói trói mắt tràn đầy bất hủ cùng lĩnh hàng khí tức vô thượng tiên quang từ hắn trong đồng tử bắn ra vẹn vẹn trong nháy mắt tiêu nguyên cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo toàn lực thần quang trong nháy mắt hủy diệt ngay sau đó lạc nghị cặp kia mở ra đế đồng tử đôi mắt nó ánh mắt tựa như cùng hai thanh có thể xuyên thủng vạn cổ thời không vô thượng tiên kiếm chứ tiêu nguyên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không còn là đưa thân vào huyền hoàng đại thế giới mà là trực tiếp đối mặt với một tôn từ dòng sông thời gian cuối cùng đi tới chân đạp ước vạn vũ trụ chấp trưởng chư thiên luân hồi vô thượng tiên đế cái c i a cố kinh khủng đến cực hạn cảm giác cái c i a cố phảng phất muốn để cho mình thần hồn đều ở tại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới triệt để vỡ vụn t r ô n vùi vô thượng ý chí loại cảm giác này thậm chí so với ngày đó hắn xa xa nhìn trộm hạ đuổi chỗ thi triển ra tiên đế quyền thời điểm chỗ cảm thụ đến còn muốn càng thêm chân thực cũng càng thêm đáng sợ、Phúc. tiêu nguyên rốt cuộc không chịu nổi trong miệng h hai hàng nhìn thấy mà giật mình vết máu càng là từ hắn khỏe mắt chậm rãi trượt xuống trong nháy mắt tiêu nguyên cả người khí tức trong nháy mắt h ề vải tới cực điểm không đợi chân chính đánh vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt đối mặt đứng hàng đại thế kim bảng thứ hai thân phụ v ô thượng trùng đồng tuyệt đại yêu nghiệt tiêu nguyên liền thất bại thẳng hại t r u n g quanh đám người quan chiến nhìn xem bất thình lình hủy dị tới cực điểm một màn tất cả đều sợ ngây người bọn hắn căn bản không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ thấy tiêu nguyên đang thi triển ra một kích mạnh nhất đằng sau liền đột nhiên miệm phun tươi, hai mắt đổ máu một bộ người bị thương nặng đạo tâm sụp đổ thê thảm bộ dáng mà lạc nghị lại là từ đầu đến cuối cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó thậm chí liền góc áo cũng không từng động một cái cuối cùng là chuyện gì xảy ra mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc lạc nghị dĩ nhiên đã thu hồi cái kia đủ để chấn nhiếp vạn cổ đế đồng tử thần uy hắn nhìn xem cái kia mặc dù người bị thương nặng nhưng trong mắt nhung như cũng lưu lại một tia bất khuất cùng quật cường t i ê u nguyên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt tán thưởng ngươi trùng đồng cũng là xem như không sai mặc dù còn xa xa không bằng ta nhưng nếu là có thể được đến cơ duyên to lớn tương lai cũng là xác thực có như vậy từng tia ê tiến hóa thành vô thượng tiên đồng khả năng b ự c này tư chất tại phương này hạ giới cũng là xem như đáng quý lạc nghị n g ữ khí vẫn như cũng là như vậy cao cao tại thượng như là thần minh tại lời bình phạm nhân lập tức hắn lần nữa dùng ra trước đó đối với diệp hạo đã nói ngữ trung đồng tiêu nguyên bản công tử cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta làm ta tôi tớ vê anh lạc nghị lời vừa nói ra lần nữa để ở đây tất cả cờ ư n giả g tâm thần kịch chấn lại muốn để vị này đại thế kim bảng thứ hai vô thượng tiên tiêu cũng trở thành hắn tôi tớ đây cũng quá p h í lối để ở đây tất cả vừa mới bởi vì tiêu nguyên bị một chút đánh bại mà lâm vào cực hạn chấn kinh cùng hoảng sợ các cờ giả lần nữa tâm thần kịch chấn bọn hắn tất cả đều dùng một loại nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn xem cái kia nhẹ nhàng trôi nổi vào trong hư không là nghị theo bọn hắn nghĩ cái này căn bản là chuyện không thể nào trước đó thái cổ thánh thể diễm hạo tha chết đứng cũng tuyệt không quỷ mà sống nó ngông nên kiên cường lời nói còn văng vẳng bên h a y mà vị này t r ù n g đ ồ n g người tiêu nguyên nó xếp hạng cùng thực lực so với diệp hạo còn muốn càng hơn một bậc nó kiêu ngạo cùng tự tôn há lại sẽ yếu tại diệp hạo hắn làm sao lại đồng ý trở thành người khác tôi tớ đây quả thực so giết hắn còn muốn càng thêm làm hắn cảm thấy khuất đ ủ nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là tiêu nguyên tất nhiên sẽ giống trước đó diệp hạo như vậy thà rằng thân tử đạo tiêu cũng tuyệt không khuất phục thời điểm sau đó phát sinh một màn lại lần nữa lật đổ nhận biết của tất cả mọi người chỉ gặp người bị thương nặng hai mắt đổ máu khi tức khỏe vải tới cực điểm trùng đồng người tiêu nguyên tại n g h e song lạc nghị cái kia tràn đầy ban lân ý vị lời nói đằng sau hắn đầu tiên là lâm vào lâu dài trầm mặc cặp kia ngay tại không ngừng chạy máu trùng đồng bên trong lóe ra không gì sánh được phức tạp quan mang có không cam l ò n g có dãy ruộng có cốt đục nhưng càng nhiều hơn là một loại tại kiến thức đến tầng thứ cao hơn rộng lớn hơn thiên địa đằng sau thanh minh cùng quyết đoán sau một hồi lâu tại toàn trường tất cả mọi người cái kia tràn đầy khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói tiêu nguyên vị này đại thế kim bảng thứ hai được vinh dự có tiên vương hình bóng vô thượng yêu nghiệt vậy mà chậm rãi đối với trước mặt lạc nghị quỳ một gối xuống số dưới ta tiêu nguyên tiêu nguyên thanh âm mặc dù khàn khàn lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định nguyện đi theo công tử đời này đi theo làm tùy tùng t u y ệ t không hài lòng v ơ i anh khi tiêu nguyên nói ra câu nói này sát na hiện trường bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi ngập trời x u â n s a o cái gì ta ta không nghe lầm chứ tiêu nguyên hắn hắn vậy mà vậy mà thật đồng ý đại thế kim bảng thứ hai trời sinh trùng đồng vô thượng yêu nghiệt vậy mà đáp ứng trở thành người này tôi tớ cái này sao có thể hắn vì sao muốn làm như vậy chẳng lẽ đạo tâm của hắn còn không bằng cái k i a thái cổ thánh thể diệp hạ sao vô số người la thất thanh bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tiêu nguyên tại sao lại làm ra như vậy làm cho người khó có thể tin lựa chọn nhưng mà bọn hắn như thế nào lại minh bạch tiêu nguyên giờ phút này chân chính ý tưởng trong lòng ngông n e n thôn nghiêm tại thông hướng cái k i a cao hơn càng mạnh rộng lớn hơn vô thượng đại đạo trước mặt đây hết thể lại coi là cái gì hắn tiêu nguyên thân phụ trung đồng có thể xem thấu thế gian hết thể hư hảo càng có thể nhìn trộm đến cái tia từng kia tương lai thiên cơ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt người thanh niên này lai lịch của nó chi khủng bố nó tiềm lực sự minh g ô n g nó tương lai thành tựu chi bất khả hà lượng tuyệt đối là chính mình đời này đã thấy duy nhất đi theo cường giả cũng không phải là xỉ nhục b ả o thủ hết ngồi đ á y giếng mới thật sự là ngu xuẩn hắn tin tưởng hôm nay thần phục chắc chắn đổi lấy một cái càng thêm huy hoàng cũng càng thêm không thể tưởng tượng tương lai lạc nghị nhìn xem cái kia quỳ một chân trên đất trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt tiêu nguyên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười rất tốt ngươi so cái kia thái cổ thánh thể muốn thông minh được nhiều đứng lên đi kể từ hôm nay ngươi liền đi theo bản công tử bên người ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến cái gì mới thật sự là đại đạo c h i đ ỉ n h ba ngày thời gian thoáng qua tức thì liên quan tới đại thế kim bảng thứ hai trùng đồng người tiêu nguyên tại bị một vị không rõ lai lịch thanh niên thần bí một chút sau khi đánh bại lại c a m nguyện thần phục trở thành nó tùy tùng tin tức động trời sớm đã như là kinh khủng nhất cấp m ộ ư ơ i hai như gió bão triệt để quét sạch toàn bộ trung châu đạo vực dẫn động vô số đạo thống cùng cường giả to lớn chấn động mà vị thanh niên thần bí kia thân phận cùng lai lịch cũng đã trở thành tất cả mọi người trong lòng bí ẩn lớn nhất đại hạ thần triều trong đế cung hạ trần tự nhiên cũng nhận được tin tức này khi hắn nghe được tiêu nguyên vậy mà cũng sẽ lựa chọn thần phục với người đằng sau hạ trần trên khuôn mặt cũng là lộ ra một k i ê u mười phần ngoài ý muốn biểu lộ tiêu nguyên vậy mà thần phục mà lại vẫn là bị thanh niên thần bí kiêm một chút đánh bại hạ trần thâm thúy đôi mắt có chút meo lại hắn biết vô luận là diệp hạo hay là tiêu nguyên đều là loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục có được vô địch đạo tâm chân chính thiên tiêu có thể làm cho bọn hắn một lựa chọn thảm bại một lựa chọn thần phục đủ để chứng minh cái này thanh niên thần bí hắn thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối là khủng bố tới cực kế tiếp là không phải liền đến phía ta ha ha để cho ta nhìn xem ngươi có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỷ hạ chân mỉm cười túi đầu tiếp tục nhàn nhã đọc qua cổ tịch trường sinh tiêu nhà trong đại điện trường sinh tiêu nhà tộc trưởng cùng một đám c ấ p tộc lao chính không gì sánh được cung kính thậm chí có thể nói là kinh sợ phụng dưỡng tại lạc nghị cùng lạc huyền lao tổ bên cạnh tiêu g i a tộc trưởng giờ phút này hồi tưởng lại ba ngày trước đó khi lạc nghị hướng mình nói do nó thân phận chân thật cùng bối cảnh thời điểm trắng cảnh trong lòng vẫn như cũng là tràn đầy vô tận hai nhiên cùng không dám tin đến từ thế giới hay là cái kia trong truyền thuyết vô thượng tồn tại tiên tộc lạc、ra. tin tức này đối với hắn hạ giới này bất hủ thế gia tộc trường mà nói kỳ t r ù n g kích lực quả thực là có tính b ộ t phá bất quá tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tiêu g i a thay vào đó chính là vô tận cuồng h ỉ cùng kích động nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ hắn trường sinh tiêu nhà kiệt xuất nhất kỳ lần tử tiêu nguyên đã lựa chọn theo đuổi vị này đến từ thượng giới tiên tộc vô thượng yêu nghiệt lạc nghị như vậy tiêu nguyên hắn tương lai thành c ử u chắc chắn bất khả hà lượng mà bọn hắn trường sinh tiêu nhà cũng đồng dạng có thể mượn cơ hội này dựng vào đầu này đến từ tiên giới vô thượng kỳ lớn đây đối với toàn bộ trường sinh tiêu nhà mà nói tuyệt đối là vạn cổ không có thiên đại cơ d ngay tại tiêu gia tộc trưởng trong lòng kích động vạn phần mặc sức tưởng tượng tương lai thời khắc trên thủ tọa lạc nghị cái kia lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên t i ê u nguyên đưa người biết liên quan tới cái kia đại hạ đế tử hạ trần tất cả tin tức đều kỹ càng cùng bản công tử nói lên một lần là công tử giờ phút này cung kính đứng tại lạc nghị bên cạnh tiêu nguyên nghe vậy không có chút gì do dự lập tức liền đem chính mình chỗ thu t ậ p được liên quan tới hạ trần đủ loại sự tích từ đầu trí cuối địa đô kỹ càng giảng thuật một lần lạc nghị lẳng nghe trên mặt biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu có chút hăng hái thời gian dần qua trở nên càng nghiền ngẫm cùng có ý tứ thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt ba nghìn đạo văn đúc thần đài bốn tuổi thần đài viên mãn thậm chí còn có thể đối cứng kim tiên ý chí lạc nghị nghe song tiêu nguyên giảng thuật trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán l ạ xem ra hạ giới này so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm có thú một chú ta t lập tức hắn chầm rãi đứng dậy cặp tiêu tựa như tiên đạo bản nguyên đế đồng tử bên trong b ộ c phát ra không gì sánh được sáng trói trói mắt thần quang đã như vậy đó cũng là thời điểm nên xuất phát đi gặp một hồi cái này cái gọi là bốn tuổi quái vật thoại âm rơi xuống lạc nghị cùng tiêu nguyên cùng người hộ đạo lạc huyền lão tổ thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại trường sinh tiêu nhà trong đại điện nó mục tiêu trực chỉ đại hạ thần triều giờ khắc này khi thấy lạc nghị cùng tiêu nguyên đồng hành thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trung châu đạo vực trên không đằng sau vô số chú ý việc này cường giả lần nữa buộc phát ra kinh tiên doanh động bọn hắn hướng đại hạ thần, phương hướng đi. Cái này thanh niên thần bí hắn thật muốn đem đại thế kim bảng ba vị trí đầu tất cả đều khiêu chiến một lần a chương một trăm hai mươi hai lạc nghị cuối cùng đến đạo yêu yêu dị trạng người đồng tộc Trước Lạc 122, n yêu yêu g hai ị c u người đến. trạng. Đế đồng t cái t kia tràn g đầy vô c bởi thượng thần uy cùng siêu nhiên đạo vận tân chỉ ảnh cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không lại dẫn động toàn bộ trung châu đạo vực vô số cường giả chú ý tới hắn tới thanh niên thần bí kia tại liên tiếp chấn áp diệp hạo cùng tiêu nguyên đằng sau hắn vậy mà thật tới khiêu chiến đại hạ đế tử ông trời của ta đây tuyệt đối là đương kim huyền hoàng đại thế giới trong thế hệ trẻ tuổi tuật cúng nhất cũng cuối cùng nhất cực một trận quyết đấu đại thế kim bảng thứ ba diệp hạo cùng thứ hai tiêu nguyên đều là đã bại vào nọ tay không biết vị kia cao ở đứng đầu bảng thần bí khó lường đại hạ đế tử hạ trần có thể hay không bảo vệ ở kim bảng đệ nhất vô thượng vinh quang vô số đạo cường đại thần n i ệ m từ bốn phương tám hướng hướng phía đại hạ thần triều đế đô phương hướng điên cùng tụ đến bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến trận này nhất định ghi vào quyết đại ị n phận cuộc đời thăng trầm trận chiến cuối cùng. Ngay h làm trầm tuổi trẻ cuộc bối đời cuối toàn bộ Trung bộ c hạ â u đ o vực đều bởi vì lạc đều đến phun bởi gió nổi nghị mà mây phun thời khắc. Đại hạ thần ờ i Đại khắc. hạ h t triều đế cung chốt sâu hai đạo đồng dạng sâu không lương được phản phất cùng toàn bộ thiên địa vũ trụ tương hợp vô thượng thân ảnh c h ậ m dãi từ hư không bên trong đi ra chính là đại hạ thần đế hạ huyên cùng đại hạ thần hậu liễu nhược hy hai người bọn họ thần sắc bình tĩnh sừng sức tại đế cung trên không ánh mắt lãnh đạo nhìn phía không ngời mà tới lạc nghị cùng tiêu nguyên đầu tiên ánh mắt của bọn hắn rơi vào lạc nghị sau lưng vị tia từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói khi tức lại u y ê n thâm như ngục kim tiên viên mãn người hộ đạo lạc huyền lao tổ trên thân vẹn vẹn nhìn thoáng qua hạ huyên cùng liễu nhược hy đôi mắt chỗ sâu liền không hẹn mà cùng l ó e lên một tia không gì sánh được vẻ ngưng trọng thật mạnh bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt vị lao giả này tu vi mặc dù cũng đồng dạng là đại đế cấp nhưng trên thân nó lại tản ra một loại một loại để bọn hắn hai vị này đương đại vô địch viên mãn đại đế đều cảm thấy một tia quỷ dị thậm chí hoàn toàn không cách nào xem thấu siêu thoát khí tức phảng phất tính mạng đối phương cấp độ đã siêu việt bọn hắn bước về phía một cái bọn hắn không cách nào lý giải cao hơn vĩ độ cảnh giới phát hiện này để hạ huyên cùng liễu nhược hy trong lòng đều là có chút r u lên người này tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời thấy ngoại trừ cái kia tiên giới ý chí bên ngoài tồn tại mạnh nhất lập tức ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào vị kia khí chất siêu phàm như là tiên linh chi tử giống như lạc nghị trên thân khi thấy rõ lạc nghị s á t na mà lấy hai người bọn họ tâm cảnh cũng không khỏi lại phải cảm nhận được một trận thật sâu c h â n kinh tốt một cái tuyệt thế yêu nghiệt c h ỉ gặp trước mắt lạc nghị nhục thân nó phảng phất như là một tòa vĩnh hằng bất hủ hỗn độn đại nhật hồng lô không giờ khắp nào không tại tản ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ khác nhất cử khẽ động đều phản phất cùng tiên đạo bản nguyên tương hợp dẫn động ngàn vạn pháp tắc tùy theo c ộ n m ì n h mà hắn cặp con mắt kia càng là thần dị tới cực điểm phản phất chính là do cái kia bản nguyên nhất đại đạo pháp tắc châu ngưng tụ mà thành thâm thúy thần bí uy nghiêm vẹn vẹn chỉ là bị hắn nhìn lên một cái liền phản phất muốn đem người thần hồn đều triệt để hút vào trong đó vinh thế trầm luân bậc này bề ngoài bậc này tư thái bậc này phong thái thậm chí cùng bọn hắn cái kia đồng dạng yêu nghiệt đến không nói đạo lý nhi từ bảo bối hạ trần đều có mấy phần kinh người tương tự phát hiện này để hạ trần u Liễu y ê n cùng、Liếu、Nhược Hy t o n lòng, g l nữa nhắc lên thân a o t h i cự l ảnh cũng mang theo tiêu hỏa cùng đào yêu yêu chập rãi từ hậu phương trong đế cung đi ra hắn bình tĩnh đi tới hạ uyên cùng liễu nhược hy bên cạnh nhưng mà ngay tại hạ trần xuất hiện s á t n à bên cạnh hắn nguyên bản còn đối với chung quanh hết thể đều tràn ngập tò mò đào yêu yêu nó phấn điêu ngọc chắc đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần s ắ c lại là đột nhiên biến đổi nàng cặp k i a đen lúng liếng mắt to trong nháy mắt liền gắt gao khóa chặt tại phương xa cái kia chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn lạc nghị trên thân nói đúng ra là khóa chặt tại lạc nghị cái kia bị lộng lấy tiên bảo chỗ che giấu lồng ngực vị trí p h ả n phất nơi đó có cái gì đồ vật đang lấy một loại nguồn gốc từ huyết mạch nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất bản năng hấp dẫn nhưng nương theo lấy loại này hấp dẫn mà đến lại không phải là thân cận cùng vui sướng mà là một cỗ để nàng cảm thấy không gì sánh được chán ghét không gì sánh được bài xích thậm chí vô cùng thống khổ cực hạn phản cảm nô đào yêu yêu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên vô cùng chán g bệnh không có chút nào huyết sắc nàng dội ra tay nhỏ chăm chú kéo lại hạ trần ống tay áo t h a n h âm mang theo vẻ run dày cùng thật sâu chán ghét hạ trần đệ đệ ta chán ghét hắn ta thật đáng ghét thật đáng ghét người kia ân hạ trần ngay vậy trong lòng hơi động một chút hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đào yêu yêu giờ phút này cái kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt tâm tình c h ậ p trởn hắn thuận đào yêu yêu ánh mắt nhìn lại ánh mắt rơi vào cái kia chính một mặt nghiền ngẫm nụ cười lạc nghị trên thân lập tức hạ trần cặp kia thâm thủy đôi mắt đột nhiên nhữ lại trong đó l ó e lên một tia băng lánh hàn mang hắn trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch có thể làm cho thân phụ tiên tộc huyết mạch thậm chí khả năng bị đào đi tiên cốt đào yêu yêu sinh ra kịch liệt như thế phản ứng trước mắt cái này tên là lạc nghị gia hỏa nó thân phận tuyệt đối không đơn giản cũng tuyệt đối cùng đào yêu yêu đi qua có chặt chặt chẽ không thể tá hạ, hạ trần ánh mắt có chút thoáng nhìn sắc mặt tái nhận toàn thân run dày đào yêu yêu hạ c h â n trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất mở miệng lần nữa bất quá thanh âm đã mang tới một tia xác nhận ngươi thật giống như để cho ta mội mội rất chán ghét ngươi là người lạc ra đi hạ trần đốn đông nhiên mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói chương một trăm hai mươi ba tiên t ộ c lạc gia lạc nghị tộc mọi n g ư ờ i không nên tồn tại ở thế gian chương một trăm hai mươi ba tiên t ộ c lạc gia lạc nghị tộc mọi n g ư ờ i không nên tồn tại ở thế gian đại hạ thần triều đế đô trên không bầu không khí tĩnh mịch tới cực điểm hạ trần lời vừa nói ra vị k i a từ đầu đến cuối đều một mặt nghiêng n g ấ m phản phất đem thế gian hết thảy đều đùa b ỡ n trong lòng bàn tay lạc nghị nó trên mặt cái k i a cao cao tại thượng d á n g tươi cười lần thứ nhất có chút đọc lại lạc nghị cặp tia tựa như tiên đạo bản nguyên đế đồng tử bên trong lóeo hắn có chút ngoại ý muốn nhìn xem hạ trần tựa hồ không nghĩ tới hạ trần vậy mà có thể một câu nói toạc ra lai lịch của mình lập tức ánh mắt của hắn lại rơi vào hạ trần bên người cái k i a ngay mặt sắc tái nhuận toàn thân run dày đào yêu yêu trên thân khi thấy đào yêu yêu cặp kia tràn đầy c h á n ghét cùng thống khổ đen lúng liếng mắt to thời điểm lạc nghị lập tức minh bạch cái gì ha ha lạc nghị trên mặt vẻ kinh ngạc thoáng qua tức thì thay vào đó là càng thêm nồng đậm nghiền ngẫm cùng một k i a k i a cao cao tại thượng t ư ơ n g hại hắn nhìn xem hạ trần không gì sánh được lạnh nhạt thừa nhận thân phận của mình không sai ta lại là đến từ ti Lạc、nghị. Thoại tộc. tộc. Chắc Nghị. xuống. Toàn trường ngoanh động. Tiên đậu. Tiên rơi âm k ông được có trời h nhẹ nhõm như vậy chấn hạo. cho theo ể Nguyên. Càng làm cho tiêu Nguyên làm vậy áp dịp Tiêu Tiêu t đi ở thành tôi tớ. n g ư này lại là đến tiên Ông là lại giới. trời từ ơi gần đây đến nay bao phủ tại tiên giới bên trên khăn c h e mặt bí ẩn dần dần bị mở ra a trước đó tiên giới ý c h i đã để người rung động bây giờ càng là tự mình có người của tiên giới g i a n g thế ông trời của ta l ạ c nghị không tiếp tục để ý chung quanh kinh hô mà là đem hắn cái tia tràn đầy đạm mặc cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hạ trần hoài bên trong đào yêu yêu Hắn một câu nói kia phản phất một đạo cấm kỵ ma chú trong nháy mắt liền đánh tan đảo yêu yêu cái kia vốn là yêu đ ớt không chịu nổi cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến những cái kia bị nàng trôn giấu thật sâu sớm đã lan quên tại linh hồn chỗ sâu nhất không chịu nổi ký ức những cái kia tràn đầy u mê tinh phản bội cùng vô tận thống khổ hình ảnh tại thời khắc này như là hồng thủy vỡ đê không bị khống chế xông lên trong lòng của nàng không đào yêu yêu phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ nỉ non nàng đ ỗ n g nhiên bưng kín chính mình cái đầu nhỏ trắng bệnh như tờ giấy đáng yêu khuôn mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt phản phất tại thừa nhận thế gian đáng sợ nhất cực hình nô đầu đ ầ u đau quá đào yêu yêu thân thể mềm mại run dày kịch liệt lấy to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng mà từ nàng trên trán trở xuống hạ c h â n thấy thế cặp tia thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt băng lanh đến cực hạ một tia chưa từng, từng có sắc ý không bị khống chế từ hắn thể nội tràn n g ra yêu yêu bưng lỏng hạ trần vươn tay một cố n u hòa lực lượng thần hồn trong nháy mắt tràn vào đảo yêu yêu thức hải trợ giúp nàng chấn áp cái k i a bạo loạn ký ức đừng sợ có ta ở đây hết thẻ ác mộng hạ trần nhìn xem đảo yêu yêu cái k i a tràn đầy thống khổ vạn v è o khuôn mặt nhỏ thanh âm không gì sánh được ông n u nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định ta đều sẽ vì ngươi từng cái đánh vỡ ba lần nữa t r ầ n ăn được đảo yêu yêu đằng sau hạ trần lập tức đưa nàng d a o cho sau lưng đồng d ạ n g một mặt lo lắng lỗ hậu liễu được hy đằng sau hạ trần chậm rãi xoe người tấm kia nguyên bản còn mang theo một tia ôn nhu tuấn tú khuôn mặt giờ phút này sớm đã là khắp nơi đóng băng lệnh leo ba nhìn xem đối diện là nghị hạ trần tại dưới vạn chúng c h ú m ụ từng bước từng bước chủ động đi ra hạ uyên liếu nhược hy thủ hộ phạm vi tại toàn trường tất cả mọi người cái tia tràn đầy cực hạ n ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói hạ trần vị này từ đầu đến cuối đều biểu hiện được không gì sánh được bị động phản phất đối với hết thể đều thờ ơ bốn tuổi đế tử vậy mà thái độ khác thường chủ động phát khởi khiêu chiến là nghị hạ trần thanh n m băng lãnh tấu xương không mang theo mảy may tình cảm bản đế con ngược lại là rất muốn nhìn xem xét ngươi vị này cái gọi là người của tiên giới đến tột cùng có bản lánh gì lạc nghị nghe vậy đẹp mắt lông mày hơi n h í u hắn nhìn xem cái kia chủ động hướng mình khởi xướng khiêu chiến hạ trần trên mặt lộ ra càng thêm nồng đậm trêu tức dáng tươi cười ha ha chỉ là một cái hạ giới sâu kiến vậy mà cũng dám chủ động khiêu chiến ta cũng là tính có mấy phần can đảm đạo tâm của ngươi không sai đã như vậy lạc nghị trong mắt hiện lên một tia thần mang vậy bản công tử hôm nay liền để cho ngươi cái này hết ngồi đại giếng hảo hảo mở mang kiến thức một chút tiên giới vì sao thành tiên thoại âm rơi xuống một cỗ so trước đó c h â n áp d i ệ p hạo thời điểm còn muốn càng khủng bố hơn càng thêm thuần túy cũng càng thêm làm người tuyệt vọng khí tức cường đại đột nhiên từ lạc nghị cỗ kia tám thành thực lực hóa thân bên trong n ầ m vang bộc phát viên mãn uy áp kinh khủng như là thức tỉnh tiên vương trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ đại hạ thần triều đế đô để vô số tu vi thấp tu sĩ tại chỗ liền bị ép tới quỷ dạp trên đất không thể động đậy mà hạ trần tại cảm nhận được uy áp kinh khủng này đằng sau nó thần sắc lại là không có chút nào biến hóa h à n gái kia đồng dạng đã đạt đến thần đại cảnh viên mãn vô thượng đạo cơ tại thời khắc này cũng ẩm vang vận chuyển một cỗ không kém chút nào đối phương khí thế cường đại đồng dạng phóng lên t ậ n trời mặc dù tại tu vi cảnh giới bên trên thần đại cùng thần h ỏ a có chất tranh lệch nhưng tại khí thế đ ô i bính phía trên hạ trần lại là không chút nào hư chiến hai người đã không còn bất kỳ nói nhảm một trận nhất định chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới quyết định làm tuổi trẻ bối phận cuộc đời thăng trầm trung cực chi chiến c h ế t đề bộ c p h á t thượng thương chi thủ hạ trần xuất thủ trước trí tôn cốt thần thông trong nháy mắt phát động một cái bao trùm thiên cung phản phất có thể một tay che trời chấn áp vạn đạo hôn đ ộ đại thủ đột nhiên tử hư không bên trong n ô ra hướng phía lạc nghị hung h ă n g đập xuống xuống chúc tài mọn lạc nghị thấy thế lại là cười lạnh một tiếng trên mặt tràn đầy khinh thường hắn đôi mắt đột nhiên trở to đế đồng tử thần quang từng đạo tràn đầy thẩm phán cùng chúa tể khí tức vô thượng tiên quang từ hắn đồng tử ở trong bán ra trong nháy mắt liền đem cái kia hôn đội đại thủ cho xuyên thủng đến thùng trăm ngàn lỗ kỳ lân bảo thuật hạ trần thần sắc không thay đổi lần nữa cái tấn một đầu chân đạp ngũ sắc t ư ờ n g vân người khoác tử kim lân giáp thái cổ kỳ lân hư ảnh gào thét mà ra côn bằng pháp hạ trần tay trái b ắ c tấn một đầu dương cánh ngàn trượng thôn vệ thiên địa thái cổ côn bằng hư ảnh cũng đồng dạng h i ể n hóa hai đại vô thượng thần thông đồng thời hiện thế nó bi thế chi khủng bố để phương xa quan chiến các phương cường giả lần nữa h ã i n h i ê n nghẹn nào nhưng mà đối mặt cái này hai đại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng thần thông lạc nghị vẫn như cũng là phong khinh vân đạo tiên q u ố c bất hủ vạn pháp bất sâm lạc nghị nơi lồng ngực khối kia vĩnh hằng bất hủ vô thượng tiên cốt b ộ c phát ra sáng chói chói mắt thần quang một tầm nhìn như mỏng như cánh ve nhưng lại phảng phất có thể ngăn cản thế gian hết thệ công kích tiên đạo màn sáng, trong nháy mắt đem hắn tùy ý cái kia kỳ lân thần hòa đốt cháy tùy ý cái kia côn bằng thần uy t h ô n vệ hãn tử sừng sững bất động giữa hai người chiến đấu trong n g á y mắt liền tiến nhập giai đoạn gây cấn các loại huyền ảo khó lường vô thượng thần thông các loại hủy thiên diệt địa khủng bố dị tượng tầng tầng lớp lớp nhất cử nhất động của bọn họ đều phản phất tẩn chứa vô thượng đại đạo t r í lý nó chỗ buộc phát ra h uy năng kinh khủng càng là vượt rất xa thần đại cùng thần hòa phạm chủ nó trong lúc phất tay dẫn động lực lượng phát tắc vậy mà không kèm chút nào chân chính phát tắc cảnh cường giả dưới đài quan chiến đám người đã sớm bị trước mắt cái này bọn hắn h ả i nhiên phát hiện chính mình giống như lại một lần nữa đánh giá thấp hai vị này quái vật chân chính thực lực đây mới là bọn hắn thực lực chân chính sao ông trời của ta chương một trăm hai mươi bốn là nghị bản thể tương trợ tiên bản g chấn động chương một trăm hai mươi bốn là nghị bản thể tương trợ tiên bản g chấn động đại hạ thần triều đế đô trên không trận này đủ để chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trung c ự c quyết đấu đã tiến nhập giai đoạn gây cấn ẩm ấm long năng lượng kinh khủng phong bạo như là d i ệ t thế biển động giống như điên cồn quét sạch hạ trần cùng lạc n h ị hóa thân hai đạo đồng dạng phong thái t u y thế đồng dạng chiến lược lịch thiên thân ảnh ở trong hư không không ngừng mà va chạm giao phong các loại huyền ảo khó lường vô thượng thần thông các loại hủy thiên diệt địa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại khủng bố dị tượng tầng tầng lớp lớp hai người nhất cử nhất động đều phản p h ấ t thần chứa vô thượng đại đạo t r í lý nó chỗ buộc phát ra huy năng k í n h khủng càng là vượt rất xa thần đại cùng thần hòa phạm chủ dẫn động ngàn vạn pháp tắc tùy theo cộng minh run dày để phía giới quan chiến vô số cơn giả tất cả đều thấy là như si như say tâm thần chập trờn nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục trong sân thế cục nhưng dần, dần phát sinh biến hóa vi diệu ngay từ đầu hai người còn có thể đánh đến lực lượng n g a n g nhau khó phân cao thấp nhưng khi hạ trần đem cái tia đã đặt đến viên mãn chi cảnh hàng chữ bí triệt để thôi động đằng sau cán cân thắng lợi liên bắt đầu chậm dại h ư ớ n g hắn nghiêng chỉ gặp hạ trần thân ảnh tại thời khắc này trở nên không gì sánh được mở mị hư hảo chân hắn dẫm lên thời gian vận sóng qua lại không g i a n tiết điểm cả người phảng phát triệt để nhảy ra vùng thiên địa này trói buộc lạc nghĩ những cái tia đồng dạng vô cùng cường đại đủ để tùy tiện chấn áp bất luận cái gì thần hỏa cảnh viên mãn tiên đạo thần thông vậy mà bắt đầu liên tiếp thất bại căn bản là không có cách chân chính khóa chặt hóa chặt h mà hạ trần lại có thể nương tựa theo hàng chữ bí cái kia không cách nào bắt tốc độ cùng cái kia không cách nào cảm giác thời không pháp tắc ra trì một lần lại một lần xuất hiện tại lạc nghị hóa thân phòng ngự góc chết sau đó oanh ra bá đạo tuyệt luân đủ để chấn áp hết thẻ tiên đế q u y ể n phanh phanh phanh trầm muộn tiếng va chạm bên thai không dứt lạc nghị hóa thân bắt đầu liên tục bại lui trên người hắn cái kia do tiên cốt chi lực ngưng tụ mà thành bất hủ tiên quang đều tại hạ trần c u ồ n phong tiết như mưa to công kích phía dưới bị đánh đến gợn sóng trận trận quang mang hàm đạo cái này cái này sao có thể giờ khác này đến thiên lạc nghị cùng hắn cái kia thân ở xa xôi tiên giới chính toàn tâm toàn ý thao túng hóa thân bản thể cùng nó bên cạnh người hộ đạo lạc huyền lao tổ cảm thấy chấn kinh lạc nghị tấm kia nguyên bản tràn đầy miền ngẫm p h ả n phất khống chế hết thể tuấn tú khuôn mặt thân xác lần thứ nhất trở nên có chút khó coi hắn vạn lần không ngờ cỗ này có được chính mình bản thể tám thành thực lực đủ để quét ngang hạ giới hết thể địch cường đại hóa thân vậy mà lại bị một cái chỉ là hạ giới bốn tuổi bé con đệ chế đây quả thực là thiên phương dạ đàm một bên lạc huyền lao tổ cặp kia p h ả n phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không tăng thương đôi mắt cũng đồng dạng Hắn vậy hắn g n h bây giờ thành cựu chỉ sợ còn phải càng thêm đáng sợ mấy phần như thế yêu nghiệt nếu không thể vì ta lạc ra sử dụng vậy liền tuyệt đối không thể lưu hạ trần tự nhiên không biết lạc nghị cùng lạc huyền lao tổ trong lòng cái kia rời sông lấp biển giống như chấn kinh cùng s á t ý hắn giờ phút này lông mày lại là có chút n h u lên bởi vì hắn phát hiện mặc dù mình đã chiếm cứ thượng p h ò n g bắt đầu áp chế lạc nghị hóa thân nhưng đối phương cái kia do tiên q u ố c chi lực ngưng tụ phòng ngự thật sự là quá mức cứng cỏi chính mình cái này không sai biệt lắm đã coi như là toàn lực ứng phó nhưng mà coi như như vậy lại còn vẫn như cũ không cách nào trong thời gian ngắn đem hắn triệt để đánh tan cầm xuống xem ra hay là đến thêm chút đi liệu a hạ trần trong mắt tinh quan nói lên hắn đã không còn do dự chút nào tam sinh tiên pháp vận chuyển đi qua hiện tại tương lai b à thân quý nhất chư thế vô địch hiện tại chi lực ngưng hạ trần ở trong lòng khé quát một tiếng ông sau một khắc tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy cực hạ n trần kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói một đạo cùng hạ trần giống nhau như lúc vô luận là dung mạo khi tức hay là t h ầ n vận đều tìm không ra một tơ một hào khác biệt bóng người và nóng đột nhiên từ hạ trần thể nội bước ra một bước chính là hạ trần mượn nhờ tam sinh tiên pháp ngưng tụ ra hiện tại chi lực hóa thân cái này、Đây、là phân thân chi thuật không không đối đây không phải phổ thông phân thân cô kiêm màu vàng trên phân thân ẩn chứa lực lượng cùng đạo vận vậy mà cùng hạ trần đế t ử bản thể không khác chút nào ông trời của ta cái này đây cũng là cái gì nghịch thiên t h ầ n thông mọi người dưới đ à i lần nữa bị hạ trần tầng này ra bất tận nghịch thiên át chủ bài cho triệt để sợ ngây người mà đối diện là nghị khi nhìn đến cái kia cùng hạ trần giống nhau như lúc bóng người vàng nóng đằng sau càng là lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ khiếp sợ hắn nhìn xem cái kia hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc n h ẹ n n g thất kinh hỏi cái này đây là pháp gì hạ trần cũng không trả lời hắn vấn đề chỉ là dùng hành động tuyên cáo câu trả lời của hắn chiến hạ trần bản thể cùng vậy bây giờ chi lực hóa thân đồng thời khẽ quát một tiếng hai bóng người từ hai cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng phía lạc nghị hóa thân giáp công mà đi hai cái đánh một cái lần này tình hình chiến đấu trong nháy mắt trở nên thiên về một bên lạc nghị hóa thân mặc dù đồng dạng vô cùng tương đại nhưng ở hạ trần bản thể cùng cái k i a đồng dạng có được khủng bố chiến lược hiện tại chi lực hóa thân liên thủ vây công phía dưới trong nháy mắt liền t i ệ t để đã rơi vào hạ phong phấp vẹn vẹn mấy hiệp giao phong lạc nghị hóa thân liền bị hạ trần hiện tại chi lực hóa thân bắt lấy một sơ hở một cái tiên đế quyền hung hăng đánh vào trên lồng ngực lạc nghị tại chỗ liền bị đánh đến miệng phun tiên huyết bản thân bị trọng thương đáng chết tiên giới lạc ra thần điện bên trong lạc nghị bản thể tại cảm nhận được hóa thân bên kia chuyển đến trọng thương đằng sau trên mặt trong nháy mắt hiện hiện một tia s xạ ý hắn lạc nghị thượng giới tiên tộc lạc nhà vạn cổ không gia đệ nhất yêu n g h i ệ t tương lai nhất định trở thành vô thượng tiên đế tồn tại hôm nay lại lại bị một cái chỉ là hạ giới bốn tuổi bé con đánh cho chật vật như thế dù là đây chỉ là hắn một bộ hóa thân nhưng cái này cũng tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả ta tuyệt không cho phép chính mình sẽ thua tại một cái hạ giới sâu kiến trong tay lạc nghị triệt để tức giận hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì lấy lớn nhất nhỏ cái gì thắng m à không võ một đôi tràn đầy vô thượng uy nghiêm đế đồng tử tại thời khắc này đột nhiên b ộ c phát ra không gì sánh được sáng trói thần quang từ n g kia ẩn chứa bản thể hắn ý chí bản nguyên lực lượng thần hồn trong nháy mắt liền xuyên tấu vô tận thời không hướng phía tiên giới bản thể dũng mánh lao tới lạc nghị muốn cầu thông bản thể cước ép đòi lấy càng nhiều đ ế từ bản thể đế đồng tử cùng tiên quốc vô thượng lực lượng phát tắc ngay tại lúc lạc nghị phân thân cùng tiên giới bản thể thành l một mực cùng hắn kịch chiến hạ trần khí tức cũng thuận đạo thần hồn này kết nối vượt qua vô tận giới vực hàng rào thẳng vào cái kia m ê n h mông vô ngần tiên giới trong chốc lát vê anh tiên giới nơi nào đó bị vô tận hỗn độn khí bao phủ tràn đầy vĩnh hằng bất hủ khí tức cấm kỵ chi điểm một tòa từ tiên giới mở mới bắt đầu liền đã tồn tại trên đó khắc rõ vô số cái kỷ nguyên đến nay tất cả kinh tài tuyệt diễm có hy vọng đ ă n g lầm tiên đế tri cảnh vô thượng yêu nghiền tên tiền bi tại thời khắc này chấn động kịch liệt ông ông ông cổ lao tiên bia b ộ c phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt thần quang t ngay đạo đầy vô thượng đạo vận tiên đạo Phủ văn ở trên đó điên tràn thượng tiên trên truyền. vận văn cuồng n vô phù lưu g ở sau đó tại tiên giới vô số đạo thống cổ lão truyền thừa bất hủ tiên vương cự đầu chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói tiên nghiệt bi đã có mấy cái kỷ nguyên cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa nào khu vực vậy mà bắt đầu có hoàn toàn mới danh tự như ẩn như hiện phát hiện này trong nháy mắt liền đưa tới toàn bộ tiên giới ngập trời hoành động cùng vô tận chấn kinh 125, ác chiến ngang tay. lần sau ngư nhưng là không còn vận tốt như vậy 125, chiến ngang tay. lần sau ngư ơ i nhưng là không còn vận tốt như vậy tiên giới mạnh k i ê u bị vô tận hỗn độn khí bao phủ tràn đầy vĩnh hằng bất hủ khí tức cấm kỵ chi địa giờ phút này bị vô số ánh mắt nhìn ra xa chơi ạ tiên nghiệt bi lại có phản ứng khoảng cách lần trước có tên mới xuất hiện giống như mới đi qua hai ba mươi năm đi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào xuất thế vậy mà có thể dẫn động tiên nghiệt bi kịch liệt như thế chấn động toàn bộ tiên giới vô số đạo thống cổ lão truyền thừa bất hủ thậm chí những cái kia sớm đã không hỏi thế sự ngay tại trong ngủ say tiên vương đám cự đầu tất cả đều tại thời khắc này bị tiên n h i ệ t bi cái này vạn cổ hiếm thấy di động cho xinh, xinh bừng tỉnh vô số đạo vô cùng cường đại thân nhiệm trong nháy mắt vượt qua ước vạn vạn giảm m ê n h mông tiên vực đồng loạt nhìn về phía tòa kia cổ láo tiên nghiệt bi ngay sau đó tại tiên giới vô số đại năng cự phách ánh mắt nhìn soi mói tiên nghiệt bi bên trên màu vàng tiên triện như ẩn như hiện hạ bụi mặc dù hai chữ kia còn lộ ra không gì sánh được mơ hồ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán nhưng nó xác thực xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh tự sẽ phải bị khắc sâu tại tiên nghiệt bi điều này đại biểu đấy tiên giới thậm chí c h ư thiên văn giới lại sẽ sinh ra một vị tương lai có hy vọng đ ă n g lầm cái kia trí cao vô thượng tiên đế c h i cảnh trung cực yêu n g h i ệ t nhưng mà ngay tại tất cả tiên giới đại năng đều tại vì cái này mới xuất hiện danh tự mà cảm thấy chấn kinh cùng kích động nhao nhao suy đoán nó đến tột cùng là thần thánh phương nào thời điểm tiên địa phía trên cái kia hai cái mơ hồ danh tự bên cạnh lần nữa nổi lên hai hàng làm cho cả tiên giới đều triệt để lâm vào tĩnh mịch kèm theo tin tức tuổi tác bốn tuổi chỗ giới vực huyền hoàng đại thế giới và anh khi cái này hai hàng tin tức vô cùng rõ ràng hiện hiện tại tiên vương cự đầu bốn ấ t hủ đ tuổi niên là kỷ làm sao có thể dẫn động tiên nghiệt bi lưu danh liền xem như những huyết mạch kia thuần chính nhất thiên tương lịch thiên nhất sơ đại tiên đế dòng dõi ở tại bốn tuổi thời điểm cũng tuyệt đối không thể làm đến điểm này mà lại hắn lại còn tại cái k i a pháp tắc không trọn vẹn linh khí ô u chọc h ạ giới cái này đây quả thực là thiên phương dạ đ à m ba ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau toàn bộ tiên giới triệt để sôi trào đến c u ồ n g nhưng ở vô tận c h ấ n kinh cùng không dám tin đằng sau thay vào đó là tất cả thế lực cường giả tham lam cùng khát vọng tiên nghiệt bi lưu danh thấp nhất đại la kim tiên tri tư như thế thiên tiêu chính là ta tiên tộc tương lai căn cơ cùng hy vọng tuyệt đối không có khả năng lưu lạc ở bên ngoài không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lôi kéo đến trong tộc ta nhanh chuyển lệnh xuống lập tức điều động thủ hạ tinh nhuệ nhất cường giả trong i kia diện biện liên tới cái kia đại giới tin ế yếu hết thế n phương nhất Nhanh! Nghĩ quan tên là huyền hoàng về vị vực. pháp. thập bích khu Thu kém cả cả tức. lũy là tất tất t lúc nhất thời toàn bộ tiên giới gió nổi mây phun vô số bất hủ đạo thống cùng truyền thừa đều bởi vì hạ trần sự ngoài ý muốn này xuất hiện danh tự mà bắt đầu mạch nước ngầm k h ở y động mà giờ khắc này vị kia trong lúc vô hình trợ giúp hạ trần tại toàn bộ tiên giới đều hung hăng giả bộ một đợt b là nghị hắn còn chưa không biết chính mình cử động nho nhỏ này vậy mà lại dẫn phát ra như vậy kinh thiên phản ứng dây chuyền hắn chỉ là cảm giác được chính mình cố kia hạ giới hóa thân đang ngưỡng cái, cái kê nguyên n h i bản trắng non bàn tay thon dài tại thời khắc này vậy mà trở nên như là do thuần túy nhất bất hủ tiên đạo thần kim chỗ đổ bê tông mà thành trên đó càng là lượn lợi lấy vô tận tiên quang cùng đại đạo phú văn phản phất thật là một cái thuộc về vô thượng tiên đế bàn tay mà đối diện hạ trần Tại bản thể cùng vậy bây giờ chi lực biến thành màu vàng phân thân đúng là trong nháy mắt hợp hai là một một cỗ so trước đó càng thêm mênh ngông bàng bạc khí tức khủng bố ẩm vàng một phát ngay sau đó hạ trần tâm niệm kẽ động tòa kia sớm đã cùng hắn thần hồn tương dung chín tầng thanh đồng cỗ tháp hoang tháp ông trong nháy mắt từ hắn mi tâm tử phủ bên trong phóng lên tận trời hoang tháp đón gió căng phồng lên mang theo chấn áp vạn cổ chư thiên lịch truyền thời không nhân quả vô thượng vĩ lực cùng lạc nghị cái kia tràn đầy bất hủ cùng v ĩ n h hàng khí tức tiên đế tay hung hang đụng vào nhau ẩm ấm, ấm long giờ khắc này hai người chỗ b ộ c phát ra uy năng kinh khủng sớm đã vượt rất xa thần hỏa c h i cảnh vững vàng đạt đến pháp tắc cảnh viên mãn cấp độ toàn bộ hư không đều tại lực lượng kinh khủng này phía dưới điên c u ầ n run dày gà o ghét phản phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ vụn để chung quanh những người quan chiến kia bọn họ thấy là trận mắt hớp mồm kinh hồn tán đảm hồi lâu sau khi cái kia giống như hủy tiên diệt địa cơn báo năng lượng dần dần tán đi trong sân cảnh tượng cũng rốt cục một lần nữa hiện ra ở trước mắt người lời chỉ gặp hạ trần thân ảnh vẫn như cũ lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không mặc dù khí tức cũng hơi có chập trùng nhưng cuối cùng chỉ là lui về phía sau hai bước mà đối diện lạc nghị hóa thân trên thân nó cái k i a sáng trói tiên quang lại là trở nên không gì sánh được cảm đạo cả người càng là nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng hiển nhiên tại lần này cuối cùng trong đụng trạm hắn hay là đã rơi vào hạ phong mặc dù vẹn vẹn chỉ là từng tia hạ phong nhưng bại lạc nghị nhìn xem đối diện cái kia vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh phản phất còn thành thạo điêu luyện hạ trần hắn biết hôm nay lấy chính mình hóa thân này lực lượng là không làm gì được đối phương hóa thân này năng lượng cũng đã đạt đến cực h ạ n ha ha lạc nghị bỗng nhiên phát ra một trận cười khẽ hắn nhìn xem hạ trần cặp k i a t ự a như tiên đạo bản nguyên đế đồng tử bên trong tràn đầy thật sâu kiêng kỵ cùng càng thêm chiến ý nóng bỏng Tốt. hạ trần ta nhớ kỹ ngươi hôm nay tính ngươi thắng bất quá lạc nghị thanh âm đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo lần tiếp theo gặp mặt ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy nói cho hết lời lạc nghị đã không còn chút nào dừng lại hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới cái tia đồng dạng một mặt khiếp sợ tiêu nguyên nhàn nhạt, nhạt nói ra tiêu nguyên ngươi liền đi theo lạc huyền lão tổ hóa thân trở về tiên giới đi ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi thoại âm rơi xuống lạc nghị cố này cường hoành đến cực hạ thậm chí đủ để cùng hạ t r ấ n ác chiến cường đại hóa thân liền tại một trận không cam lòng trong tiếng hư lệnh chậm dai hóa thành đ ầ y trời điểm đ i ể m tinh quang triệt để tiêu tán t hóa hóa thân hắn vừa rồi cũng chỉ là một bộ hóa thân một bộ hóa thân vậy mà liền khủng bố như thế vậy mà có thể cùng đại hạ đế từ ác chiến đến nay ông trời ơi khi thấy lạc nghị hóa thân tiêu tán ở đây tất cả cường giả lần nữa cùng nhau hít vào một ngụ khí lạnh trên mặt chỉ còn lại có vô tận hãi nhiên cùng thật sâu chết lặng mà hạ trần khi nhìn đến lạc nghị là hóa thân đằng sau cũng là hơi có chút giật mình hắn nhìn xem cái tia tan đi trong trời đất điểm điểm tinh băng cặp tia thâm thúy đôi mắt có chút meo lại cái này l ạ c nghị có chút ý tứ c h ư n một trăm hai mươi sáu bốn tuổi sánh vai thượng giới tiên nhiệt cuối cùng biết tiêu nguyên chi tuyển c h ư n một trăm hai mươi sáu bốn tuổi sánh vai thượng giới tiên nhiệt cuối cùng biết tiêu nguyên chi tuyển nhưng mà lạc nghị mặc dù đi nhưng hắn mang đến cái kia như là diệt thế như gió bão khủng bố trùng kích cùng rung động nhưng như c ũ rất lâu mà quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người thật lâu không cách nào lắng lại tĩnh toàn bộ tụ linh dây núi yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người cũng còn không gì sánh được ngây ngốc nhìn qua lạc nghị hóa thân tiêu tán phương hướng trong óc chỉ còn lại có trống giống cùng lạc nghị trước khi đi cái kia tràn đầy vô thượng tự tin lời nói h ó a thân vừa rồi cái kia cùng đại hạ đế tử hạ trần ác chiến đến nay đánh cho thiên băng địa liệt nhật nguyện vô quang b ộ c phát ra có thể so với pháp tắc cảnh viên mãn uy năng kinh khủng tồn tại cũng chỉ là một bộ hóa thân T. Khi ý nghĩ này, tại ý này, một ọ vọng i người trong óc, được cuối linh tới, liên tiếp, trong cùng xác nhận na. Từng đợt phản phất muốn đem chính mình linh hồn thanh lạnh, lần nữa vang toàn được đạt sát đợt phất hút hít ra cho vào ốc, xác đem đều khí âm b h i ê n địa. Một, một bộ hóa thân vậy mà liền giống như này khủng bố thậm chí đủ để cùng hạ trần đế t ử ác chiến đến nay ông trời ơi cái kia vậy hắn bản thể lại nên cỡ nào yêu nghiệt cùng khủng bố a không cách nào tưởng tượng căn bản là không có cách tưởng tượng tiên giới quả nhiên không tầm thường không sai không phải như vậy cũng vô pháp sinh ra yêu nghiệt như thế vô số quan chiến cường giả tại thời khắc này chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị đổi mới bọn hắn vốn cho rằng đại đế liền đã là vùng thiên địa này vũ trụ điểm cuối cùng có thể hôm nay thấy vô luận là trước kia cái kia hạ xuống ý chí tiên giới kim t i ê n có tu hay là trước mắt vị này vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân liền có được không kém gì pháp tắc cảnh chiến lược thanh niên thần bí là nghị đều để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên ngoài tại cái kia xa xôi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tiến giới vẫn tồn tại bọn hắn chỗ hoàn toàn không cách nào lý giải tầm thứ cao hơn tồn tại kinh khủng nhưng mà Tại ngắn ngủi mà kinh h á i tại lạc nghị bản thể thực lực kinh khủng đằng sau ánh mắt mọi người lại cực kỳ ăn ý đồng l o ạ n lần nữa tập trung tại cái kia vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh phản phất đối với đây hết t h y đều không thèm để ý chút nào hạ trần trên thân trong mắt của bọn hắn tràn đầy so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm nồng đậm cũng càng thêm phức tạp rung động đúng vậy a cái kia lạc nghị mặc dù khủng bố mặc dù cường đại mặc dù chỉ là một bộ hóa thân nhưng chính là hắn như vậy hắn tại cùng hạ trần đế tử trong chiến đấu từ đầu đến cuối cũng không từng chiếm được nửa phần tiện nghi thậm chí tại sao cùng trong đụng trạm còn ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong cái này l ạ i ý vị như thế nào ý vị này bọn hắn huyền hoàng đại thế giới vị này năm gần bốn tuổi đại hạ đế tử nó bây giờ có chân thực chiến l ự c vậy mà đã đủ để cùng một tôn đến từ tiên giới có được vô thượng theo hầu cùng khủng bố bối cảnh đ ỉ n h tiêm yêu nghiệt hóa thân chính diện đối cứng thậm chí ẩn ẩn áp chế bốn tuổi một cái chỉ có bốn tuổi bé con vậy mà liền có được đủ để sánh vai tiên giới đ ỉ n h tiêm yêu nghiệt thực lực kinh khủng cái này đã không thể dùng n ị c h thiên hai chữ để hình dung đây quả thực là n ị c h toàn bộ thiên đạo n ị c h toàn bộ cổ kim tương lai a đơn giản để cho người ta khó có thể tin chân chính quái vật ta huyền hoàng đại thế giới vậy mà ra đời như vậy một tôn đủ để cùng tiên giới yêu n g h i ệ t tranh phong vạn cổ thần tại sao thật bất khả tư nghị đây quả thực là ta huyền hoàng may mắn a bây giờ đại hạ đế tử hạ trần chính là ta trung châu đạo vực hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số một ai dám k h n g phục mà giờ khác này chứ những cái kêu bởi vì hạ trần bị tiên mà cảm thấy vô tận rung động cùng tự hào huyền hoàng đại thế giới bản thổ cường già bên ngoài còn có một bộ phận người nó trong lòng rung động thì là chuyển hóa làm một cái khác càng thêm phức tạp cảm xúc ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào vị kia đang chuẩn bị đi theo lạc huyền lão tổ hóa thân cùng nhau rời đi trùng đồng người tiêu nguyên trên thân trước đó khi tiêu nguyên lựa chọn thần phục với lạc nghị căn nguyện trở thành nó tùy tùng tôi t ớ thời điểm ở đây còn có không ít người ở trong lòng đối với nó là rất có phê bình kín đáo cho là hắn mặc dù thiên tư vô song nhưng trung pi là thất thân là vô thượng thiên tiêu ngâm nên nó tâm tính thậm chí còn không bằng cái kia t h ả chết chứ không chịu khuất phục thái cổ thánh thể diệp hạo nhưng bây giờ khi bọn hắn thấy tận mắt lạc nghị bộ hóa thân kia chỗ cho thấy thực lực kinh khủng đằng sau bọn hắn rốt cuộc, hiểu rõ. Cũng rốt cuộc để ý giải. thậm chí trong lòng của bọn hắn còn đối với tiêu nguyên sinh ra từng kia khó nói nên lời hâm mộ trách không được tiêu nguyên sẽ làm ra cấp độ kia lựa chọn nguyên lai hắn cũng không phải là đã mất đi ngông nên mà là bởi vì hắn cặp kia có thể xem thấu thế gian hết thể hư hảo trùng đồng sớm đã ngay đầu tiên liền xem thấu vị kia lạc nghị bất phảm lai lịch cùng vô thượng theo hầu hắn lựa chọn thần phục cũng không phải là nhắc gan mà là một loại càng cao minh hơn cũng càng thêm làm cho người tính nể đại trí tuệ đại phách lực đi theo một tôn đến từ tiên giới vô thượng yêu nghiệt bây giờ càng là có cơ hội có thể bị nó mang đi cái kia trong truyền thuyết tiên giới cái này chỉ sợ là ta huyền hoàng đại thế giới từ thượng cổ thời đại thần thoại gây mất tiên giới truyền thuyết đằng sau một cái duy nhất không lấy đại đế chi cảnh liền có thể bước vào tiên giới thiên kiêu đi như vậy cơ duyên như vậy tạo hóa đổi lại là ta chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy a trong lúc nhất thời nơi trốn có nhìn về phía tiêu nguyên ánh mắt đều triệt để thay đổi từ trước đó không hiểu khinh thị hóa thành bây giờ kính nể cùng hâm mộ mà tiêu nguyên đối với chung quanh những ánh mắt kia biến hóa lại là không để ý chút nào hắn chỉ là tại trước khi đi thật sâu nhìn thoáng qua xa xa hạ trần c hà trần, trần ta sẽ ở thượng giới chờ ngươi hy vọng lần tiếp theo gặp mặt ngươi có thể cho ta kinh hỷ thoại âm rơi xuống tiêu nguyên đã không còn chút nào dừng lại hắn đối với lạc huyền lao tổ hóa thân cung kính thi lễ một cái lạc huyền lao tổ thấy thế gật gật đầu lập tức hai người thân ảnh nhoáng một cái liền hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp sẽ rách hư không hướng phía cái kia vô tận giới biện phương hướng phi thăng mà đi hiển nhiên là muốn trở về cái kia minh mông vô ngần tiên giới nhìn qua tiêu nguyên cùng lạc huyền lão tổ hóa thân rời đi phương hướng hạ trần đôi mắt cũng là có chút lấp lóe thượng giới a hán sớm muộn cũng sẽ đi bất quá ở trước đó hạ trần k vẽ miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng tràn đầy nồng đậm mong đợi dáng tươi cười bởi vì dựa theo dĩ vãng lệ cũ tại đã trải qua như thế một trận liên lụy toàn bộ trung châu đ ạ o vực thậm chí ngay cả tiên giới đều bị kinh động kinh tiên sau đại chiến sau đó có phải hay không liền nên đến cái kích động nhất lòng người cũng nhất làm cho người mong đợi chấn kinh kết toán vô a hắn nhưng là quá chờ mong dù sao lần này đưa tới động tĩnh so với trước k i a bất kỳ lần nào còn lớn hơn hơn nhiều nghĩ đến lần này hệ thống ban thưởng cũng tất nhiên sẽ là n g lịch thiên cấp bậc a chương một trăm hai mươi bảy kẻ này leo lên tiền nhật bản g làm sao có thể chương một trăm hai mươi bảy kẻ này leo lên tiền nhật bản g làm sao có thể theo lạc nghị hóa thân tiêu tán tiêu nguyên cũng đi theo lạc huyền lao tổ hóa thân rời đi một trận hội tụ đương kim huyền hoàng đại thế giới cao cấp nhất thiên k i ê u chi tranh cũng rốt cục xem như tạm thời hà màn mặc dù quá trình biến đổi bất ngờ tràn đầy vô số biến cố cùng rung động nhưng kết quả sau cùng nhưng cũng đồng d ạ n g ngoài dự liệu của tất cả mọi người đại hạ đế tử hạ trần vị này đại thế kim bảng công nhận thiên kiêu số một có thể nói xem như thủ vệ ở huyền hoàng đại thế giới vinh quang càng thậm chí hơn nó thiên phú lần nữa bị ở đây tất cả mọi người rõ ràng người biết mà hạ trần đối với chung quanh những ánh mắt kia lại là không thèm để ý chút nào hắn giờ phút này chính hai con ngươi khép hở trong lòng tràn đầy vô tận chờ mong rốt cục sau m ộ t khắc thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp tại hạ trần trong đầu quanh u ầ n càng thậm chí hơn trong đó một chút tin tức để hắn đều thất kinh kiểm tra đo lường đến ký chủ luân phiên hiện ra vô tồn h ư tại đã dẫn động tiên giới tiên nhiệt bi sinh ra vạn cổ không có chi di động kỳ danh hủy cùng tiên tư đã sơ bộ hiện hóa tại tiên giới chấn kinh toàn bộ tiên giới và tổ. Đốt. tổng hợp đánh giá ký chủ lần này một trận chiến kinh tiên phàm uy danh động lưỡng giới hệ liệt chấn kinh trang bức hành vi nó phạm vi ảnh hưởng rộng rung động cấp độ độ cao đến tiếp sau tiềm lực to lớn đã xa xa siêu việt cấp sử thi định phong tiêu chuẩn Đốt. hệ thống p h á n định cho ký chủ siêu quy cách cấp ban t h ư ở n g Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được c h ấ n kinh điểm một mươi điểm Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù ban t h ư ở n g công pháp thần thông thẳng vào đại thành cơ hội ít một có thể chỉ định tùy ý một môn đã nắm giữ công pháp hoặc thần thông không nhìn bất luận cái gì bình cảnh trực tiếp tăng lên đến đại thành c h i cảnh Đốt. chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù ban thường đại đạo bản nguyên ngộ đạo cơ hội ít một có thể tùy thời sử dụng tiến vào chiều sâu trạng thái ngộ đạo cùng đại đạo bản nguyên tư ơ n g hợp nộ tính tăng lên v ộ t lần vê anh khi hệ thống cái này liên tiếp ban thưởng phong phú nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà tại hạ trần trong óc nổ vang thời điểm mà lấy hạ trần bây giờ cái kia sớm đã không hề bận tâm núi thái sơn sụp ở phía trước mà s ắ p không đổi trần ổn tâm cảnh tại thời khắc này cũng triệt để không kiềm được hô hấp của hắn cũng vì đó đứng im cặp tia thâm thúy đôi mắt càng là trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe trong lòng c h ỉ còn lại có vô tận cuồng hỷ cùng không dám tin mười triệu chấn kinh điểm một môn công pháp thần thống trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đại thành còn có một lần có cho chiều cơ Cái cũng cảm giác chúng thể tính tăng tờ trần tựa nhất thường. hội. phong phú Hạ mình như bình làm lên lần là này, mở đạo nộ vạn nộ đơn giản tựa như là chúng số giải đi. sâu quá số đây không so bên trong giải nhất còn muốn càng thêm làm cho người hưng phấn càng thêm kích thích hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lần này vậy mà lại thu hoạch được như vậy phong phú đến có thể nói là nghịch tiên chấn kinh ban thưởng quả nhiên hay là đến làm lớn sự tình a mà lại là làm loại kia có thể đem tiên giới đều cho cùng nhau chấn kinh kinh thiên đại sự cái này í c lợi quả thực là một vốn bú lời không là một bản ước lợi a ngay tại hạ trần bởi vì bất t ì n h lình cấp độ thần thoại ban thưởng mà lâm vào vô tận cuồng hỷ thời khắc hắn không biết là thời khắc này tiên giới cũng đồng dạng bởi vì hắn mà nhắc lên một trận trước nay chưa có thao thiên cự lãng tiên t ộ c lạc ra tòa kia bị vô tận h ố n độn tiên quang bao phủ trí cao thần điện bên trong lạc nghị bản thể đang lẳng lặng bó gối mà ngồi chờ lợi từ hạ giới chuyển về liên quan tới cái kia thú vị hạ trần càng nhiều tin tức đúng lúc này h ắ n cặp kia tựa như tiên đạo bản nguyên đế đồng đột nhiên vừa mở mắt trong nháy mắt liền xuyên thấu vô tận thời không rơi vào tòa kia chính kịch liệt chấn động, tiên quang sáng t i ê nhưng n g i ệ t Lại có kịch n thế đ ộ Lạc nghị t r mà, mà khi hắn thấy rõ cái tia tiên nghiệt bi chỗ cao nhất chỗ như ẩn như hiện hiện ra cái tia hai cái tràn đầy vô tận đạo vận mơ hồ tiên t r i ệ n đằng sau lạc nghị tấm kia nguyên bản còn mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ tuấn dẫn khuôn mặt trên đó biểu lộ trong n g á y mắt triệt để đọc lại lập tức thay vào đó là một cỗ trước nay chưa có cực hạn chấn kinh cùng h ã i nhiên hạ vui lạc nghị thanh â m lần thứ nhất mang tới khó có thể tin ngữ khí làm sao có thể là hắn hắn một cái hạ giới bốn tuổi bé con làm sao có thể dẫn động t i ê n người bi giờ khắc này mà lấy lạc nghị thân này phụ tiên q u ố c cùng đế đồng tự nhận cùng thế hệ vô địch tương lai nhất định trở thành tiên đế vô thượng tâm cảnh cũng triệt để thất thủ hắn không thể tin được cũng vô pháp lý giải một cái hắn vốn cho rằng chỉ là chính mình hạ giới trên đường một cái coi như thú vị đồ chơi cùng con mồi hạ giới sâu kiến nó thiên tư cùng tiềm lực vậy mà vậy mà đã cao đến đủ để cho tiên giới t r í bảo tiên nhiệt bi cũng vì đó chấn động vì đó lưu danh tình trạng đây quả thực là làm cho cười cho thiên hạ hạ trần tự nhiên không biết mình đã tại trong lúc vô hình cho vị kia đến từ tiên giới vô thượng yêu nghiệt lặng nghị tạo thành cỡ nào to lớn tâm linh trùng kích hắn giờ phút này sớm đã từ cái kia to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần hắn nhìn thoáng qua chính mình cái kia cao tới mười ba triệu trấn kinh điểm số dư còn lại trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn không nghỉ mát bụi cũng không lập tức lựa chọn sử dụng những này chấn kinh điểm mà là đem ánh mắt rơi vào một lần kia công pháp thần thông thẳng vào đại thành đặc thù ban thường phía trên cảnh giới đại thành a hạ trần trong mắt hiện lên một tia tinh quang trong lòng của hắn trong nháy mắt liền có quyết định hệ thống ta lựa chọn đem tam sinh tiên pháp trực tiếp tăng lên đến cảnh giới đại thành trải qua trước đó cùng lạc nghị hóa thân trận chiến kia hạ trần đã không gì sánh được rõ ràng nhận thức đến môn này do đảo thần tặng cho cho tam sinh tiên pháp nó tiềm lực cùng mỹ năng đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào cùng người tiên vẹn vẹn chỉ là tiểu thành l đất chúc mừng ký chủ vô thượng tiên pháp tam sinh tiên pháp đã thành công tăng lên đến đại thành c h i cảnh anh. ngay tại thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống sana một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào công pháp tăng lên đều muốn càng thêm n g về nào thâm thúy càng thêm tràn đầy thời không luân hồi nhân quả số mệnh khí tức khủng bố minh ngộ đột nhiên tràn vào hạ trần trong óc hắn cảm giác chính mình phảng phất tại giờ khác này hóa thân thành ba đạo thân ảnh một đạo sừng sững tại lao nhanh không thôi đi qua trong thời gian một đạo xếp bằng ở vĩnh hằng bất biến hiện tại tiết điểm phía trên còn có một đạo thì ngắm nhìn tràn đầy bất ngờ cùng mê vụ tương lai tuyến nguyện ba thân quá khứ thân hiện tại thân tương lai thân mặc dù lấy hắn bây giờ tu vi còn không cách nào chân chính ngưng tụ ra cái kia thần bí nhất cũng cường đại nhất tương lai thân nhưng vẹn vẹn chỉ là cái kia có thể đủ đồng thời huyễn hóa ra quá khứ tri thân cùng hiện tại tri thân liên đã để chiến lược của hắn tại vốn có cơ sở phía trên lần nữa dòng giã lật ra gấp hai tương đương với ba cái hạ trần đánh một cái ha ha ha vô địch hạ trần cảm thụ được thể nội cái t i a cố phản phất có thể tùy tiện chấn áp hết thể lực lượng kinh khủng trong lòng đ ừ n g đề cập có bao nhiêu xứng rồi chương một trăm hai mươi tám đại đạo đ ố nộ n g kinh thiên dị tượng kinh hạ đều chương một trăm hai mươi tám đại đạo đ ố nộ n g kinh thiên dị tượng kinh hạ đều chiến đấu kết thúc qua hạ h uyên cùng liễu nhược hy thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở hạ trần bên cạnh trần nhi hai người nhìn xem nhà mình cái này luôn có thể cho bọn hắn mang đến vô tận kinh hỷ cùng kinh hãi nhi tử và bối trên mặt thần sắc là đã t i ê u ngạo lại tự hào còn mang theo từng tia bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ người đứa nhỏ này vừa rồi thật sự là quá làm loạn liệu n h ư ợ c hy vương ngọc thủ long vẫn còn sợ hai s ờ lên hạ trần cái đầu nhỏ trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ đây chính là tiên giới thiên tiêu vạn nhất vạn nhất nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn ngươi để vi nương cùng cha ngươi đế có thể nên làm thế nào cho phải hạ huyên cũng là một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nhưng này đáy mắt chỗ sâu làm thế nào cũng không che giấu được cái tia nồng đậm tự hào cùng ý cười hạ trần nhìn xem phụ đế mẫu hậu cái tia tràn đầy ánh mắt ân cần trong lòng cũng là ấm áp hắn biết bọn hắn là thật đang lo lắng cho mình phụ đế mẫu hậu ta đây không phải không có việc gì thôi hạ trần cười an ủi đúng rồi trần nhi hạ huyên phảng phất trợt nhớ tới cái gì hắn nhìn xem hạ trần trong mắt tràn đầy vô tận hiếu kỳ mở miệng hỏi ngươi cùng cái tia lạc nghị hóa thân một trận chiến thời điểm chỗ thi c h u ể n ra cái tia đạo cùng ngươi bản thể thực lực cơ hồ giống nhau như lúc phân thân cái tia đến tột cùng là bực nào nghịch thiên thần thông vấn đề này đồng dạng cũng là một bên hạ cản cùng tiêu hỏa trong lòng to lớn nghi hoặc bọn hắn cũng đồng dạng không gì sánh được tò mò đưa ánh mắt về phía hạ trần hạ trần nghe vậy trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười h ắ n tự nhiên không có khả năng đem tam sinh tiên pháp bí mật toàn bộ đ ỡ ra chỉ có thể lần nữa đem hết thể đều thuộc về công tạ i cái tia hư vô mở m i ệ n g cơ duyên phụ đế môn thần thống kia cũng là hài nhi trước đó tại nơi nào đó thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên lấy được một môn lịch t i ê n truyền thừa ký danh là gì hài nhi cũng không rõ lắm chỉ là tại lĩnh hội đằng sau liền một cách tự nhiên nắm giữ loại này ngưng tụ hóa th hạ trần lần này nửa thật nửa giả giải thích lần nữa để hạ huyên cùng liễu nhược hy lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lại là ngẫu nhiên lấy được lịch thiên truyền thừa nhà mình nhi t ử vận khí này không khỏi cũng quá lịch thiên đi hai người lần nữa không gì sánh được ăn ý liếc nhau một cái đều là từ đối phương trong mắt thấy được cái kia sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau hiểu rõ hạ huyên cùng liễu nhược hy không hỏi thêm nữa tốt việc nơi này đã xong chúng ta cũng nên trở về hoàng đô hạ trần tự nhiên không có dị nghị nhẹ gật đầu lập tức một đoàn người liền ở chung quanh vô số đạo tràn đầy tính sợ cùng sùng bái ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú hạ huyên xé rách hư không biến mất tại mọi người ánh mắt phía dưới bốn sau một ngày hạ trần tu dưỡng tinh thần rốt c ụ c lần nữa khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong hắn cũng không lập tức lựa chọn sử dụng cái kia vừa mới mới đến tay mười triệu chấn kinh điểm cùng lần kia không gì sánh được chân quý đại đạo đốn nộ g cơ hội mà là trước tiến vào bế quan mật thất đem chính mình cái kia vừa mới mới tăng lên đến đại thành c h i cảnh tam sinh tiên pháp cho triệt triệt để, để quen thuộc k h ô n g chế dung hội q u ả n thông dù sao môn tiên pháp này thật sự là quá mức huyền ảo cùng người tiên nhất là cái kiêng ư n g tụ quá khứ tri thân t hơi không cẩn thận liền có thể có thể tàu hỏa nhập ma hạ trần tự nhiên muốn đem nó triệt để hóa thành tự thân bản n ă n g đằng sau mới có thể tiến hành b ư ớ c kế tiếp dự định tại triệt để thuần thục cảnh giới đại thành tam sinh tiên pháp đằng sau hạ trần rốt cục đưa ánh mắt về phía hai lần đó đồng dạng lịch tiên không gì sánh được hệ thống ban thường phía trên mười ba triệu chấn kinh điểm một lần đại đạo bản nguyên ngộ đạo cơ hội nên như thế nào sử dụng đâu hạ trần sờ lên cái cảm lâm vào ngắn n g i lựa chọn chấn kinh điểm tạm thời còn không vội mà dùng như vậy còn lại liền chỉ có đại đạo đốn ngộ cơ hội đã như vậy hạ trần trong mắt tinh quang nói lên vậy liền dùng cơ hội lần này đến cường hóa ta cái kia vừa mới mới nhập môn tiên đế quyền đi ba trải qua trước đó cùng lạc nghị hóa thân một trận chiến hạ c h â n đã không gì sánh được rõ ràng nhận thức đến môn này tiên đế quyền đi năng đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào cùng bá đạo vẹn vẹn chỉ là nhập môn liền có thể để hắn lấy thần đại cảnh viên mãn tu vi chính diện đối cứng cái kia chiến l ự c đã đặt thần hóa cảnh viên mãn lạc nghị hóa thân thậm chí ẩn ẩn chiếm thư n g phong nếu là có thể mượn nhờ lần này đại đạo đốn nộ cơ hội đem nó áo nghĩa lính nộ đến càng thêm t ấ u triệt cái kia nó vi năng lại đem đạt tới cỡ nào hủy thiên diện địa khủng b Hạ trong chốc lát hạ trần chỉ cảm thấy chính mình linh đài một mảnh không minh nộ tính tại thời khắc này được để thăng đâu chỉ vài lần trước đó tiên đế quyền bên trong rất nhiều tối nghĩa khó hiểu huyền ảo không gì sánh được quyền ý cùng phát tắc tại thời khắc này vậy mà đều trở nên không gì sánh được rõ ràng thấu triệt phảng phất hắn chính là môn quyền pháp này người sáng tạo bình thường vô số liên quan tới tiên đế quyền trí cao áo nghĩa như là thể hồ quán đỉnh giống như điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn mà liên tại hạ trần đắm chìm tại này trước nay chưa có đại đạo trạng thái đốn n g ộ bên trong đồng thời trên người hắn phát tán ra cái tia c ố độc thuộc về tiên đế quyền áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên vô địch đạo vận khí t ứ c cũng trong nháy mắt đưa tới toàn bộ đại hạ hoàng đô chấn động kịch liệt ẩm ấm long nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được tiên quang mở mịn đại hạ hoàng đô trên đó không vậy mà không có dấu hiệu nào phong vân biến sắc đại đạo m anh minh vô số đạo tràn đầy vô thượng quyền ý thần liên màu vàng từ hư không bên trong hiện hiện lập tức xen lẫn thành một mảnh đủ để cho bất luận sinh linh gì cũng vì đó run dậy pháp tắc thiên võng chuyện gì xảy ra thật là khủng khiếp đại đạo khí tức cái này đây là có người tại đốn nộ không đối cố khí tức này quá thuật túy quá trí cao vô thượng đây tuyệt đối không phải phổ thông đốn nộ toàn bộ đại hạ hoàng đô trong nháy mắt bị kinh động vô số đang lúc bế quan cường giả vương hầu thậm chí hoàng thất d ò n họ tất cả đều tại thời khắc này hãi nhiên g ầ m đầu n hạ ì n về huyên khí h tức kia chuyển đến thành em khô không, bọn vô không, không nói đây là trực tiếp cùng thiên địa vũ trụ bản nguyên nhất đại đạo tư hợp mới có thể dẫn động đại đạo đỗ nộ rung cái gì đại đạo đỗ nộ g một bên liếu nhược hy hạ càn tiêu hỏa h ư vũ chuẩn đế b ọ n người đang nghe hạ huyên cái này tràn đầy khiếp sợ lời nói đằng sau tất cả đều lần nữa sợ ngây người chương t r i ư ơ chín tiên đế q u y ề n tiểu thành chiến lược lần nữa tăng vọt n g m t r hai m ư ơ chín tiên đế q u y ề n tiểu thành chiến lược lần nữa tăng vọt đại hạ hoàng đều đế cung hạ trần bế quan mật thất bên ngoài hạ huyên liếu nhược hy hạ càn tiêu hỏa cùng đào yêu yêu b ọ n người tất cả đều thần sắc chấn động không gì sánh nổi ngắm nhìn tòa kia bị vô tận đại đạo pháp tắc thần liên bao phủ mật thất bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một c ố viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào thậm chí so hạ trần thôi động đại đế thể nghiệm thẻ lúc còn muốn càng thêm thuần túy càng thêm cổ lão cũng càng thêm trí cao vô thượng vô địch đạo vợ đang trong mật thất kia chậm rái tràn ngập nồng đ ậ m ra đại đạo đốn nộ g tuyệt đối không sai hạ uyên cùng liễu nhược hy hai vị này vô thượng đại đế lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia thật sâu hãi nhiên bọn hắn cảm giác nhà mình nhi tử lần này đốn ngộ chỗ l i n h hội đồ vật nó phẩm giai độ cao bản chất chi khủng bố thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt bọn hắn có thể hiểu được đế pháp phạm chủ đạt đến một cái bọn h thời gian ngay tại như vậy tràn đầy rung động cùng mong đợi trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua một ngày hai ngày ba ngày tước chừng qua mấy ngày sau cỗ này bao phủ toàn bộ đại hạ hoàng đều dẫn động vạn đạo c ộ n minh để vô số cường giả cũng vì đó run dày khủng bố đại đạo khí t ứ c mới rốt cục giống như nước thủy triều chậm rãi lui trở về tòa k i a bế quan trong mật thất thằng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy mà trong mật thất hạ c h â n cũng cuối cùng từ cái k i a dài đến mấy ngày đại đạo đốn ngộ trạng thái bên trong vừa tỉnh lại hai đạo phảng phất có thể đánh xuyên qua vạn cổ thời không t r ô n vùi hết t h ể pháp tắc sáng trói thần quang đột nhiên từ hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra hư không oanh minh rung động hô hạ trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí ngụm trọc khí kia bên trong vậy mà đều ẩn chứa từng tia từng sợi vô kiên bất tồi vô thượng quần ý thật mạnh thật sự là quá mạnh hạ trần t r ầ m rãi năm chặt quả đấm nhỏ của mình cảm thụ được bởi vì tiên đế quyền thành công đột phá tới tiểu thành tri cảnh mà lần nữa phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lực lượng kinh khủng trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có hắn đối với tiên đế quyền l ĩ n h nộ đã triệt để thoát ly nhập môn nếu là trước khi nói tiên đế quyền trong tay hắn chỉ là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ còn hơi có vẻ non nớt tuyệt thế thần minh như vậy hiện tại môn này tiên đạo vô thượng thần thông liền đã hóa thành một tôn có thể theo hắn tâm ý buộc phát ra c h ấ n áp cổ kim tương lai quét ngang chư thiên vạn địch vô địch sắc khí bằng vào ta thực lực hôm nay hạ trần tự tin cười một tiếng nếu là lại đối đầu trước đó cái t i ê n lạc nghị hóa thân e là cho dù không sử dụng tam sinh tiên pháp cũng đủ để đem nó chính diện trấn áp còn nếu là lại phối hợp thêm cảnh giới đại thành tam sinh tiên pháp ngưng tụ ra quá khứ cùng hiện tại hai đại hóa、thân. ba cái ta đánh hắn một cái chỉ sợ chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đem nó triệt để đánh nổ ba hạ trần trong lòng thoải mái phát nổ tiên đế quyền quả nhiên không để cho hắn thất vọng ngay tại hạ trần là tự thân chiến lược lần nữa tăng vọt mà mừng rỡ không thôi thời điểm hệ thống ngoại ý muốn thanh nhâm nhắc nhở xuất hiện đốt kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào đại đạo trạng thái đ ố nộ nó phát tán ra vô thượng tiên đạo q u y ề n ý dẫn động toàn bộ đại hạ hoàng đều chấn động làm cho vô số cường giả đại năng đều là đối với ký chủ sinh ra cực h ạ n chấn kinh cùng kính sợ đốt tổng hợp đánh giá ban thưởng chấn kinh điểm một trăm k hạ ô n trần g vẹn vẹn trong lòng Hạ lần nữa cho hệ thống điểm cái lai、like. một bên khác ngay tại hạ trần ở hạ giới huyền hoàng thực lực lần nữa phát sinh nghiêng trời lệnh đất thuế biến đồng thời xa xôi trong tiên giới tiên tộc lạc nhà tòa kia trí cao thân điện bên trong lạc nghị liên tục xác nhận tiên nghiệt bi không sai đằng sau thanh âm lập tức trở nên băng lanh đứng lên vậy mà thật leo lên tiên nghiệt bi mà lại tuổi tắc thật đúng là chỉ có bốn tuổi mặc dù lúc trước hắn đối với cái kia hạ trần châu nghịch t i ê n có hiểu biết có thể cùng chính mình tám thành thực lực hóa thân đứng thành n g a n g tay nhưng khi hạ trần tiềm lực bị tiên giới trí bảo tiên nghiệt bi tự mình phía quan phương chứng nhận đằng sau nó mang đến lực t r ù n g kích cùng rung động trình độ vẫn như cũng là để lạc nghị cực độ khó chịu hừ lạc nghị sắp mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó chịu thậm chí có thể nói là có chút âm trầm hắn cơ hồ có thể khẳng định cái kia hạ trần sở dĩ có thể dẫn động tiên nghiệt bi tuyệt đối là bởi vì chính mình bộ hóa thân kia tại thời khắc x u ố n g còn cưỡng ép câu thông bản thể mượn càng nhiều lực lượng bản nguyên từ đó làm cho giữa hai người thành lập nên một đạo yêu đ ớt thần hồn kết nối cũng làm cho cái kia hạ trần lịch thiên khí thức t h u ậ t đạo này kết nối đi ngược dòng nước chuyển tới tiên liên giới cuối cùng mới bị tiên nghiệt bi cảm giác nói cách khác là chính mình tự tay đem hạ giới này sâu kiến cho đưa lên toàn bộ tiên giới cũng vì đó chú mục vô thượng thần đàn đây quả thực là rời lên tảng đá n ệ n chân của mình a ha ha lạc nghị trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hạt mang chỉ là một cái hạ giới sâu kiến vậy mà cũng xứng cùng ta lạc nghị cùng nhau danh liệt t i ê n n g h i ệ t bi phía trên vậy mà cũng xứng cùng ta tiên giới cái này vô số cái kỷ nguyên đến nay tạo ra cao cấp nhất thiên tiêu đánh đồng đây quả thực là tại nhục nhà ta lạc nghị trong lòng tràn ngập lanh ý hắn biết rõ việc này nếu là không thêm vào khống chế chỉ sợ không bao lâu hắn hóa thân hạ thân ăn quả đáng tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới đến lúc đó hắn cái này tự xưng là cao cao tại thượng nhìn thấy giới sinh linh làm kiến hôi tiên giới thiên kiêu mặt mũi lại nên đi chỗ nào thả nghĩ tới đây lạc nghị n h t miệng lên một vòng băng lãnh đổ con trong lòng của hắn trong nháy mắt liền có một cái một hòn đá ném hai chim kế sách hắn lúc này liền a n bài người khuyết tán liên quan tới hạ trần tất cả tin tức bao quát thứ tư tuổi hạ giới sinh linh leo lên tiên nghiệt bi huyền hoàng đại thế giới tọa độ c h ợ chút những này đủ để dẫn bạo toàn bộ tiên giới chủ đề hắn chính là muốn nâng i ế t hạ trần hắn chính là muốn để cái kia hạ trần trở thành toàn bộ tiên giới tất cả tâm cao khí n ạ o các tiên kêu cộng đồng c h i địch Quả liệu nhiên, không ra nghị ra lạc sở vô số tự cho mình siêu phàm mắt cao hơn đầu tiên giới các thiên tiêu tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền tất cả đều triệt để nổ cái gì một cái hạ giới bốn tuổi bé con leo lên tiên nghiệt bi nói đùa cái gì đây tuyệt đối là tiên nghiệt bi sai lầm là ngộ phán chính là chỉ là một cái hạ giới sâu kiến ngay cả cho chúng ta sách dạy cũng không xứng hắn dựa vào cái gì cũng xứng cùng bọn ta cùng nhau danh liệt t i ê n nghiệt bi đây quả thực là ta tiên giới vạn cổ đến nay buồn cười lớn nhất cũng là đối với chúng ta nhục nhã lớn nhất nhất định phải cha nhất định phải tra rõ ràng nếu l à việc này làm thật chúng ta nhất định phải tự mình hạ giới đi gặp một hồi cái kia cái gọi là hạ giới yêu nghiệt để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là trời cao đất rộng Trước một bên khác ngay tại lạc nghị để cho người ta gieo rắc hạ trần tin tức không đến bao lâu một đạo đồng dạng khí tức cường đại tràn đầy vô thượng tiên vương chi huy thanh niên thân ảnh liền đã lạc nhiên không một tiếng động giáng lâm tại hắn thần điện bên ngoài người này chính là tiên giới một cái khác bất hủ tiên tộc nằm nhà đương đại t i ê n tiêu số một thân phụ tiên vương thể vô thượng yêu nhiệt g phúc hạo hán đồng dạng cũng là cái kia tiên nhiệt g bi phía trên đứng hàng đầu tồn tại cấm kỵ ngay tại vừa rồi cái kia liên quan tới hạ giới bốn tuổi yêu nhiệt g hạ trần leo lên tiên nhiệt g bi t ầ n g cao nhất tin tức đ ộ n g trời tại toàn bộ tiên giới điên cuồng khuyết tán đằng sau cùng những cái kia chỉ biết chấn kinh cùng khinh thường phổ thông tiên tiêu khác biệt tâm tư kín đáo p h ú hạo lại tại trước tiên liền bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng việc này lưu truyền quá nhanh cũng quá tận lực phán phất là có người ở sau lưng cố ý trợ giút bình thường thế là hắn liền vận dụng gia tộc tình báo lực lượng tìm hiểu nguồn gốc rất nhanh l i ê n tra được lần này tin tức đầu mườn không nghĩ tới là tới t ử vị này đồng dạng danh liệt tiên nghiệt bi phía trên được vinh dự tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất l ạ c nghị phát hiện này trong nháy mắt liền để phục hạo hứng thú hắn biết lấy lạc nghị cái kia cao ngạo đến cực hạn tính tình tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ đi làm một cái chưa từng gặp mặt hạ giới bé con tuyên truyền tạo thế ở trong đó tất có điều bí ẩn thế là hắn liền tự mình đến nhà bãi phòng lạc nghị huynh hồi lâu không thấy phong thái cảng hơn trước kia a phục hạo mang trên mặt ấm áp dáng tới cười một bước, bước vào l một phen khách sáo hàn huyền đằng sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cắt vào chính đề phục hạo cặp kia đồng dạng tâm h thúy đôi mắt có chút hăng hái mà nhìn xem lạc nghị cười hỏi lạc nghị huynh gần nhất tiên giới thế nhưng là náo nhiệt rất ta đều tại điên t r u y ề n cái kia hạ giới huyền hoàng đại thế giới bên trong ra một cái bốn tuổi vạn cổ yêu nghiệt kỳ danh tựa như là gọi hạ trần ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ việc này sớm không truyền muộn không truyền vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lập tức truyền khắp toàn bộ tiên giới nghe nói ngươi thật giống như có một bộ hóa thần hộ tống ngươi người hộ đạo lạc huyền lao tổ cũng đi đến nơi đó. Chẳng lẽ lại, phục hạo niết miệng lên một vòng nghiền ngấm đường cong ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lạc nghị lạc nghị huynh nguyên là đã tự mình cùng vị kia cái gọi là hạ giới yêu n g h i ệ t tiếp xúc qua không phải vậy như thế nào lại hào tâm như thế vì h ắ n dương danh lập vào đâu phục hạo lời này nhìn như là tại hỏi thăm kỳ thực câu câu chu tâm ba quả nhiên lạc nghị đang nghe phục hạo cái này tràn đầy thăm dò cùng t r e o chọc lời nói đằng sau tấm kia nguyên bản còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt tuấn giật khuôn mặt nó sát mặt trong nháy mắt liền đen lại hừ lạc nghị hư lạnh một tiếng ánh mắt bất thiện nhìn xem phục hạo thấy cảnh này phục hạo trong lòng trong nháy mắt là xong nhưng... Trên mặt hắn ý c ư ờ i trở nên càng thêm nồng đậm cũng càng thêm c ư ờ i trên nỗi đau của người khác phúc hạo cố ý giả trang ra một bộ không gì sánh được kinh ngạc bộ dáng cười híp mắt tiếp tục truy vấn nói ai nha nha nhìn lạc nghị huynh ngươi sắc mặt này tựa hồ khó coi a thật sẽ không đường đường thân phụ đế đồng tử cùng t i ê n q u ố c tương lai nhất định trở thành tiên đế lạc gia tuổi trẻ cử đầu vậy mà thật tại khu kia khu hạ giới một cái chỉ có bốn tuổi tiểu va nhi trên thân ăn quả đang đi trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy vô tận l ử a g i ậ n quát lớn một cỗ độc thuộc về dung đạo cảnh cường giả huy áp kinh khủng như là thức tỉnh thái cổ h u n g thú trong nháy mắt liền hướng phía phục hạo hung hăng chấn áp tới nhưng mà phục hạo đối với cái này lại là đã sớm chuẩn bị trên người hắn đồng dạng buộc phát dung đạo cảnh khí tức va chạm nương theo lấy hư không oanh minh phục hạo đem lạc nghị cái này tràn đầy l ử a g i ậ n huy áp cho đều ngăn cản xuống tới ha ha lạc nghị huynh làm gì như vậy tức giận phục hạo trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng nhưng trong mắt cái kia cười trên nôi đau của người khác thân sắc lại là làm sao cũng không che giấu được Xem ra là thật. ngươi thật tại cái tia hạ trần hạ giới bé con trong tay ăn t h ị t thòi lạc nghị sắc mặt triệt để đen thành đ á n nổi hắn biết mình vừa rồi cái tia theo bản năng phản ứng đã đợi cùng với không đánh đã khai lạc nghị nhìn chằm chặp phúc hạo cặp tia đế đồng tử bên trong tràn đầy s á t ý lạnh như băng hắn thật rất muốn hiện tại liền lập tức liều lĩnh cùng cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa đại chiến một trận nhưng lạc nghị cuối cùng vẫn c ư ỡ n g ép để xuống l ử a giận trong lòng một bên phục hạo nhìn thấy lạc nghị kiềm nén lựa giận d á vẻ cũng t ứ c thời không tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì dù sao xác nhận là có thể nếu quả như nếu bàn về thực lực chân chính cho dù chính mình thân phụ tiên vương thể nhưng cũng không phải lạc nghị đối thủ đế đồng tử tiên cốt hai tên này cũng không phải đồ dỡn càng không nói đến lạc nghị có thể được vinh dự tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất ngươi cho rằng là nói đ ù a thôi hừ lạc nghị hừ l ệ n h một tiếng chậm rãi ngồi xuống thanh âm lạnh như băng nói ra phúc hạo ngươi nếu là muốn đi tìm tiểu t ử kia phiền phức vậy liền chính mình đi nếu là vô sự bản công tử liền không phục hồi ta còn có chuyện quan trọng tại thân nói xong lạc nghị đúng là trực tiếp hạ lệnh c h ụ khách ba ha ha, ha được chưa phúc hạo thấy thế buồn cười một tiếng đằng sau đứng lên hắn biết mình hôm nay mục đích của chuyến này đã đ ế n thú vị thật sự là quá thú vị cái kia cơ h ồ bị toàn bộ thiên giới đều ca tụng là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất là nghị mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt trung cực yêu nghiệt vậy mà thật tại một cái hạ giới bốn tuổi bé con trong tay ăn quả đắng đây quả thực là vạn cổ kỳ v ă n a nếu lạc nghị huynh có chuyện quan trọng tại thân cái kia phục hạo liền cũng không nhiều làm cái giày phúc hạo cười ông q u n lập tức quay người liền dẫn nhà mình người hộ đạo không gì sánh được thoải mái rời đi lạc nghị thần điện hạo nhi ngươi cũng chuẩn bị tới hạ giới gặp một lần cái này gọi hạ trần tiểu và nhi phục hạo bên người người hộ đạo mang theo một tia hiếu kỳ hỏi phục hạo nhẹ gật đầu có thể làm cho lạc nghị đều ăn quả đáng ra hỏa ta khẳng định phải đi nhìn một chút ta nếu như có thể mà nói rằng người này kéo đến ta nằm nhà đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng chuyện tốt dù sao có thể tại bốn tuổi áp chế lạc nghị cho dù là hóa thân nhưng cũng đủ để chứng minh kẻ này đã vượt xa khỏi tưởng tượng tốt đã như vậy liền hướng gia tộc xin mời một chút hóa thân tiến vật sau đó cùng lạc nghị bình thường ngưng tụ hóa thân tiến về hạ giới đi ân ta cũng là đang có dự định này đi thôi huyền hoàng đại thế giới thật lâu dài danh tự nếu như không có nhớ lầm lời nói phương thế giới này trước kia thế nhưng là có liên tục không ngừng t i ê n nhân phi thăng lên đến không quá gần mấy cái kỷ nguyên giống như càng ngày càng suy yếu nhưng bây giờ ra cái bốn tuổi có thể chấn áp lạc nghị hóa thân gia hỏa ngược lại là đáng để mong chờ một phen phúc hạ nói đã rời đi lạc gia tộc địa trở về nằm nhà thế lực phạm vi chương một trăm ba mươi mốt thú vị tim thân hồn chí bảo chương một trăm ba mươi mốt thú vị t ì m thân hồn chí bảo ngay tại hạ trần danh tự bởi vì tiên nhiệt bi sự tình Mà tại trong ạ i t t i ê nửa g i năm này hạ trần rèn luyện thần hồn thời điểm cũng không có quên tế luyện tiên đế lựa cùng lĩnh hội các loại thần thống về phần cái kia cao tới một mươi ba triệu kết xù trần kinh điểm trải qua thời gian nửa năm còn nhiều thêm hai triệu đặt đến một mươi năm triệu hắn một mực không có sử dụng trong khoảng thời gian này hắn đều đang l ặ n g lặng lắng động tự thân tiêu hóa lấy trước đó tại tẩy phà m ao cùng cùng lạc nghị hóa thân trong trận chiến ấy đủ loại đ o ạ t được nhất là đối với tự thân thần hồn rèn luyện giờ phút này hạ trần tử phủ hồn hải bên trong nguyên bản hư vô mờ mịt vô hình vô chất thần hồn trải qua tẩy phàm ao tẩy lễ cùng hạ trần nửa năm qua này lấy hôn độn thần ma quan tượng pháp bất kể chi phí rèn luyện đằng sau đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất khủng bố thuế biến chỉ gặp ở mảnh này mênh mông vô ngần như là chân thực vũ trụ tinh không giống nhau như lúc toàn thân tản ra ánh sáng thần thánh bất hủ cùng vô thượng đạo vận màu vàng thần hồn tiểu nhân đang lẳng lặng bó gối mạng ngồi hắn hình thái đã hoàn toàn hóa thành thực chất không còn là hư hảo năng lượng thể mà l à như là thuần túy nhất hoàn mỹ nhất lưu ly thần kim đổ bê tông mà thành không thể phá vỡ vạn kiếp bất diệt thậm chí tại tôn này thực chất hóa thần hồn tiểu nhân quanh thân bản thân phát tán ra sáng chói linh hồn chi quang vậy mà ngạnh xinh xinh tại mảnh này vô hình trong hồn hải chống ra một mảnh độc lập với thế thần thánh không gian mảnh không gian này mặc dù còn rất nhỏ rất đơn sơ nhưng trong đó dĩ nhiên đã ẩn chứa một tia khai thiên tích địa diễn hóa cản khôn sáng thế thần vận đây cũng không phải là tu sĩ bình thường thần hồn có khả năng đạt tới phạm vi thậm chí có thể nói hạ c h â n bây giờ thần hồn này cường độ cùng độ tinh khiết đã đạt đến thần đại cảnh cảnh giới này có khả năng đạt tới chân chính cực hạ nếu là còn muốn tiến thêm một bước liền cần mở hồn cung cái gọi là hồn cung chính là tu sĩ thần hồn chi chỗ ở cũng là ý chí c h i h ệ tâm nó mở c h i pháp cũng chia là hai loại một loại là tự nhiên mở tri pháp khi tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định lực lượng thần hồn đủ cường đại đằng sau liền sẽ tại trong hồn hải một cách tự nhiên ngưng tụ ra một tòa trụ cột nhất hồn cung như thế hồn cung mặc dù cũng có thể ẩn dưỡng thần hồn nhưng lại cũng không quá nhiều chỗ huyền diệu mà đổi thành một loại thì là bí pháp mở chi pháp lấy vô thượng bí pháp làm dẫn tại trong hồn hải quan tưởng ra một loại nào đó đặc biệt ẩn chứa đặc thù đạo vận c u n g pháp tắc kiến trúc dùng cái này đi mở mang ra có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi cường đại công năng vô thượng hồn cung t ỷ như quan tưởng phật môn vô thượng phật đà nhưng tại trong hồn, hải, mở ra đại lôi tự. hồn cung bên trong phật quang phổ chiếu thiền âm t r ậ n trận thần hồn ngồi tại trong đó liền tựa như một tôn c h â n áp vạn c ổ vô thượng phật đà tỷ như quan tưởng đạo môn vô thượng đạo tổ nhưng tại trong hồn hải mở ra tử tiêu đạo quán hồn cung bên trong đạo âm oanh minh, minh tử khí đi về đông thần hồn ngồi tại trong đó liền tựa như một tôn điểm hóa chúng sinh đắc đạo tiên nhân trừ cái đó ra còn có mặt khác đủ loại hồn cung như yêu đế điện ma thần n g uyên kiếm mộ trở chút mỗi một loại đều có được hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng vô cùng cường đại huyền diệu công năng nhưng mà đối với hạ trần mà nói nếu hắn đã đem tự thân thần hồn rèn luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạ như vậy hắn muốn quan tưởng mở h ồ n cung tự nhiên cũng không thể nào là những này thật đơn giản phổ thông h ồ n cung hắn muốn quan tưởng chính là cái kia tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại cái kia thống ngự chư thiên vạn giới chúa tể vũ trụ luân hồi trí cao vô thượng vĩnh hằng bất hủ tam thập tam trọng thiên cung lấy tam thập tam trọng thiên làm cơ sở đúc thành cái kia vạn cổ không có vô thượng hồn cung thần đ ỉ n h đây mới là hắn hạ trần g i ã tâm bất quá muốn làm đến điểm này vẹn vẹn chỉ dựa vào hắn bây giờ cái này đã đạt cảnh giới cực hạn thần hồn còn xa xa không đủ hắn còn cần một kiện có thể trợ hắn đánh vỡ cảnh giới hàng rào để thần hồn của hắn lần nữa phát sinh thuế biến thăng hoa thần hồn t r í bảo nghĩ tới đây hạ trần c h ầ m rãi mở hai mắt ra hắn nhìn t h o á n g qua chính mình cái kia cao tới một ư ơ i năm triệu chấn kinh điểm số dư còn lại nửa năm này đến nay hắn mặc dù không có lại làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa nhưng bởi vì lúc trước hắn đưa tới đủ loại phong ba vận tải toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thậm chí tiên giới tiếp tục lên men cái này cũng cho hắn mang đến trọn vẹn hơn hai triệu đến tiếp sau chấn kinh kiểm nhất ít m mươi năm triệu chấn kinh điểm hẳn là đầy đủ mua một tấm thông hướng thần hồn chí bảo chỗ ở bản hạ trần thầm nghĩ trong lòng hắn lần nữa trao đổi hệ thống hệ thống cho ta sàng chọn ra trước mắt huyền hoàng đại thế giới bên trong tất cả vô chủ thần hồn t r í bảo khả năng tồn tại vị trí tọa độ đốt thu đến ký chủ chỉ lệnh bắt đầu tiến hành thần hồn t r í bảo tọa độ trọn. sàng chọn sàng chọn phạm vi toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sàng chọn hoàn tất đã là ký chủ liệt kê ra điều kiện phù hợp tọa độ tổng cộng một chỗ ân chỉ có một chỗ hạ trần nghe vậy hơi có chút ngoài ý mới xem ra thần hồn này chí bảo hiếm thấy trình độ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hy hi hữu a bất quá cũng không quan trọng một chỗ liền đã đầy đủ hạ trần lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia duy nhất một chỗ tọa độ tin tức nhưng mà khi hắn thấy rõ thần hồn kia trí bảo khả năng tồn tại địa điểm đằng sau cả người hắn lại là ngây ngẩn cả người t h ầ n h ồ n trí bảo tên thế giới thụ mầm non phẩm dai không biết hư hư thực thực c ầ n chứa một phương hoàn chỉnh đại thế giới bản nguyên tồn tại địa điểm hoang cổ cầm cu thôn hoang vắng lại là thôn hoang vắng hạ trần mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ khá lắm ta đây là cùng cái này thôn hoang vắng đòn khiênh đúng không hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cần thiết tìm kiếm kiện thứ hai nịch thiên thân vật lại còn là tại cái tia tràn đầy thần bí cùng quỵ dị thôn hoang vắng bên trong bất quá như vậy cũng tốt hạ c h â n mắt hiện lên một tia ánh sáng nhu h ò a tính toán thời gian từ lần trước rời đi về sau đào yêu yêu cũng đã có hơn nửa năm không tiếp tục trở về nhìn một chút đi cũng không biết nàng có thể hay không tưởng niệm cái chỗ kia cũng không biết vị tia thần bí khó lường hư hư thực thực thượng giới tiên thần tồn tại đào trước thần bối bây giờ thì thế nào đã như vậy hạ c h â n chậm rãi đứng dậy trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp vậy lần này cũng là thời điểm nên mang yêu yêu nha đầu kia về thăm nhà một chút dù sao bây giờ đào yêu, yêu. Cũng k yêu yêu. hạ ô n g p h ả trần ngay đào vậy trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp hắn tâm niệm khéo động mật thất cửa lớn liền vô thanh vô tức chậm rãi mở ra cửa ra vào một đạo thân mang màu hồng nhạt cung trang phấn yêu ngọc trác nhìn so nửa năm trước lại cao lớn không ít đáng yêu thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn chính là đào yêu yêu sau khi hạ trần ánh mắt rơi vào đào yêu yêu trên người s a t na hắn cặp tia thâm thúy trong đôi mắt lại là l ó e lên một tia hết sức rõ ràng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện thời khắc này đào yêu yêu trên thân nó phát tán ra khí thức cùng nửa năm trước so sánh đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất khủng bố biến hóa động tiên h cảnh hơn nữa còn là mười động thiên viên mãn tại phía sau của nàng mơ hồ có thể thấy được mười ngụm to lớn vô cùng tản ra mịt mở thần huy động thiên hữ ảnh ngay tại trầm dãi l u â chuyển mỗi một chiếc động thiên đều phảng phất là một phương sơ khai tiểu thế giới trong đó linh khí mờ mịt t h ầ n tuyến d â n g trào tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống mười ngụm động thiên cùng nhau hiển hóa càng làm cho đào yêu yêu cả người đều phảng phất bị một tầng thần thánh vầng sáng bao phủ như là trích lạc phàm trần tiểu tiên nữ khá lắm hạ trần nhìn trước mắt đào yêu yêu không khỏi ở trong lòng xuất phát từ nội tâm cảm thán một câu không hổ là tiên tộc di nữ a dù là bị đào đi tiên cốt nhưng bậc này thiên tư bậc này tốc độ tu luyện vẫn như c ũ không thể khinh thường ba hạ trần rất rõ ràng đào yêu yêu mặc dù một mực đợi tại đại hạ thần triều trong đế cung hưởng thụ lấy hậu đại nhất tài nguyên tu luyện càng có liễu nhược hy vị đại đế này cấp bậc tồn tại tự thân vì nàng trải vớt kinh mạch giảng giải pháp nhưng có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong liền từ một cái chưa bao giờ tu luyện qua p h à m tục nữ đồng nhảy lên trở thành mười động thiên viên mãn cường giả ở trong đó mấu chốt nhất hay là nàng tự thân sâu không lường được thiên phú kinh khủng hạ trần đệ đệ ngươi làm sao nhìn ta như vậy nha đào yêu yêu nhìn xem hạ trần cái kia mang theo ánh mắt kinh ngạc có chút ngỡ một chút cái đầu nhỏ là ta có cái gì không thích lắc đầu hắn đi lên trước vườn tay thói quen sờ lên đào yêu yêu cái kia nhu thuận mái tóc trên mặt lộ ra tán thưởng dáng tươi cười không có không thích hợp chỉ là cảm giác thời gian nửa năm yêu yêu trưởng thành cũng mạnh lên lập tức hạ trần lời nói xoay chuyển cười hỏi yêu yêu ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút về nhà đào yêu yêu nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở nhưng lập tức nàng cặp k i a đen lúng liếng mắt to liền trong nháy mắt phát sáng lên trên mặt nàng càng là hiện đầy vô tận kinh hỷ cùng đồng đầm thử nghiệm hạ trần đệ lệ ý của ngươi là chúng ta muốn về thôn hoang vắng đi xem đào tỷ sao đào yêu yêu thanh n â m bởi vì quá quá khích động mà có chút hơi run mặc dù tại đại hạ thần triều đế cung nửa năm này là nàng từ lúc chào đời tới nay trải qua hạnh phúc nhất an ổn nhất thời gian có thần mẹ kế mẹ tự ái có hạ trần làm bạn còn có ăn không hết linh quả tiên n ư ỡ n g nhưng trong lòng nàng chỗ s â u nhất mềm mại nhất địa phương như trước vẫn là cái kia mặc dù càn cỗi lại tràn đầy ấm áp cùng hồi ức thôn hoang vắng cùng cái kia từ nàng có ký ức đến nay liền một mực yên lặng thủ hộ lấy nàng như là thân tỷ tỷ giống như đào tỷ tỷ ân hạ trần nhìn xem đào yêu, yêu cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt nhẹ gật、đầu. Ta v ừ yêu yêu hư mấy ngày có h sau khi hạ trần ba người lần nữa đặt chân mảnh này quen thuộc thôn hoang vắng thời điểm nhìn thấy trước mắt cảnh tượng để hạ trần cùng hạ cản đều là lần nữa giật mình chỉ gặp bất quá là ngắn ngủi hơn nửa năm không thấy cửa thôn gốc kia nguyên bản toàn thân cháy đen chỉ còn lại có một nửa thân cây xét đánh cây đào g i hãng toàn bộ thân cây càng là cất cao đến trọn vẹn trăm trượng trí cựu cánh lá rậm rạp cơ hồ muốn che đậy gần phân nửa thôn xóm thiên cung trên thân nó cái t i a cố tràn đầy thần thánh cùng tường hòa tế tự thanh nhầm cũng biến thành càng phát ra nồng đậm càng phát ra tản mát ra một loại chân chính thần linh giống như hương vị hiện nhiên vị này thần bí khó lường đạo thần tiền bối bản thân thương thế cùng tu vi cũng trong khoảng thời gian này đạt được cực lớn khôi phục đào tỷ đào yêu yêu vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia nàng gieo họ một tiếng tựa như cùng yến non về rừng giống như hướng phía cái kia to lớn xét đánh cây đào chạy như bay ha ha yêu yêu ngươi trở về đào thần cái kia linh hoạt kỳ ảo xa xăm tràn đầy cưng chiều thanh â m chậm rãi vang lên hắn cái kia buông xuống ngàn vạn nhánh đ ả o khẽ đ u n g đưa phản phất tại hoan nghênh đào yêu yêu trở về khi hắn ánh mắt rơi vào đào yêu yêu trên thần cảm giác được nàng bây giờ cái kia mời ư động thiên viên mãn tu v i đằng sau đào thần trong thanh em mang tới một tia kinh ngạc cùng vui mừng lập tức hắn đưa mắt nhìn sang hạ trần trong thanh âm đa tạng ư ơ i đem yêu yêu chiếu cố tốt như vậy hạ trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng k h o á t tay áo tiền bối k h á c h khí yêu yêu thiên tư thông minh có thể có hôm nay chi thành t i ể u chủ yếu vẫn là dựa vào nàng tự thân cố gắng lập tức hạ trần lời nói xoay chuyển nói thẳng sáng tỏ chính mình lần này ý đổi đến tiền bối văn bối lần này quay về thôn hoang vắng nhưng thật ra là tìm đến một vật hạ trần nói liền trực tiếp ở trong lòng trao đổi hệ thống h ệ t h ố n g h ồ i nói món kia thần hồn chí bảo thế giới thụ mầm non bản đồ chi tiết đốt thu đến chỉ lệ h ồ i đoái thần hồn trí bảo thế giới thụ mầm non tọa độ địa đồ cùng tình báo tương quan cần tiêu hao chấn kinh điểm một triệu điểm ký chủ trước mắt chấn kinh điểm số dư còn lại một bốn trăm m ư ơ i vạn điểm phải t r ă n g xác nhận h ồ i đoái xác nhận đốt h ồ i đoái thành công đã khấu trừ chấn kinh điểm một triệu điểm ký chủ còn thừa chấn kinh điểm một ba trăm m ư ơ i vạn điểm ông một viên tràn đầy thần bí vầng sáng cổ lao q u y ề n trục trong n g á y mắt xuất hiện ở hạ trần hệ thống trong không gian hạ trần tâm niệm khẽ động lập tức liền xem xét lên trên quyển t r ụ tin tức nhưng mà khi hắn thấy rõ địa đồ kia phía trên chỗ cuối cùng đánh dấu ra thế giới kia cây mầm non khả năng tồn tại vị trí tọa độ đằng sau cả người hắn lại là tại chỗ sừng sốt một chút bởi vì địa đồ kia phía trên cái kia lóe ra hào quang óng ánh cuối cùng tọa độ thình lình ngay tại trước mắt gốc này cao tới trăm trượng xét đánh cây đào trên thân hạ trần trên khuôn mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia đồng dạng đối với mình tràn ngập tò mò đào thần tiền bối m đ đ à o thần tiền bối lập tức đem địa đồ đem ra triển khai tiền bối ngài nhìn văn bối lần này muốn tìm kiếm bà bối nó cu đào thần nghe vậy cũng là hơi có chút nghi hoặc khi đào thần tiếp thu được hạ trần chuyển tới p h â n kia đánh dấu đến vô cùng rõ ràng thậm chí ngay cả chúng quanh mỗi một tấc đất năng lượng ba động đều ghi lại trong danh sách bản đồ chi tiết đằng sau hắn thanh âm không linh kia bên trong cũng là mang tới một tia nhiều hứng thú ý vị có ý tứ tiểu gia hỏa ngươi địa đồ này từ đâu mà đến lập tức đào thần lại hỏi ngươi muốn tìm bảo bối gì hạ trần nghe vậy cũng không còn dầu diếm trực tiếp mở miệng nói ra hồi bẩm tiền bối văn bối lần này đến đây chính là vì tìm kiếm một kiện có thể giúp ta đánh vỡ thần hồn công xiềng xích đúc thành vô thượng hồn c t h ầ n hôn trí bảo h a đào thần nghe vậy thanh âm không linh kia bên trong tựa hồ mang tới một tia bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ha ha đào thần đ ố n g nhiên k h é cười một tiếng trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm cùng một tia tia buồn cười ý vị sau một khắc tại hạ trần cái tia tràn đầy kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói chỉ gặp cái tia to lớn xét đánh cây đ ả o kỳ chủ làm phía trên chậm rãi hiện ra một viên toàn thân b ả y biện ra sáng chói chói mắt màu vàng trong đó phảng phất tận chứa một phương hoàn chỉnh tiên đạo thế giới càng là tản ra làm cho hạ trần thần hồn đều cảm thấy từng đợt khát vọng hạt giống màu vàng t i ể u ra đào thần cái kia mang theo mỉm cười thanh âm chậm rãi vang lên mặc dù ta không biết ngươi là từ đ â u biết ta chỗ này có vật này nhưng là ta chỗ này xác thực có thứ ngươi muốn viên này thế giới thụ hạt giống chính là ta năm đó một vị bạn c ũ lưu lại trông vào t h ầ n hồn có thể nương theo lấy thế giới thụ một mực trưởng thành đây cũng là một kiện vô thượng thần hồn trí bảo nếu cùng ngươi hữu duyên vậy hôm nay liền tặng cho ngươi cũng coi là ngươi đem yêu yêu chiếu cố tốt như vậy đồng thời vì nàng trúc hạ hoàn mỹ như vậy đạo cơ thủ lao đi v một thế giới, thế giới a bên thân là người hộ đạo chuẩn đế lao tổ hạ càn nó đôi mắt trong nháy mắt liền trừng tròn xoe hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ viên kia nho nhỏ hạt giống màu vàng phía trên phát tán ra cố khí tức kia là bực nào trí cao cùng siêu thoát đó là một cái hoàn toàn không thuộc về huyền hoàng đại thế giới một loại thậm chí siêu việt hắn vị này chuẩn đế thậm chí siêu việt chân chính đại đế nhận biết phạm trù vô thượng tiên đạo trí bảo cái này cuối cùng là cỡ nào trí bảo hạ càng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng mà cùng hạ càng chấn kinh thất sắc so sánh hạ trần trên khuôn mặt ngược lại là không có biểu hiện ra quá lớn chấn kinh hắn chỉ là bình tĩnh rôi ra tay nhỏ đem viên kia tản ra bất hủ tiên quang xúc cảm ôn nhuận như ngọc thế giới thụ hạt giống nhận lấy bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần bí đào thần t i ề n bối thời điểm hạ trần liền đoán được cây đào lai lịch không đơn giản có thể là cái nào đó tiên giới cự đầu a cho nên đối phương có thể xuất ra thế giới thụ hạt giống b ư c này đủ để cho toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới cũng vì đó điên cuồng vô thượng thần hồn trí bảo tại hạ trần xem ra mặc dù kinh hỷ nhưng cũng hợp tình hợp lý đa tạ tiền bối trọng thưởng hạ trần đối với đào thần cung cung kính kính thi lễ một cái lập tức hắn nhìn quanh bốn phía một cái mảnh này tràn đầy tường hòa cùng khí tức thần thánh thôn hoa vắng lại liếc mắt nhìn bên cạnh vị này sâu không lường được đào thần tiền bối hạ trần trong lòng trong nháy mắt liền có một cái quyết định hắn muốn ngay ở chỗ này lập tức luyện hóa viên này thế giới thụ hạt giống đúc thành cái kia vạn cổ không có vô thượng t h ư n h ư n g thần hồ dù sao toàn bộ mênh mông huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ cũng tìm không được nữa so có vị này thần bí đào thần tiền bối tự mình chấn giữ thôn hoang vắng còn muốn càng thêm an toàn địa phương tiền bối hạ trần lần nữa đối với đào thần chắp tay nói van bối cả gan muốn mượn tiền bối bảo địa dùng một lát ta muốn ở chỗ này luyện hóa thế giới này cây giống con rèn luyện thần hồn ha ha không sao đào thần cái kia linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm mang theo mỉm cười chậm dãi văng lên ngươi lại an tâm luyện hóa chính là đa tạ tiền bối đ ạ được đào thần nhận lời hạ trần lại không nửa phần cố kụ hắn trực tiếp ngồi xếp bằng đem viên kia thế giới thụ hạt giống đặt giữa s ô n g trường sau một khắc hỗn độn thần ma quan t ư n g pháp ẩm vang vận chuyển giống một tiếng phản phất từ hỗn độn sơ khai thời khắc liền đã tồn tại tràn đầy vô tận bá đạo cùng uy nghiêm khủng bố gào thét đột nhiên từ hạ trần tử phủ trong hồn hại vang v ọ n g r a chỉ gặp một tôn cao tới văn trượng toàn thân do đen kịt ma khí cùng sáng trói thần quang sen lẫn ma thành phản phất muốn chấn áp vạn cổ t r ư thiên hỗn độn thần ma hư ảnh đột nhiên từ hạ trần sau lưng hiện hiện ra ba cái kia thần ma hư ảnh mở ra miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp liền đem viên kia thế giới thù h sau đó lấy hỗn độn là hỏa lấy thần ma là lô hỗn độn thần ma quan tượng pháp bắt đầu điên cồn g luyện hóa thế giới thụ hạt giống bên trong ẩn chứa cái kia c ô đến từ thế giới thụ hạt giống vô thượng thần hồn bản nguyên mà theo luyện hóa bắt đầu hạ trần cái kia vốn là đã đạt đến thần đại cảnh cực hạ hóa thành thực chất viên mã n thần hồn cũng đồng dạng từ hắn trên thiên linh cái phóng lên tận trời tôn kia cùng hạ trần bản nhân giống nhau như lúc toàn thân tản ra ánh sáng thần thánh bất hủ màu vàng thần hồn tiểu nhân lẳng ngồi xếp bằng tại hỗn độn thần ma hư ảnh đỉnh đầu nhận lấy cái kia cố trải qua thần ma chi lô s tán phát không gì sánh được tinh thuần thần hồn lực lượng bản nguyên ba một bên đào thần khi nhìn đến hạ trần tôn kia thực chất hóa viên mãn thần hồn đằng sau nó thanh âm không linh bên trong cũng là mang tới một tia khó mà che giấu sợ hai t h ả n p h ụ thật là khủng khiếp cường độ thần hồn thần đài chi cảnh vậy mà liền có thể đem thần hồn rèn luyện đến như vậy viên mãn không tì vết thậm chí hóa thành thực chất tình trạng vực này thần hồn nội t ì n h liền xem như những cái kia chân chính tiên vương dòng chính dòng dõi chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đào thần trong lòng đối với hạ trần đánh giá lần nữa cất cao một cái hoàn toàn mới cấp độ mà liền tại cái này vô tận luyện hóa cùng rèn luy hạ trần thần hồn cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế bến i ba h á n gái kia nguyên bản đã sang trói trói mắt màu vàng thần hồn thân thể trở nên càng thần thánh càng bất hủ cuối cùng ông khi hạ trần đem viên kia thế giới thụ hạt giống triệt để luyện hóa về sau h á n toàn bộ thần hồn đột nhiên buộc phát ra ước vạn đạo m ô n g lung t h á n h thiết p h ả n phất có thể rửa sạch thế gian hết thẻ ô h ế cùng tà túy vô thượng hồi quang t h ầ n h ồ n l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn trong hư không dáng vẻ trang nghiêm vạn pháp bất sâm q u a n thân phảng phất có ba nghìn thánh nhân đang vì đó tụ tinh có vô tận thần phật đang vì đó chúc phúc Một khắc này, hạ trần thần hồn tựa như một tôn từ cái kia chúng sinh tín ngưỡng bên trong sinh ra giáo hóa văn linh phổ độ thiên địa vô thượng thánh nhân cái này đây là thánh nhân thần hồn một bên chuẩn đế lao tổ hạ cản khi nhìn đến hạ trần thần hồn giờ phút này chỗ bày bệ ra cái kia không gì sánh được thần thánh vạn ta bất xâm hình thái cuối cùng đằng sau lần nữa bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn hắn la thất thanh trong thanh âm tràn đầy hãi nhiên cùng cống h ỷ trong truyền thuyết chỉ có những cái kia tâm trí kiên định đến t ự c h ạ đạo tâm viên mãn không tì vết đồng thời đạt được thiên đại cơ duyên thánh hiển thời cổ mới có thể cự hết thệ tâm ma có t hạng ể tích hết thẻ tà i tiềm nói nó sánh vai đại đế. Hạ càng kích động đến toàn hồ thể khác kích loại vai đế. dung dậy. Hán biết nhà mình điện hạ tại thành công luyện hóa viên kia thế giới thụ hạng giống đúc thành trong truyền thuyết này thánh nhân thần hồn đằng sau nó nội tình cùng thực lực tuyệt đối lần nữa tăng vọt đến một cái hoàn toàn mới làm cho người không cách nào tưởng tượng khủng bố cấp độ hô hạ trần chầm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được chính mình cái kia đã l ộ sắc thành thánh nhân thần hồn khủng bố trạng thái trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng lần này tại thần hồn phương diện bên trên hắn là chân chân chính chính đi tới thần đại cảnh tuyệt đối cực hạ thần đại cảnh thần hồn khắc loại có thể so với đại đế cái này còn có ai có thể làm được hạ trần trong lòng hào tình và trượng lập tức hắn liền chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng nhất cổ tắc k h í trực tiếp mở h ồ n cung quan tưởng cái k i a tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại tam thập tam trọng tiên h cung nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu quan tưởng thời điểm chật hơi s ư ứ n g s ở chính mình giống như cũng không biết tia cái gọi là tam thập tam trọng tiên cung đến tột cùng dáng dấp ra sao a ngay tại hạ trần trong lòng hơi có vẻ xấu hổ thời khắc chuẩn bị dựa theo trước kia nhìn qua thiên cung bộ giáng quan tưởng lúc hạ trần bỗng nhiên vô đầu một cái hắn chợt nhớ tới bên cạnh vị này lai lịch bí ẩn khó lường t hư hư thực thực thượng giới tiên thần tồn tại đào thần tiền bối có lẽ nàng sẽ biết nghĩ tới đây hạ trần lập tức đưa ánh mắt về phía gốc kia cao tới trăm t r ư ợ n g xét đánh c â y đ ả o cùng kính mở miệng d o hỏi tiền bối văn bối cả gan muốn hướng thỉnh giáo ngài một sự kiện không biết tiền bối có thể thấy được qua cái kia trong truyền thuyết tam thập tam trọng thiên cung nghe được hạ trần hỏi tham đào thần lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trọn vẹn qua mấy tức đằng sau đào thần cái kia linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm mới lần nữa chậm rãi vang lên tam thập tam trọng thiên cung a ha ha tiểu gia hỏa giá tâm của ngươi còn thật sự là không nhỏ a thoại âm rơi xuống ông chỉ gặp cái kia to lớn xét đánh cây đạo nó ngàn và cảnh đột nhiên bộ phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt thất thải tiên quang những tiên quang này như là có được sinh mệnh như tinh linh ở giữa không trung cực nhanh xen lẫn diễn hóa ngương tụ cuối cùng tại hạ trần hạ càn cùng nào yêu yêu cái kia tràn đầy ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói tiên quang vào trong hư không n ư n g tụ ra một bộ lộng lẫy tiên khí mờ mịt thần quang tung hành phản phất chân thực tồn tại vô thượng thiên cung bức tranh trong bức tranh đó ba mươi ba tòa không giống nhau nguy nga thiên cung t ầ n g tầng lớp lớp sừng sững tại c ử u thiên trên biển mây mỗi một tòa thiên cung đều tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh phản phất là chân chính chúng thần chỗ ở vạn tiên thánh địa một bên hạ càn cùng đào yêu yêu đã sớm bị trước mắt cái này thần tích giống như cảnh tượng cho triệt để sợ ngây người mà đào thần thanh â m cũng lần nữa chậm rãi vang lên cái này chính là tam thập tam trọng thiên cung trong a tam m thập t t h i bức tranh g đó ba mươi ba tòa không giống nhau nguy nga thiên cung tầng tầng lớp lớp sừng sức tại cửu thiên trên biển mây mỗi một tòa thiên cung đều tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh phản phất là chân chính chúng thần chỗ ở vạn tiên thánh địa hạ trần nhìn trước mắt này tấm lộng lẫy tiên ký mờ mịt phản phất chân thực tồn tại vô thượng thiên cung bức tranh cặp kia thâm t h ú y trong đôi mắt buộc phát ra không gì sánh được sáng chói chói mắt tinh quang hắn biết đây cũng là chính mình muốn quan tưởng mở vô thượng hồn cung thần đ ỉ n h ba đa tạ tiền bối chỉ điểm hạ trần lần nữa đối với đào thần cung cung kính kính làm một đại lễ lập tức hắn đã không còn do dự chút nào trực tiếp ngồi xếp bằng đem chính mình cái kia vừa mới mới lột xác thành thánh nhân thần hồn vô thượng thần hồn c h i t để đắm chìm tại trước mắt bộ này tam thập tam trọng thiên cung trong bức tranh quan tưởng mở một bên hạ c à n cùng đào yêu k ê u khi nhìn đến hạ trần vậy mà thật muốn làm trận mở hồn cung đằng sau. tất cả đều vô ý thức nín thở trên mặt hiện đầy khẩn trương cùng vô tận chờ mong bọn hắn biết bọn hắn hôm nay sẽ phải tận mắt chứng kiến một cái vạn cổ không có thần thoại ông ông ông theo hạ trần tâm thần triệt để chìm vào quan tưởng tam thập tam trọng thiên cung vô thượng đạo vận bên trong hắn gái kia đã đạt đến cấp bậc thánh nhân khủng bố thần hồn tại thời khắc này ẩm v a n g vật chuyển lấy tự thân hồn hải làm cơ sở lấy thánh nhân thần hồn làm dẫn lấy cái kia tam thập tam trọng thiên cung vô thượng đạo hình làm bản gốc hạ trần bắt đầu điên cùng tại mảnh kia minh mông vô ngẩn trong hồn hải cấu trúc cái kia trong truyền th ngay tại hạ trần h ồ n cung sắp triệt để ngưng tụ thành hình thành công mở s á t na toàn bộ huyền hoàng đại thế giới vô luận là trung châu đạo vực đông h o a n g tây mạc nam l i n h hay là bắc nguyên toàn bộ sinh linh tất cả đều tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình d u n g tràn đầy thần thánh uy nghiêm trí cao vô thượng khí tức đồng thời cô khí tức này còn kèm theo khủng bố dị tượng không có dấu hiệu nào đỗng nhiên g á n g lâm chỉ gặp vô tận tử khí từ cái tia phương đông trân trời trùng trùng điệp điệp mà đến nó chiều dài không biết lan tràn bao nhiêu ước vạn dặm cơ hồ đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiên cung đều triệt để nhiễm lên một tầng tôn quý mà sắc thái thần bí càng có ước vạn vạn chỉ tràn đầy linh tính cùng tường thụy t i ê n hạc từ hư không bên trong h i ệ n hiện bọn chúng v ư ơ n cổ hát vang h u y ể n chuyển m h y múa hạ xuống đ ầ y trời tiên quang kinh khủng nhất là tại tử khí kia cùng tiên hạc đằng sau lại còn có một tôn lại một tôn cao tới văn trượng khí tức khủng bố phảng phất từ thời đại thần thoại đi ra tiên thần hư ảnh bọn hắn lẳng lặng sừng sững tại trên chín tầng trời ánh mắt không gì sánh được thành kính hướng phía hoang cổ cầm khu cũng chính là hạ trần vị trí thật sâu q u bái chơi ạ cái này chuyện này là sao nữa tử khí đi về đông ước và giảm. t、so、bọn hắn hai nhiên ngần đầu nhìn về phía dị tượng kia chuyển đến phương hướng trong mắt tràn đầy vô tận chấn kinh cùng hãi nhiên nhưng mà cái này còn không phải kết thúc ngay tại tất cả mọi người coi là cái này tiên thần triều bái dị tượng liền đã là cực hạn thời điểm vê anh hạ trần tử phủ trong hồn hải tòa kia do thánh nhân thần hồn quan tưởng mà ra tam thập tam trọng tiên cung rốt cục triệt để ngưng tụ thành hình trong chốc lát một cái so trước đó đều muốn càng thêm mênh mông thần thánh cũng càng thêm làm cho người kinh khủng khí tức thần thánh đột nhiên từ hạ trần trên thân phóng lên tận trời ngay sau đó tại huyền hoàng đại thế giới ước vạn vạn sinh linh cái kia tràn đầy cực hạ trần kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói chỉ gặp một tòa lộng lẫy tiên khí mờ mịt thần quang tung hành phản phất là chân thực tồn tại vô thượng tam thập tam trọng thiên cung vậy mà thật từ cái kêu hoang cổ cấm khu trên không chậm rãi hiển hiện ra cái kêu ba mươi ba tòa không giống nhau nguy nga thiên cung t ầ n g t ầ n g lớp lớp sừng sững tại c ử u thiên trên biển mây tiên vực chân chính tiên vực g á n g lâm khi thấy rõ tòa kia vắt ngang ở trên bầu trời phản phất chân thực tồn tại tam thập tam trọng thiên cung đằng sau toàn bộ huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh tất cả đều triệt để đến rồi tiên vực chân chính tiên vực g á n g lâm sao ông trời ơi ta vậy mà ta vậy mà tận mắt thấy trong truyền thuyết tiên vực nhanh nhanh xông đi vào nơi đó nhất định có trường sinh bí mật có vô thượng cơ duyên vô số bị bất thình lình tiên vực cảnh tượng cho làm c h o n g váng đầu góc cường giả các đại năng tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong nháy mắt liền bị vô tận tham lam cùng khát vọng thay thế bọn hắn từng cái hai mắt xích h ồ n g như là như liên dại liều lĩnh hướng phía trên bầu trời tòa kia lộng lây tam thập tam trọng thiên cung điên cuồng vào tới bọn hắn muốn đi vào thiên cung tìm kiếm trường sinh nhưng mà liền t ạ i bọn hắn sắp xông vào mảnh kia tiên vực phạm vi sana tòa kia nhìn vô cùng chân thật tam thập tam trọng thiên cung nó ảnh lại là đột nhiên n h o á n một cái lập tức tựa như Trăng trong nước bình thường, trầm trở nên hư hào trong suốt. Cuối cùng triệt để tiêu tán tại trong tầm nước bình nên cùng người. hào hư Cuối mắt mọi dãi để không tại sao có thể như vậy tiên vực làm sao biến mất những cái kia xông vào thiên không c á c cường giả khi nhìn đến một màn này đằng sau tất cả đều phát ra không cam lòng g ầ m thét bọn hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi cái kia để bọn hắn điên c u ầ n tiên vực giáng lâm cảnh tượng cũng chỉ là một đạo hư giả dị tượng cũng l i ề n tại hạ trần thành công mở ra tam thập tam trọng tiên cung nó dị tượng chiếu dọi chư tiên chấn kinh toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đồng thời hạ trần trong óc vang lên lần nữa hệ thống cái kia ê m hai thanh âm nhắc nhở、Đốt. kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công mở vạn cổ không có vô thượng hồn cung tam thập tam trọng thiên cung nó dị tượng chiếu dọi chư thiên l à m cả huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh đều là đối với ký chủ sinh ra cực hạn c h ấ n kinh đốt tổng hợp đánh giá ban thưởng c h ấ n kinh điểm ba trăm linh điểm ba triệu c h ấ n kinh điểm hạ c h ấ n nghe cái số này trong lòng vui mừng một đợt này lại kiếm lời lật ra nhưng mà hắn không biết là ngay tại hắn bởi vì thành công mở hồn cung mà cảm thấy mừng rỡ thời khắc tại cái kia xa xôi tràn đầy vĩnh hằng bất hủ khí tức minh mông tiến giới nơi nào đó bị vô tận hỗn độn tiên quan g cùng tinh hà chỗ vờn quanh cực hạn cường thịnh khu vực một tòa cổ lão uy nghiêm phảng phất cùng toàn bộ tiên giới đại đạo tương hợp chí cao thần điện bên trong một vị quanh thân có ước vạn tinh hà tại vật quanh vẹn vẹn chỉ là l ặ n g lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó nó thân ảnh liền tựa như có thể chấn áp toàn bộ dòng sông thời gian tồn tại kinh khủng hắn đ ỗ n g nhiên mở ra cặp tiêm phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không nhìn thấu vũ trụ sinh diệt tăng thương đôi mắt hắn chính là hỗn độn tiên tông vô thượng chỗ tệ một tôn sớm đã chứng được tiên vương đạo quả quan sát kỷ nguyên thay đổi hôn đ ộ n tiên vương cái kia như là đại đạo luân âm giống như thanh âm c h ậ m rãi vang lên hắn ánh mắt thâm thủy kia phảng phất tại trong một chớp mắt liền xuyên thấu vô tận giới vực hàng rào cùng thời không l o ạ n lưu thấy rõ tại cái kia xa xôi hạ giới huyền hoàng m ả n h kia tên là hoang cổ cấm khu trên không hiện hóa ra tòa kia lộng lẫy nhưng lại tràn đầy vô thượng đạo vận tam thập tam trọng tiên h cung tam thập tam trọng tiên h cung h ồ n cung thú vị không nghĩ tới ở hạ giới lại còn có thể đạn sinh ra như vậy một cái thân p ụ đại khí vận có vô địch tri tư tiên n h i ệ t hôn đồn tiên vương trong thanh âm mang tới một tia nhàn nhạt kinh ngạc cùng m Cái theo hỗn độn tiên vương cái kia tràn đầy vô thượng uy nghiêm phát trị vang vọng toàn bộ m ê n h mông tiên tông đạo thống vô số đang lúc bế quan đệ tử trưởng lão tất cả đều tại thời khắc này bị đạo này đột nhiên xuất hiện tiên vương phát trị cho triệt để kinh động đến cái gì hạ giới có vô địch tiên nghiệt xuất thế vậy mà dẫn tới tiên vương tự mình hạ lệnh muốn để hỗn độn tiên nữ tiến đến tiếp dẫn ông trời ơi cuối cùng là cỡ nào nịch tiên yêu nghiệt mới có thể có đến tiên vương coi trọng như thế toàn bộ hỗn độn tiên tông trong nháy mắt lâm vào một mảnh v à n h động cực lớn cùng xôn s a o bên trong nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ngay tại hỗn độn tiên vương pháp chỉ rơi xuống cùng một thời gian tiên giới mấy cái khác đồng dạng cổ lão đồng dạng cường thịnh đồng dạng đứng xứng ở tiên giới tri đỉnh vô thượng đạo thống huyền tiên tiên tông ly hòa tiên tông giao trì tiên tông những n à y truyền thừa bất hủ chỗ sâu nhất cũng đồng dạng có ngủ say không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên vô thượng tiên vương bị cái kia đạo nguồn gốc từ huyền hoàng đại thế giới tam thập tam trọng thiên cung dị tượng cho s i n h s i n h bừng tỉnh bọn hắn đồng dạng ngay đầu tiên liền thấy rõ vị kia vô địch tiên nghiệt theo hầu cùng cái kia lịch tiên đến đủ để cho tiên đế cũng vì đó ghé mắt khủng bố tiềm lực thế là cơ hồ là tại không hẹn mà cùng ở giữa từng đạo đồng dạng tràn đầy vô thượng uy nghiêm tiên vương p h á p trị từ này chút bất hủ đạo thống trong tổ địa ẩm vang truyền ra m vậy mà tại cùng một thời gian vì cùng một cái đến từ hạ giới bốn tuổi bé con tự mình hạ đạt pháp chỉ giờ khắc này toàn bộ minh ngông vô ngần tiên giới đều bởi vì cái này tứ đại tiên tông đồng thời di động mà triệt để lâm vào trước nay chưa có manh động to lớn bên trong vô số tiên nhân đều điên cuồng vị kia bị bốn tôn vô thượng tiên vương đồng thời nhìn chúng t này, này Hắn còn chưa không biết mình vẹn vẹn chỉ là mở ra một tòa h ồ n cung liền đã tại trong lúc vô hình trở thành toàn bộ tiên giới vô số bất hủ đạo thống cùng vô thượng cự đầu cũng vì đó chú mục bánh trái thương ngon hắn lúc này tại thành công mở ra cái kia vạn cổ không có tam thập tam trọng thiên cung hồn cung đằng sau cũng không lựa chọn dừng lại mà là chuẩn bị làm một hồi hoành tráng rèn sắc khi còn nóng nhất cổ tác k h í trực tiếp phá vỡ mà vào thần hỏa c h i cảnh dù sao hắn bây giờ tu vi sớm đã đạt đến thần đại cảnh viên mãn thần hồn càng là trải qua thế giới thụ hạt giống rèn luyện hóa thành đủ để sánh vai đại đế thánh nhân thần hồn bây giờ càng là tạo nên ba mươi ba trọng tiên cung h ồ n cung đạo cơ sớm đã hùng hậu đến một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố tình trạng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu một sợi đủ để gánh chịu hắn vô thượng đạo cơ gió đông mà cái này gió đông chính là thần hỏa nhưng thần hỏa hắn sớm đã chuẩn bị đến hạ trần trong mắt tinh quang nói lên hắn tâm niệm khét động đó kêu bị hắn tự vẫn tiên cấm khu hắc kim tiên quan phía trên thành công thu lấy mà đến vô thượng tiên đế hỏa trong nháy mắt từ hắn tử phủ hồn h ả i bên trong gào thét mà ra tiên đế hỏa l ặ n g lặng lơ lửng tại trước mặt hắn hạ trần nhìn trước mắt đoán này toàn thân bày biện ra vô cùng tôn quý màu tử kim nó hỏa diễm hình thái phản phất tại không ngừng diễn hóa lấy n h ậ t nguyện tinh thần vũ trụ sinh d i ệ t hỏa diễm kỳ dị cảm thụ được từ trên đó chuyển ra cái t i a cố phản phất muốn áp đảo trư thiên vạn hỏa phía trên vô thượng u y nghiêm hạ trần trên khuôn mặt lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng đây là đào thần nhưng không có khả năng đạo thần mở miệng hạ trần đã thúc giục chính mình cái kia vừa mới mới ngưng tụ thành hình ba mươi ba trọng h ồ n cung bắt đầu nếm thử đem đoá này vô thượng tiên đế hỏa dẫn vào trong đó lấy hồn cung làm cơ sở lấy đế hỏa làm dẫn nhóm l ử a thuộc về hắn hạ trần vạn cổ đệ nhất thần hỏa ngay tại lúc hạ trần thần hồn t h a o túng đoá kia tiên đế hỏa chậm dại hướng phía tòa kia cao tới ba mươi trượng vô thượng thần đài tới gần thời điểm ông đoá kia nguyên bản còn lộ ra không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn màu tử kim tiên đế hỏa nó hỏa diễn bản thể lại là đột nhiên nhảy m ư ợ cái một cỗ khủng bố đến đủ để phân diện phát tắc hòa tan tinh thần khủng bố bất hủ thần uy c u n g áp lực đ ỗ n g nhiên từ cái kia nho nhỏ trong ngọn lửa buộc phát ra Vâng. hạ trần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu phản phất đều muốn tại chỗ n ổ tung bình thường t ử p h ủ hồn h ả i càng là nhấc lên thao thiên c ử lãng tòa kia nguyên bản vững như bàn thạch chấn áp hết thể ba mươi không không không trượng vô địch thần đ ạ i tại c ố này kinh khủng đế hỏa dưới b ĩ áp vậy mà đều bắt đầu kịch liệt lắc lư banh minh t hạ trần trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra một tia không gì sánh được kinh hãi thân sắc thật là khủng khiếp tiên đế hỏa hạ trần trong lòng vẹn vẹn chỉ là tới gần nó phát tán ra uy áp vậy mà liền suýt nữa để cho ta vô địch thần đài cũng vì đó bất ổn quả nhiên muốn gánh chịu bực này lịch tiên tiên hỏa cũng nhất định phải có được đồng dạng lịch tiên căn cơ a hạ trần không chút nghi ngờ nếu là mình hôm nay tạo thành liền cũng không phải là cái này lấy ba nghìn tiên thiên đạo văn làm cơ sở vô địch thần đài mà chỉ là bình thường phổ thông thần đài chỉ sợ chỉ là cái này tiên đế hỏa đến gần s á t na phát tán ra uy áp kinh khủng liền đủ để cho phổ thông thần đài tại chỗ vỡ nát sau đó tu vi mất hết đột phá triệt để thất bại nghĩ tới đây hạ trần trong mắt lóe lên một tia vô cùng kiên định quan mang tới đi ta ngược lại muốn xem xem đế tột cùng là ngươi cái này tiên đế chi hỏa càng thêm bá đạo hay là ta cái này vạn cổ đệ nhất thần đại càng hơn một bậc ba hạ trần gầm thét một tiếng đã không còn bất kỳ giữ lại thần đại cảnh viên mãn tu vi cấp bậc thánh nhân vô thượng thần hồn ba nghìn trượng vô địch thần đại tam thập tam trọng thiên hồn cung tứ lại nịch tiên nội t ì n h tại thời khắc này bị hắn tôi động đến cực hạ ở mầm long hạ trần toàn bộ tử phủ hồn hải đều tại thời khắc này triệt để sôi trào hắn cưỡng ép đỉnh lấy cái kia cố đủ để cho pháp tắc cảnh cũng vì đó biến sắc uy áp kinh khủng ngạnh xinh xinh đem đoá kia màu tử kim tiên đế hỏa từng chút từng chút hướng lấy chính mình tòa kia ba mươi không không không trượng vô địch thần đài đỉnh cao nhất lôi kéo mà đi rốt cục tại hạ trần cảm giác mình thần hồn cơ hồ muốn bị xé rách sau một khắc đoá kia tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng đế vương bá khí tiên đế hỏa thành công đăng đỉnh tiên đế hỏa vững vàng rơi vào tòa kia ba mươi không không không trượng vô địch thần đài trung tâm nhất sau một khắc ông tiên đế hỏa trong nháy mắt phóng thích một cỗ khủng bố th hạ trần tu vi khí thức tại thời khắc này như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng chớp mắt triệt để phá vỡ thần đại cảnh gông cùng xiềng xích vững vàng bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực thần hòa cảnh mà lại hắn chỗ nhóm lửa thần hòa vẹn vẹn là vừa vặn phá vỡ mà vào thần hòa cảnh khí thức vậy mà liền không k é m chút nào chân chính pháp t ắ c cảnh đại năng nó chân thực chiến l ự c chỉ sợ cho dù là những cái kia chân chính pháp t ắ c cảnh viên mãn cường giả cũng ngăn không được hắn giải rác mấy chiêu năm t u i thần hòa khi cảm nhận được hạ trần trên thân cái kia có ổn định mà cường đại thậm chí đủ để so sánh pháp tác cảnh khủng bố thần h một bên một mực vì đó hộ pháp chuẩn đế hạ càn cả người hắn lần nữa triệt để sợ ngây người hạ càn há to miệng nhìn xem hạ trần lại một câu cũng nói không nên lời năm tuổi thần hòa cảnh mà lại khí tức còn có thể so với pháp tắc cảnh cái này tờ mờ còn có thiên lý sao mà đào thần khi nhìn rõ hạ trần thời khắc này biến hóa đằng sau cho dù là lấy hắn cái kia sớm đã coi nhẹ vô số kỷ nguyên thay đổi cổ lao tâm cảnh nó linh hoạt kỳ ảo xa xăm trong thanh âm cũng không khỏi tự chủ mang tới một tia trước nay chưa có thật sâu rung động cùng sợ hai thác phụ lấy tiên đế hỏa làm cơ sở đúc thành vô thượng tần hòa như vậy căn cơ p tức h là c n h tên giới u tiên tục tiên tiên tiên tiên nằm t nhà bên trong vừa mới quyết định muốn đích thân hạ giới đi gặp một hồi hạ trần phục hạo còn chưa khởi hành mấy đạo làm hắn đều cảm thấy có chút ngoại ý muốn tin tức liền liên tiếp không ngừng mà chuyển đến trong thai của hắn công tử một vị nằm nhà cường giả vẻ mặt nghiêm túc đến đây và báo vừa mới nhận được tin tức hỗn độn tiên tông hỗn độn tiên vương đã tự mình hạ đạt pháp chỉ mệnh nó đương đại thành nữ hỗn độn tiên nữ lập tức khởi hành tiến về hạ giới huyền hoàng nó mục đích tự hồ cũng là vì tiếp dẫn vị kia dẫn động tiên nhiệt g b i dị động vô thượng yêu nghiệt phục hạo nghe vậy ánh mắt có chút n h ư n g tụ a hỗn độn tiên tông hành động a cũng là không tính n g o à i ý muốn nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ lại lại một vị cường giả vội vàng mà đến bẩm báo công tử huyền thiên tiên tông ly hỏa tiên tông giao chỉ tiên tông cái này tam đại vô thượng đạo thống tiên vương lao tổ cũng cơ hồ trong cùng một lúc bị cái kia hạ giới dị tượng bừng tình bây giờ bọn hắn cũng đã riêng phần mình hạ đạt pháp chỉ mệnh tông môn đó bên trong kiệt xuất nhất thánh tử thần tử thánh nữ lập tức khởi hành đồng dạng tiến về hạ giới huyền hoàng cái gì tứ đại tiên tông vậy mà tại cùng một thời gian tất cả đều hành động mà lại mục tiêu tất cả đều là cái kia hạ giới bốn tuổi bé con phục hạo trên khuôn mặt lộ ra một tia đúng nghĩa ngưng trọng t h ầ n sắc hắn biết sự tình tựa hồ trở nên so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm có thú cũng càng thêm phức tạp hắn vốn cho rằng chỉ có chính mình đoán được trần tướng biết được cái kia hạ trần c h ấ n g ư ờ tiên lại tuyệt đối không nghĩ tới gia hỏa kia lại còn kinh động đến trong tiên giới cái kia bốn vị sớm đã không hỏi thế sự ngủ say vô số cái kỷ nguyên vô thượng tiên vương hạ trần phục hạo thấp giọng lẩm bẩm ngữ trong đôi mắt thần quang lấp lóe ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào ngay tại phục hạo bởi vì biến cố bất thình lình mà lâm vào trầm tư thời khắc toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiên không lại là lần nữa phong vân biến sắc vênh vênh vênh vênh vênh g Bốn đạo tràn đầy vô vênh g vênh đạo giáng lâm tại trung châu đạo vực tứ phương chân trời đạo thứ nhất tiên quang từ đông phương mà đến tiên quang tràn đầy vô tận hỗn độn bản nguyên khí tức một vị thân mang hỗn độn tiên y d ĩ dung nhan bị tiên quang bao phủ nhìn không rõ ràng nhưng khí chất lại thần thánh cao quý đến cực hạn tuyệt đại tiên nữ từ trong cột sáng chậm rãi đi ra chính là hỗn độn tiên tông hỗn độn tiên nữ đạo thứ hai tiên quang từ phương tây mà đến tiên quang thì là không gì sánh được mờ m ị n bên trong bảo đảm văn kiện giao trì tiên khí cùng bản đạo thần vận một vị đồng dạng phong hoa tuyệt đại như là vạn tiên nữ vương giống như giao trì thành nữ chân đạp thất thải đạo thứ ba tiên quang từ phương nam mà đến trong đó tràn đầy đủ để thiêu tận bắt hoang khủng bố ly hỏa thần uy một vị thân mang xích diễm thần khải khí tức bá đạo tuyệt luân ly hỏa thần tử cầm trong tay một cây hỏa diễm thần thường uy phong lấm lấm hiện thân đạo thứ tư tiên quang thì từ phương bắc mà đến quang mang tràn đầy đủ để chém rách thiên địa vô thượng huyền thiên kiếm ý một vị thân mang màu đen kiếm bảo khí chất cao ngạo ánh mắt sắc bén như thiên kiếm huyền thiên thánh tử lưng neo một thanh phong cách cổ xưa tiên kiếm đặc không mà đứng tứ đại tiên tông bốn vị tiên n i ệ t tại thời khắc này cùng nhau giáng l cái kia độc thuộc về tiên giới thiên kiêu siêu nhiên khí tức cùng uy áp kinh khủng trong nháy mắt liền làm cho cả huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ngạt thở mà bốn vị này tiên giới thiên nhiệt tại giáng lâm đằng sau càng là không gì sánh được ăn ý làm ra cùng một cái lập uy tiến hành chỉ gặp ly hỏa thần tử trực tiếp giáng lâm nam lĩnh một thương liền sẽ tại tẩy p h à m ao chi tranh bên trong rực rỡ hào quang bất diệt viêm thể viêm vũ cho lật tung trên mặt đất huyền tiên thánh tử thì kiếm ra phương bắc một đạo kiếm khí trực tiếp đem cái kia bắc minh băng tuyết thần điện đại trận hộ sơn đều cho chém ra một đạo giữ tận với nước. giao trì thánh nữ càng là tố thủ v u n g lên liền dẫn động giao trì tiên quang đem đông hoang vô cực thánh tông vị kia thái âm thánh thể lạc băng tiên cho tùy tiện vây khốn không thể động đậy ngắn ngủi nửa ngày ở giữa mấy vị nguyên bản tại huyền hoàng đại thế giới đủ để được xương tụng là u y chấn một phương danh liệt đại thế kim bảng đỉnh tiêm tiên kiêu vậy mà tất cả đều bị những này vừa mới giáng lâm tiên giới tiên nhiệt lấy một loại dễ như trở bàn tay không chút huyền n i ệ m nghiền ép tư thái triệt để đánh bại tin tức này trong nháy mắt liền lần nữa dẫn nộ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới để toàn bộ sinh linh đều đối với tiên giới thiên mà tại riêng phần mình cường thế lập uy đằng sau bốn vị này đến từ khác biệt tiên tông vô thượng tiên nhiệt càng là không gì sánh được gắn ý đồng thời cao giọng mở miệng thanh âm của bọn hắn thông qua bí pháp nào đó trong nháy mắt vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chúng ta phụng tiên vương p h á p chỉ, từ thượng giới tiên vực mà đến riêng tìm một vị trước đó không lâu dẫn động tam thập tam trọng tiên c u n g vô thượng dị tượng tuyệt thế yêu nghiệt người này thân phụ đại khí vận có tiên đế chi tư nếu ngươi nghe nói này tin tức có thể mau tới trung châu đạo vực tụ linh d ã núi cùng bọn ta gặp nhau nếu ngươi chính là người hữu duyên kia chúng ta có thể tự mình vị ngươi hộ đạo đưa ngươi tiếp d giúp ngươi vinh đăng trường sinh thành cựu vô thượng t i ê n đạo hoành lần này tràn đầy vô tận sức hấp dẫn chiêu a n t i n nôn, trong n g á y mắt liền làm cho cả huyền hoàng đại thế giới lần nữa lâm vào trước nay chưa có hành động to lớn bên trong cái gì tiếp dẫn trí tiên giới ông trời ơi cái này đây quả thực là một bước lên trời vô thượng cơ duyên a tam thập tam trọng thiên cung dị tượng đây không phải là trước đó không lâu mới vừa vận t ạ i hoang cổ cấm khu bên kia xuất hiện qua kinh tiên dị tượng sao ta cảm giác có thể dẫn động dị tượng này người trừ đại hạ đế tử hạ trần bên ngoài không có những người khác có thể làm đến loại trình độ này đi không sai chứ hắn còn có thể là ai không sai tuyệt đối là hắn cũng chỉ có hắn bực này vạn cổ yêu nghiệt mới có thể dẫn động cấp độ kia thần thoại giống như dị tượng mới có thể để cho tiên giới bốn tôn tiên vương cũng vì đó kinh động không t i ế c phái ra nhà mình k i ế n xuất nhất truyền nhân đến đây tiếp dẫn à. trong lúc nhất thời toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ánh mắt mọi người tất cả mọi người suy đoán tất cả đều không hẹn mà cùng chỉ hướng cùng là một người đại hạ thần triều đế tử hạ trần mà giờ khắc này cái k i a bốn vị vừa mới giáng lâm tiên giới tiên nghiệt bọn họ đang nghe huyền hoàng đại thế giới trung sinh cái kia tràn đầy chấn kinh cùng kinh ý nghị luận đằng sau trong lòng cung của bọn họ hơi hơi k h ẽ động đại hạ đế tử hạ trần cái tên này làm sao nghe có như vậy từng tia q u o n t h a i lập tức bọn hắn liền đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu tòa kia dẫn động toàn bộ tiên giới chấn động tiên nghiệt bi trên đó xuất hiện người đồng dạng tên là hạ trần đồng dạng đến từ huyền hoàng đại thế giới đồng dạng chỉ có bốn tuổi nguyên lai、like、là hắn bốn vị tiên nghiệt l i ế c nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ cùng nồng đậm hứng thú thú vị xem ra chúng ta chuyến này là sẽ không nhàm chán như vậy coi như cái kia tam thập tam trọng tiên cung dị tượng cũng không phải là hắn dẫn động nhưng chỉ bằng vào hắn có thể lấy bốn tuổi chi linh leo lên tiên nghiệt bi tầng cao nhất điểm này liền đã có tư cách để cho chúng ta tự mình xuất thủ đem nó tiếp dẫn về t h n giới bốn người mặc dù mục tiêu nhất trí nhưng bốn vị này đồng dạng tâm cao khí ngạo tiên giới tiên nghiệt nó giữa lẫn nhau thái độ nhưng cũng hoàn toàn khác biệt h ô n độn tiên nữ giao chỉ thanh nữ cùng vị kia ly hỏa thần tử tại xác nhận mục tiêu đằng sau trên mặt đều là lộ ra mấy phần trịnh trọng cùng chờ mong h i ệ n nhiên là chuẩn bị lấy lễ để tiếp đón dù sao có thể leo lên tiên nghiệt bi nó tiềm lực không cần nói cũng biết nhưng mà vị kia lương meo tiên kiếm khí chất cao ngạo huyện thiên thánh tử nó trên mặt lại là lộ ra một chút xíu không che giấu khinh thường cùng cao n g ạ o hắn thấy chỉ là một cái hạ giới sâu kiến cho dù thiên tư lại người tiên cũng trung quy là sâu kiến thôi cũng xứng để hắn vị này đường đường huyền thiên tiên tông thánh tử tự mình lấy lễ để tiếp đón quả thực là cho cười chương một trăm ba mươi bảy tiên giới thánh tử ngươi sao có thể phách lối như vậy chương một trăm ba mươi bảy tiên giới thánh tử ngươi sao có thể phách lối như vậy trung châu đạo vực thụ linh dãy núi bên ngoài theo tứ đại tiên tông tiên nghiệt cấp thiên tiêu giáng lâm huyền hoàng cường thế lập uy bốn vị phong hoa tuyệt đại như là thần minh giống như tiên nhiệt tâm tình của bọn hắn cũng không giống nhau hỗn độn tiên nữ giao trì thánh nữ cùng ly hỏa thần tử ba người thần sắc bình tĩnh trong đôi mắt mang theo vài phần trịnh trọng cùng chờ mong nhưng mà huyền thiên thánh tử lại hừ lạnh một tiếng thanh âm không lớn rõ ràng truyền vào mặt khác ba vị tiên nhiệt g trong thay hừ chỉ là một cái hạ giới sâu kiến thôi cho dù thiên tư lại người tiên may mắn leo lên tiên nhiệt g bi lại có thể thế nào chúng ta phụng tiên vương pháp chỉ tự mình d á n g lâm hạ giới đến đây tiếp dẫn tam thập tam trọng tiên cung yêu nhiệt g thiên thể mang lên hắn đã bị hắn thiên đại mặt m ũ i hắn chẳn g lẽ còn sẽ cự tuyệt phải không huyền thiên thánh tử ngữ khí tràn đầy cao, cao tại thượng cảm giác ưu việt lập tức hắn càng là dùng một loại tràn đầy mỉa mai ánh mắt nhìn nước qua mặt khác ba vị tiên nghiệt cười bản thánh tử cũng không có nhiều thời gian dỗi như vậy ở chỗ này cùng các người làm t r ở lấy cái kia tên là hạ trần hạ giới bé con nếu thân ở đại hạ thần hướng vậy bản thánh tử liền tự mình đi một chuyến để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là thiên uy cái gì mới thật sự là tiên p h à m có khác ta tin tưởng huyền thiên thánh tử trên khuôn mặt lộ ra vô cùng nụ cười tự tin đại hắn nhìn thấy bản thánh tử đằng sau kẻ này tất nhiên sẽ lập tức minh bạch như thế nào chân chính vô thượng tồn tại đến lúc đó tuyệt đối sẽ cảm động đến rơi nước mắt quỳ gối bản thánh tử trước mặt liếm láp g i của ta g i khóc hô hảo cậu ta dẫn hắn tiến về thế giới nói xong lần này tràn đầy cực hạn phách lối cùng cùng vọng lời nói đằng sau huyền thiên thánh tử không tiếp tục để ý m ặ t khác ba vị thiên nhiệt thân ảnh n h á n một cái liền hóa thành một đạo đủ để chém rách thiên địa vô thượng kim ế quang hướng thẳng đến đại hạ thần hướng đế đô phương hướng phá không mà đi nhìn xem huyền thiên thánh tử cái kia phách lối bóng lưng rời đi h ô n độn tiên nữ giao chỉ t h á n h nữ cùng ly hỏa thật tử ba người lại là không gì sánh được ăn ý nhìn nhau một chút lập tức đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia bậc cười bọn hắn không hẹn mà cùng khe khẽ lắc đầu cái này huyền thiên thánh tử vẫn là như thế không coi ai ra gì ha ha tùy hắn đi đi ly hỏa thần tử cười lạnh một tiếng ta cũng là rất ngạc nhiên khi hắn chân chính đối mặt vị kia có thể lấy bốn tuổi chi linh leo lên tiên nghiệt bi hạ giới sâu kiến thời điểm người ta cự tuyệt hắn sẽ là cỡ nào đặc sắc biểu lộ h ô n độn tiên nữ cũng không nhiều lời chỉ là cái kia bị tiên quan g bao phủ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên cũng đồng dạng lộ ra một tia nghiền ngấm đường cong không cần nhìn các nàng cũng biết huyền thiên thánh tử chuyến này coi như cuối cùng có thể nương tựa theo tự thân thực lực cường đại chiến thắng cái tia tên là hạ trần hạ giới yêu nghiệt cũng tuyệt đối không có khả năng giống chính hắn nói tới như vậy làm cho đối phương uỷ liếm thần p ụ dù sa có thể leo lên tiên nghiệt bi tồn tại cái nào không phải tâm cao khí não có được vô địch đạo tâm hạng người há lại sẽ tùy tiện chịu làm kẻ dưới đáng tiếc ca huyền thiên thánh tử bọn hắn cũng không biết liền để tên là hạ trần hạ giới yêu nghiệt chân chính chiến tích nếu để cho bọn hắn biết hạ trần không chỉ có leo lên tiên nghiệt bi càng là tại trước đây không lâu liền đã chính diện đánh bại vị kia đồng dạng được vinh dự tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất lạc gia yêu nghiệt lạc nghị tám thành thực lực hóa thân không biết bọn hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đại hạ thần hướng đế đô trên không ngay tại toàn bộ h à n đô đều còn tại bởi vì lạc n h ị sự tình nghị luận ở mỹ tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt thời điểm vê anh một cố băng lãnh sắp bén tràn đầy vô thượng kiếm ý uy áp kinh khủng không có dấu hiệu nào đống nhiên g á n g lâm ngay sau đó huyền thiên thánh tử cái kia tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường thanh âm lạnh như b ă n g như là thiên thần pháp chỉ giống như vang vọng toàn bộ hoàng đô hạ giới đại hạ thần hướng đế tử hạ trần ở đâu bản công tử đích thân tới còn không mau mau đi ra quỳ xuống đất cung đen vê anh lời vừa nói ra toàn bộ đại hạ thần triều hoàng đều trong nháy mắt một mảnh xôn sao vô số ngay tại nghị luận hạ trần vô thượng thần uy tu sĩ bách tính đang nghe cái này tràn đầy cực hạn phách lối cùng miệt thị lời nói đằng sau tất cả đều cùng nhau sắc mặt đại biến từng cái hai nhiên ngần đầu nhìn về phía trên bầu trời cái tia đạo lương đeo tiên kiếm không ai bị nổi thân ảnh ta không nghe lầm chứ lại có người dám ở ta đại hạ thần hướng đế đô trên không tỏa sáng như vậy hùng biện còn để đế tử điện hạ ra ngoài quỳ xuống đất cung n e n giá hỏa này là ai hắn điên rồi sao chẳng lẽ hắn không biết chúng ta đế tử điện hạ chính là trường sinh tiên thần truyền thế côn vọng đơn giản qua côn vọng người này đây quả thực là không đem đại hạ thần hướng không đem hạ đế cùng thần hậu để vào mắt ta vô số đại hạ thần hướng con dân tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong nháy mắt liền bị vô tận l ử a giận thay thế bọn hắn lần đầu nhìn thấy tại bây giờ hạ trần đế tử van g danh thiên hạ uy trấn huyền hoàng đằng sau lại còn có người dám đối xử với hắn như vậy phách lối bất kính như thế đây quả thực là trong hầm cầu thắp đèn lồng m u ố n chết ngay tại toàn bộ hoàng đô đều bởi vì huyền thiên thánh tử lời nói này mà quần t ì n h xúc động lên cơn giận dữ thời khắc đế cung chốt sâu một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi ra chính là hạ trần hạ trần nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia l ư n g meo tiên kiếm một mặt n ặ n nẽ phản phất toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn huyền thiên thánh tử trên mặt lại là hiện hiện vẻ nghi hoặc ha ha hạ trần khẽ cười một tiếng lập tức hắn thân ảnh nhoáng một cái liền đã xuất hiện ở huyền thiên thánh tử trước mặt huyền thiên thánh tử nhìn trước mắt cái này nhìn mười ba mười bốn tuổi thiếu niên mặt lộ nghi hoặc nhưng hắn trên thân cái k i a cỗ siêu nhiên xuất trần đạo v ậ n lại làm cho huyền thiên thánh tử hơi hiếu kỳ người là ai bản công tử muốn tìm là hạ trần nghe vậy hạ trần nhữ m à nói ta chính là ngươi muốn tìm hạ trần ân huyền thiên thánh tử xứng sở ngoại giới không phải nói ngươi mười bốn tuổi tiếp cận năm tuổi sao ta trời sinh t h ầ n dị tướng mạo thành thục một chút thật kỳ quái sao nghe vậy huyền thiên thánh tử ngữ khí một n g ẹ n nói như vậy ngược lại là không sai thượng giới càng có thậm chí xuất sinh liền tựa như trưởng thành đều có nhưng biết hạ trần thân phận huyền thiên thánh tử lập tức trên mặt liền một lần nữa hiện hiện khinh thường cùng cao ngạo thần sắc hắn chắp hai tay sau lưng dùng một loại thái độ v ề trên như là thần minh đang thẩm vấn xem con kiến hôi đối với hạ trần vây mặt hất hàm sai khi nói nguyên lai ngươi chính là cái kia tên là hạ trần hạ giới yêu nghiệt tư chất cũng là coi như còn có thể tại bản thánh tử trước mặt cũng miễn cưỡng có quỳ xuống đất sau đó tuyên thệ thần phục với bản thánh tử làm ta đời này trung thành nhất tùy tùng như vậy bản thánh tử liền dẫn ngươi cùng nhau trở về tiên giới để cho ngươi thành tựu i trường sinh t i ê n thần huyền tiên h thánh tử lời nói này nói đúng đương nhiên p h ả n phất có thể trở thành tùy tùng của hắn là hạ trần đời này vinh hạnh lớn nhất nhưng mà đối mặt huyền thiên thánh tử bộ này tràn đầy không gì sánh được phép lối hận không thể để cho người ta trực tiếp q u ỷ xuống liếm hắn dạy tư thái hạ trần lại là cười hắn nhìn trước mắt huyền thiên thánh tử cặp tia thâm thủy trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiển ngẫm cùng một tia tia nhìn đồ đần giống như th hạ trần chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào huyền thiên thánh tử trong t h a i ngươi là thế nào có thể làm được lớn lối như thế ai cho ngươi b ả n sự ân huyền thiên thánh tử nghe vậy trong nháy mắt s ữ n g s ờ hắn tự a hồ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt hạ trần tại nghe xong chính mình lời nói này đằng sau chẳng những không có lập tức cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đất thần phục ngược lại còn dám dùng loại này tràn đầy t r e o chọc cùng t r e o tức ngự a khi đến hỏi lại chính mình ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau huyền thiên thánh tử cũng cười hắn nhìn xem hạ trần như cùng ở tại nhìn một cái không biết trời cao đất dốc hết ngồi đ ạ i giếng trên mặt tràn đầy vô tận đùa cận cùng xem thường ha ha có ý tứ xem ra ngươi cái này hạ giới sâu kiến tựa hồ còn chưa không rõ ràng chính mình đến tột cùng là đứng tại cỡ nào tồn tại trước mặt ta cũng được bản thánh tử hôm nay liền để cho ngươi biết được huyền thiên thánh tử chậm rãi ngầm đầu dùng một loại tràn đầy vô thượng kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt ngữ khí nói từng chữ từng câu nghe cho kỹ bản thánh tử chính là đến từ cái kia mênh mông tiên giới thống ngự ước vạn tiên vực vô thượng đạo thống huyền thiên tiên tông đương đại thánh tử nói、đi. huyền thiên thánh tử cười lạnh một tiếng hiện tại ngươi cảm thấy ta có hay không cái này để cho ngươi quỷ liếm vô liếng ngươi bây giờ nếu là lập tức quỳ xuống hướng bản thánh tử tuyên thệ hiệu chung bản thánh tử đưa ngươi mang về t i ê n giới đây chính là ngươi bực này hạ giới sâu kiến mười đời đều tu không đến vô thượng cơ duyên chương một trăm ba mươi tám năm tuổi thần hỏa kinh chúng sinh chương một trăm ba mươi tám năm tuổi thần hỏa kinh chúng sinh huyền thiên thánh tử cái k i a tràn đầy vô thượng kiêu ngạo cùng cực hạn miệt thị lời nói như là thiên thần pháp chỉ giống như quanh quần tại toàn bộ đại hạ thần triều đế đô trên không quỳ xuống tuyên hiệu chung. thậm chí nói Đây là hạ trong ầ n không đến vô thượng cơ duyên.、Lời、nói này mười đời Lời đều tu vô cơ s a mà c Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hạ hoàng đều vô số con dân tu sĩ đang nghe lần này tràn đầy cực hạ nhục nhã lời nói đằng sau tất cả đều tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên toàn thân phát run trong lòng bọn họ hạ trần sớm đã là như là thần minh giống như không thể tiết độc vô thượng tồn tại là bọn hắn đại hạ thần triều kiêu ngạo là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nhân tộc hy vọng nhưng bây giờ cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cái gọi là thượng giới tiên tông thánh tử cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ làm nhục hắn như vậy bọn họ đế tử Quả trấn h chết ự c Cuốn cái cuồng. là lần. Lần và tội t đáng gì ư ớ c cái kia đồng dạng đến từ áp hắn cho hắn biết ta huyền hoàng đại thế giới thiên tiêu cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp vô số người ở trong lòng điên cuồng họ hét mặc dù trong lòng bọn họ tràn đầy l ử a giận cùng không cam l ò n g nhưng cuối cùng vẫn là không dám thật mở miệng nói ra dù sao đối phương trên thân cái kia cố băng lanh sắp bén phản phất muốn đem tiên khung đều chém rách khủng bố kiếm ý không làm được nửa phần giả hắn thực lực tuyệt đối là sâu không lường được vạn nhất chọc giận hắn dẫn tới họa sát thân vậy coi như được không b ù mất ngay tại toàn bộ đại hạ hoàng đều đều bởi vì huyền thiên thánh tử lời nói này mà lâm vào một mảnh kiểm chế phẫn nộ bên trong lúc hiu hiu hiu phương xa chân trời lại có ba đạo đồng dạng tràn đầy bất hủ tiên vận sáng chói tiên quang phá không mà tới chính là hỗn độn tiên nữ giao chỉ thanh nữ cùng ly hỏa thần tử ba người bọn hắn vừa mới đến liền vừa lúc nghe được huyền thiên thánh tử cái tia tràn đầy vô tận phách lối cùng cuồng ngạo chiêu hàng tuyên ô n ba người không gì sánh được ăn ý nhìn nhau một chút lập tức đều là từ đối phương trong mắt thấy được một k i a quả là thế b u ồ n cười ha ha ly hỏa thần tử cái thứ nhất nhịn không được cười khẽ một tiếng ta liền biết r a hỏa này tuyệt đối sẽ là bộ này đức hạnh hoàn toàn như trước đây cuồng hoàn toàn như trước đây cao cao tại thượng hoàn toàn như trước đây không coi ai ra gì giao chỉ thánh nữ cũng là lắc đầu bất đắc dĩ thanh âm thanh lanh nói hắn tính tình này nếu không phải là bởi vì hắn chính là huyền thiên tiên tông thế hệ này đương đại thánh tử bối cảnh thâm hậu thực lực cũng xác thực không tầm thường chỉ sợ sớm đã không biết bị người cho vụ trộm xử lý bao nhiêu lần hỗn độn tiên nữ cũng không nhiều lời chỉ là cặp kia bị hỗn độn tiên quang bao phủ tuyệt mỹ đôi mắt lại là có chút hăng hái rơi vào cái kia đối mặt huyền thiên thánh tử phách lối nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh thậm chí khỏe miệng còn khơi gợi lên một k i a n g h i ề n ngấm nụ cười hạ trần trên thân khi thấy rõ hạ trần bản nhân sắt na cho dù là sớm đã thông qua đủ loại con đường đối với hạ trần nịch tiên có châu nghe thấy ba người giờ phút này nó trong lòng cũng đồng dạng là cùng nhau giật mình tốt một cái tuyệt thế yêu nghiệt chỉ gặp cái k bên ngoài lại như là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên nhanh nhẹn hạ trần hắn liền như thế lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không quanh thân có nhàn n nhà h ạ t tiên quan g tại trận trận lưu chuyển có huyền ảo đạo vận t ạ i tự nhiên tràn ngập thậm chí trong mơ hồ còn có thể nghe được có đại đạo thanh â m ở trong cơ thể hắn oanh minh rung động cả người hắn phảng phất như là vùng tiên h địa này vũ trụ duy nhất trung tâm thần thánh siêu nhiên tôn quý bất phàm hạ giới vậy mà thật có thể đàn sinh ra khí đội như thế người hỗn độn tiên nữ ba người trong lòng đều là cảm nhận được không gì sánh được g i ậ mình các nàng có thể khẳng định đơn thuần phần này bẩm sinh siêu nhiên khí độ cùng vô thượng đạo vận trước mắt gái này bốn tuổi hạ giới bé con thậm chí so với các nàng những n à y chân chính tiên giới đỉnh tiêm tiên tiêu còn muốn càng hơn một bậc nhưng mà hạ trần nhưng không có để ý tới chung quanh những người kia trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì hắn càng không có để ý tới mới vừa tới đến mặt khác ba vị tiên giới khách đến thăm hạ trần nhìn trước mắt gái này một mặt phách lối lỗ mũi đều nhanh muốn vểnh đến bầu trời huyền thiên thánh tử cười ha ha hạ trần khép cười một tiếng cặp kia thâm phi trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiện ngẫm cùng thương hại liền cái này tiên giới tới hạ trần c h ậ m rãi mở miệng thanh âm không lớn lại như là vang dội nhất cái tắt hung hăng phiến tại huyền thiên thánh tử trên khuôn mặt từ tiên giới đi vào ta cái này huyền hoàng đại thế giới cũng không chỉ ngươi một cái hai cái bất quá thôi hạ trần đốn đông nhiên khoe miệng đường còn có chút c o n g lên ngươi biết bọn hắn đại bộ phận kết quả thế nào ta cho ngươi biết tốt trong bọn họ đại bộ phận đều đã chết chỉ có gần nhất tới cái kia coi như có chút bản sự cuối cùng cũng chỉ là cùng ta ngang tay kết thúc thôi ngươi hạ trần ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái trên nhảy dưới tránh buồn cười sâu kiến lại xem như cái thứ gì chỉ là một cái tiên tông thánh tử ha ha cái trước nghe nói là so ngươi tên tuổi càng vang dội tiên tộc thần từ đâu vâng hạ trần lời nói này cầu câu chu tâm chữ chữ thấy máu trong nháy mắt liền để vị kia nguyên bản còn cao cao ở trên không ai bị nổi huyền thiên thánh tử sắp mặt triệt để trướng thành màu gan heo người một chết một cỗ trước nay chưa có căm giận ngút trời cùng cực hạ nhục nhã trong nháy mắt liền xông lên huyền thiên thánh tử đỉnh đầu để hắn triệt để đã mất đi lý trí huyền thiên thánh tử không còn có bất kỳ nói nhảm nếu không biết tốt xấu vậy mình liền để g a hỏa này tự mình nhìn xem cái gì là thượng giới tiên n i ệ t một cố độc thuộc về thần h ỏ a cảnh khủng bố tu vi khí tức đột nhiên từ huyền thiên thánh tử thể nội bộc phát hiển nhiên hắn phải dùng trực tiếp nhất cũng tàn bạo nhất phương thức đem trước mắt cái này dám to gan lục nhã hắn hạ giới sâu kiến c h ế t đ ể nghiền nát nhưng mà đối mặt huyền thiên thánh tử cái kia đủ để cho bình thường thần đại cảnh tu sĩ cũng vì đó tuyệt vọng khủng bố thần h ỏ a huy áp hạ trần trên khuôn mặt lại là lần n ữ a c ư ờ i thần h ỏ a cảnh xem ngươi tuổi tác hẳn là cũng đã chừng hai mươi đi mới chỉ là thần hòa cảnh hạ trần lắc đầu dùng một loại tràn đầy thất vọng n ư ớ khí nhẹ dọn cảm thán thật sự là buồn cười a cái gì hắn nói cái gì vậy mà nói mình thần h ỏ a cảnh b u ồ n cười huyền thiên thánh tử nghe vậy xứng sở cả người đều n ộ n g liền ngay cả nơi xa quan chiến hôn đ ộ n tiên nữ ba người cùng phía dưới vô số đại hạ hoàng đều người cũng đồng dạng là triệt để ngây ngẩn cả người hơn hai mươi tuổi thần h ỏ a cảnh còn chưa đủ nịch thiên sao nhưng mà còn không đợi bọn hắn từ hạ trần câu này kịp phản ứng sau một khắc vê anh một cỗ sánh vai huyền thiên thánh tử thần h ỏ a cảnh uy áp khí thức đột nhiên từ hạ trần trong thân thể nho nhỏ kia phóng lên tận trời cái kia đồng dạng là độc thuộc về thần hòa cảnh uy áp giờ khắc này thời gian phản phất đình chỉ lưu động trên o à n tiếng bộ thế giới tiếng kim ơ i cũng có thể nghe được. nghe thể t r mặt mọi người tất cả đều ngưng kết lấy như là gặp ma biểu lộ vô luận là cao cao tại thượng huyền thiên thánh tử hay là ba vị kia đồng dạng đến từ tiên giới vô thượng tiên nhiệt hoặc là phía d ư ớ i cái kia vô số ngay tại quan chiến cường giả đại năng tất cả đều tại thời khắc này cùng nhau mở to hai mắt nhìn trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có trống r ỗ n g không không phải đâu ta ta dựa vào n a m tuổi thân hỏa chương một trăm ba mươi chín chấn áp lên g i i thánh tử như lạ tay c h ư n một trăm ba mươi chín chấn áp lên g i i thánh tử như lạ tay năm tuổi thần h ỏ a khi hạ trần trên thân cái kia c ố không k é m chút nào huyền thiên thánh tử khủng bố thần h ỏ a khí tức triệt để bộc phát ra sắt na toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó nghẹn n à o vị kia vừa mới còn một mặt phách lối không ai bị nổi tự khoe là thượng giới tiên tông thánh tử xem hạ trần là hạ giới sâu kiến huyền thiên thánh tử trên mặt hắn hiện hiện hãi nhiên cùng không dám tin không huyền thiên thánh tử cặp kia sắc bén như thiên kiếm đôi mắt con ngươi hung hăng co vào đến thực hạ hắn chỉ vào hạ trần trong thanh em tràn đầy trấn kinh cùng không thể nào hiểu được điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái hạ giới sâu kiến năm tuổi thần hỏa cảnh a cái này tờ mờ là khái niệm gì đừng nói huyền thiên thánh tử không thể tin được liền ngay cả nơi xa ba vị kia đồng dạng đến từ tiên liên giới đồng dạng kiến thức rộng rãi vô thượng tiên nhiệt hỗn u ộ n tiên nữ giao chỉ thành nữ cùng ly hỏa thật tử giờ khác này ở cảm nhận được hạ trần trên thân cái kia cố hàng thật giá thật thậm chí so huyền thiên thánh tử còn muốn càng thêm tinh thần bàng bạc thần hỏa khí tức đằng sau c ũ n không phải ở tại chúng ta chỗ minh mông t i ê n giới húng chi hắn vẫn chỉ là nhân tộc cũng không phải là những cái kia sinh ra liền có được vô thượng huyết mạch được trời ưu hái tiên tộc hậu duệ hôn đồn tiên nữ cặp kia bị hôn đồn khí bao phủ tuyệt mỹ đôi mắt cũng là nhìn chằm chặp hạ trần trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng đúng vậy a liền xem như tại bọn hắn tiên giới những cái kia đứng đầu nhất được vinh dự có tiên đế c h i tư vô thượng yêu nghiệt cũng tuyệt đối không thể tại bốn năm tuổi liền đạt tới thần hỏa c h i cảnh a hạ giới này bé con hắn đến tột cùng là cái gì quái vật hạ trần nhìn trước mắt bị chính mình nho nhỏ kinh h ỉ cho triệt để chấn kinh đến thất thố huyền thiên thánh tử trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười x á lạ nhìn xem không muốn tin tưởng trước mắt sự thật huyền thiên thánh tử hạ trần vừa cười vừa nói ha làm sa bản đế con nhìn ngươi vị này cái gọi là thượng giới tiên tông thánh tử tựa hồ bất quá cũng như vậy ngươi hạ trần cái này chu tâm nói như vậy để huyền thiên thánh tử cái kia bởi vì c h ấ n kinh mà mặt mũi và mèo trở nên càng thêm nổi nóng cùng dữ t ợ n cuối cùng huyền thiên thánh tử bỗng nhiên thở ra thật dài khẩu khí lần nữa khôi phục cao cao tại thượng tư thái huyền thiên thánh tử nhìn chằm chằm hạ trần h ư l ệ n h nói giả t h ầ n giả quỷ chỉ là chướng nhãn pháp thôi cũng dám ở bản thánh tử trước mặt múa dịu trước cửa lỗ ban coi như ngươi thật là năm tuổi thân hỏa vậy cũng nhất định là dùng ngoại vật đắp lên mà thành rác rời không chịu nổi một ít hôm nay bản thánh tử liền để cho ngươi triệt để hiện ra nguyên hình thoại âm rơi xuống bang một tiếng tràn đầy vô tận ý sát phạt réo rắc kiếm minh vang vọng đất trời huyền thiên thánh tử sau l ư n g c h u i kia phong cách cổ xưa tiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một đạo đủ để chém rách thiết h u n g tràn đầy vô thượng huyền thiên kiếm ý khủng bố kiếm quang đột nhiên b ộ t phát nó uy năng cường đại vậy mà tại trong nháy mắt liền siêu việt thần h ỏ a cảnh phạm trù vững vàng đạt đến chân chính pháp tắc cảnh cấp độ t thật là khủng khiếp kiếm quang không hổ là thượng giới tiên tông thánh tử thần hỏa cảnh tu vi tiện tay một kiếm liền có thể chém ra có thể so với pháp tắc cảnh uy năng kinh khủng xác thực cường đại thật sự là quá cường đại phía dưới những cái k i a quan chiến các cường giả tại cảm nhận được một kiếm này uy năng kinh khủng đằng sau lần nữa cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thần hỏa cảnh cường giả đều hoảng sợ một kiếm hạ trần trên khuôn mặt nhưng như cũng là bộ kia phong khinh v ấ n đạm u n g d u n g không vội biểu lộ khi kiếm quan sắp giáng lâm sắt na chỉ gặp hạ trần chậm rãi nâng tay phải lên vươn một cây trắng non nớt ngón trỏ lập tức hạ trần đối với cái kia đạo chém rách tiên không khủng bố kiếm quang nhẹ nhàng một chút ông ngay tại hạ trần đầu ngón tay điểm ra s á t na bộ ngực hắn khối kia trí tôn cốt đột nhiên buộc phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt bất hủ thần quang một đạo tràn đầy kiếp nạn cùng tịch diệt khí tức đen trắng tiên quang trong nháy mắt từ hắn đầu ngón tay bắn ra chính là trí tôn cốt hai đại trời sinh thần thông một trong kiếp diệt tiên quang、Xoạ. cái kia đạo vô kiên bất tội kiếp diệt tiên quang cùng cái kia đạo tràn đầy pháp tắc cảnh uy năng khủng bố kiếm quang ở trong hư không ẩm vàng và chạm không có tiếng vang kinh thiên động địa không có hủy thiên diệt địa phong bạo. cái ó chỉ là làm n g ư ra đầu run lên im gì huyền vụi. Chỉ gặp, thiên thánh tử con người lần nữa bỗng nhiên co vào trên mặt hắn hiện đầy trước nay chưa có hai nhiên cùng không dám tin chính mình một kiếm vậy mà liền như thế bị đối phương hời hợt dùng một ngón tay liền cho phá nhưng mà con không đợi hắn tử cái này to lớn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng hạ trần thân ảnh dĩ nhiên đã lần nữa động chân đạp huyền áo khó lường hàng chữ bí hạ trần thân ảnh giống như quỷ mị ở trong hư không không ngừng mà thoáng hiện hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang theo một mảnh tràn đầy thời gian cùng không gian pháp tắc ba động vận sóng quá chậm quá yếu đây chính là n g ư ơ i thân là thượng giới tiên tông thánh tử kiêu ngạo sao hạ trần tràn đầy nghiền ngẫm cùng đ ù a cận thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến rõ ràng vang vọng tại huyền thiên thánh tử bên hai nhưng lại để huyền thiên thánh tử căn bản là không có cách bắt được hạ trần chân thực vị trí hốt t r ư n g huyền thiên thánh tử triệt để nổi giận hắn đi từng đạo đủ để chém rách sơn hà khủng bố kiếm quang như là giống như mưa to gió lớn hướng phía bốn phương tạm hướng không khác biệt quét sạch mà đi nhưng mà đây hết thể đều là phí công hạ trần thân ảnh phảng phất như là hành tẩu tại một cái khác vĩ độ thần minh nhẹ nhàng thoải mái liền đem hắn tất cả công kích đều t r á n h thoát thậm chí đang tránh né khoảng cách hạ trần còn có nhàn hạ thoải mái thỉnh thoảng đối với huyền thiên thánh tử hành ra một cái thiên đế quyền phanh phanh phanh mỗi một quyền đều vô cùng tính chuẩn đánh vào huyền thiên thánh tử cái t i ê hộ thể tiên quang điểm yếu đánh cho hắn khí huyết cuồn chật vật không chịuộn cuối cùng huyền thiên kiếm quyết vạn kiếm q u ý tông huyền thiên thánh tử tại đánh lâu không xong bị hạ trần không ngừng trêu đùa cực hạ nhục n nhã phía dưới rốt cục triệt để bạo tẩu huyền thiên thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thi triển ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh giữ nhà chỉ gặp trong tay hắn c h u i k i ê u phong cách cổ xưa tiên kiếm đột nhiên b ộ c phát ra ước vạn đạo sáng trói trói mắt kế i m quang ngàn vạn kiế m quang ở trong hư không hợp lại là một hóa thành một thanh dài đến vạn trượng phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều triệt để chém ra thông thiên cự kiếm hướng phía hạ trần vào đầu chém xuống nhưng mà đối mặt cái này có thể nói là huyền thiên thánh tử một k í c h mạnh nhất thông tiên cự kiếm hạ trần trên khuôn mặt lại hiện hiện vẻ thất vọng liền cái này lắc đầu lập tức hạ trần đã không còn bất kỳ trêu đùa c h i tâm hắn chậm rãi d ơ lên tay phải của mình ngực trí tôn cốt nở rộ khủng bố thần quang thượng thương c h i thủ lầm vang đánh ra sau một khắc tại tất cả mọi người triệt để chết lặng hóa đá ánh mắt nhìn soi mói trôi kia dài đến vạn trượng thông tiên cự kiếm cùng một cái đồng dạng bao trùm thiên khung hỗn độn đại thủ hung hang đụng vào nhau thượng thương c h i thủ đụng vào kiếm mang trong nháy mắt huyền thiên thánh tử như bị xét đánh trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi trong bầu trời thông thiên cự kiếm phát ra một tiếng không cam lòng gào t h é t sau đó tại vô số người trong tầm mắt trực tiếp bị cái kêu bá đạo tuyệt luân thượng thương c h i thủ g ạ n h sinh sinh một trưởng vô đến từng khúc băng liệt thấy cảnh này huyền thiên thánh tử đạo tâm tại thời khắc này không kiểm được hắn ngơ ngác đứng ở trong hư không ánh mắt chạy không trong miệng tự lẩm bẩm không có khả năng điều đó không có khả năng ta thế nhưng là huyền thiên tiên tông thánh tử a một bên hôn đồn tiên nữ giao trì thanh nữ cùng ly hỏa t h ầ tử ba vị này đồng dạng đến từ tiên giới vô thượng tiên nhiệt tại chính mắt thấy trận chiến đấu này đằng sau cũng đồng dạng l à lâm vào trước nay chưa có hoài nghi cùng trấn kinh bọn hắn rất rõ ràng vừa rồi huyền thiên thánh tử đã không sai biệt lắm xem như dốc hết toàn lực nhưng chính là như vậy hắn thậm chí ngay cả cái k i a hạ trần góc áo đều không thể chạm đến cái này cái này sao có thể chứ một trăm bốn mươi ba nghìn trượng thần đại tiên đế lửa vô địch căn cơ kinh tiên nhiệt chứ một trăm bốn mươi ba nghìn trượng thần đại tiên đế lửa vô địch căn cơ kinh tiên nhiệt đại hạ thần triệu đế đô trên không tính mịch một mảnh từ thượng giới mà đến làm việc phách lối bá đạo hoàn toàn không đem hạ giới sinh linh để ở trong mắt huyền thiên tiên tông thánh tử giờ phút này chính như cùng bị rút đi tất cả tinh khí thần đạo tâm triệt để sụp đổ con dối bình thường ngơ ngác đứng ở trong hư không ánh mắt trống rống mà mờ mịt hán bại bị bại triệt triệt để để bị bại không chút huyền n i ệ m thậm chí đều không thể bước ra hạ trần chân chính toàn bộ thực lực mà nơi xa đồng dạng đến từ tiên giới hôn đ ộ n tiên nữ giao chỉ thành nữ cùng ly hỏa thần tử ba vị này vô thượng tiên n i ệ t giờ phút này cũng đồng dạng lâm vào thật sâu chấn kinh cùng khó có thể tin bên trong ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia không cách nào che giấu h ã i nhiên tại sao có thể như vậy huyền thiên thánh tử mặc dù tại bốn người bọn họ bên trong tâm tính của ngạo nhất nhân phẩm cũng nhất không thế nào nhưng hắn thực lực lại là không làm được nửa phần giả thân phụ huyền thiên kiếm thể chủ trưởng vô thượng sát phạt nó chiến lược c ư ờ n g đại tại toàn bộ tiên giới trong cùng thế hệ cũng tuyệt đối là vững vàng đứng hàng đầu dù là bởi vì hạ giới cái này không c h ọ n vẹn thiên địa pháp tắc cùng ô trọc tiên linh khí khiến cho thực lực của hắn không cách nào buộc phát ra toàn bộ nhưng ấy hắn tiên giới tiên n h i ệ t vô thượng căn cơ cùng nội tỉnh đối mặt cùng cảnh giới người hạ giới vậy cũng tuyệt đối là hàng duy đà kích quét ngang vô địch đây cũng là thân là tiên giới thiên tiêu bẩm sinh tự tin cùng t i ê u ngạo nhưng bây giờ tự tin này cái này t i ê u ngạo lại bị trước mắt cái này chỉ có năm tuổi cũng đã đột phá thần hỏa cảnh hạ giới bé con cho triệt triệt để để nghiền nát gia h ỏ a này đến tột cùng là cái gì q u á i vật ly hỏa thần tử trong đôi mắt hiện ra một tia không gì sánh được rõ ràng vẻ không thể tin được cuối cùng ly hỏa thần tử thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ hắn mới biết hạ giới này bé con đến tột cùng là nương tựa theo cỡ nào nghịch thiên căn cơ mới có thể làm đến như vậy không nói đạo lý vượt cấp n h i ê n ép thế là ly hỏa thần tử tiến lên trước một bước ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hạ trần dù n g một loại vô cùng trịnh trọng ngưỡng khí trầm giọng hỏi không biết hạ trần đế tử tạo thành liền đến tột cùng là bực nào phẩm giai thần đ ạ i chỗ nhóm lửa lại là cỡ nào phẩm giai thần hỏa ly hỏa thần tử lời vừa nói ra trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người đúng vậy a bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ vị này vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt tăng cơ đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào hạ trần nhìn trước mắt vị này khí tức đồng dạng vô cùng cương đại nhưng thái độ lại so cái t i ê huyền thiên thánh tử muốn tốt không chỉ gấp trăm lần ly trên mặt lộ ra một cái bình tĩnh nụ cờ nhạt hắn cũng không trực tiếp trả lời mà là dùng hành động cấp r a đáp án ông sau một khắc tại tất cả mọi người cái kia tràn đầy cực hạn c h ấ n kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói một tòa cao tới ba nghìn trượng toàn thân do ba nghìn loại viên mãn đại đạo pháp tắc châu ngưng tụ m à thành trên đó càng là thiêu đốt lên một đoá tràn đầy vĩnh hằng bất hủ đế vương bá khí m à u tử kim vô thượng tiên hỏa khủng bố thần đài đột nhiên từ hạ trần sau lưng hiện hiện ra thần đài kia giống như đại đạo hóa thân tiên hỏa phảng phất vạn hỏa chi hoàng ba nghìn trượng vô địch thần đài lấy vô thượng tiên đế l không ó không, không phải đâu ly hỏa thần tử nhìn trước mắt cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạ thậm chí có thể nói là lật đổ hắn toàn bộ tu hành nhận biết cảnh tượng khủng bố cả ngươi triệt để phủ ba ba nghìn trượng thần đại còn hay là do ba nghìn đại đạo pháp tắc tạo thành liền hắn nhóm l ử a thần hỏa lại là trong truyền thuyết đế hỏa ly hỏa thần tử m u i n ó i ra một câu nó thanh âm liền sẽ không bị khống chế run dày kịch liệt một chút đến cuối cùng hắn thậm chí đều đã không biết chính mình đến tột cùng nên nói những gì bởi vì trước mắt đây hết thảy thật sự là quá tờ mở không hợp t ố i thường đây quả thật là cả người chỗ hạ giới có khả năng chế tạo ra căn cơ ngươi nói với ta như n g ư â i loại này nịch thiên đến c ự c hạ khủng bố đến không biên giới vô thượng căn cơ là tại pháp tắc này không t r ọ vẹn linh khí âu chọc hạ giới tạo ra mở cái gì quốc tế trò đùa ta dựa vào liền xem như những cái kia chân chính huyết mạch thuần chính nhất theo hầu nghịch thiên nhất sơ đại tiên vương dòng dõi cũng tuyệt không có khả năng cũng tuyệt đối không thể chế tạo ra như vậy không hợp thói thường đến nhà biến thái căn cơ a không chỉ là ly hỏa thần tử một bên hỗn độn tiên nữ cùng giao trì thành nữ giờ phút này cũng đồng dạng là lâm vào trước nay chưa có thật sâu hóa đá cùng ngốc trệ bên trong các nàng cái kia bị tiên quang bao phủ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên mặc dù thấy không rõ cụ thể biểu lộ nhưng từ các nàng cái kia không bị khống chế run dậy kịch liệt thân thể mềm mại cùng cái kia sớm đã đã mất đi tất cả thần thái chỉ còn lại có vô tận trống không cùng m ở mịt trong đôi mắt liền đủ để nhìn ra các nàng thời khắc này trong lòng đến tột cùng là nhấc lên cỡ nào giống như hủy thiên diện đ ị a thao thiên cự lãng mà một bên cái kia vừa mới bị hạ trần đánh tan đạo tâm triệt để sụp đổ huyền thiên thánh tử khi nhìn đến hạ trần sau lưng t ò a kia thần thánh bất hủ uy nghiêm đến cực hạn vô địch căn cơ đằng sau hắn cặp kia vốn là trống giống m ở mịt đ ô i mắt trong nháy mắt liền bị vô tận thơ máu c h ỗ tràn ngập không có khả năng huyền thiên thánh tử phát ra một tiếng tràn đầy vô tận ghen ghét cùng không cam lòng gầm nhẹ điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng. d i đây hết thể đều là giả đều là t r ư ớ n g nhan pháp chỉ là một cái hạ giới sâu kiến ngươi làm sao có thể có được lịch thiên như vậy căn cơ huyền thiên thánh tử đ ạ o tâm tại thời khắc này triệt để nổ huyền thiên thánh tử bọn hắn tạm thời như vậy mặt khác vây xem huyền hoàng đại thế giới cấp cờ ư n giả càng là triệt để mậm ộ mức đây là người bình thường có thể chế tạo căn cơ ba nghìn trượng thần đài ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường thần đài t c h ắ c không được hạ trần đế tử có thể đánh nhiều thắng nhiều vượt cấp chiến đấu phổ thông ăn cơm uống nước một dạng loại này căn cơ ta dựa vào n g ư ơ i liền xem như cho một con lợn cái gì đều có thể trực tiếp tại chỗ cất cánh a hạ trần đế t ử chuyển thế t i ê n thần tin tức quả nhiên là thật trừ chuyển thế vô địch t i ê n thần bên ngoài ai còn có thể làm được loại trình độ này a hạ trần nhưng không biết những người khác nghĩ như thế nào lại thoáng phóng thích chính mình một chút át chủ bài đằng sau hạ trần chợt nhớ tới cái gì trên mặt lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười hạ trần cười nhạt một tiếng mở miệng đối với đ ạ i trấn kinh tứ đại tiên giới yêu nghiệt nói đúng rồi nghe nói các ngươi đến huyền hoàng đại thế giới muốn tìm mở ra tam thập tam trọng tiên cung vô thượng yêu nghiệt các ngươi tới giút ta nhìn xem ta cái này hồn cung dị tượng có muốn hay không các ngươi nói tới tam thập tam trọng thiên cung hạ trần t h o ạ i âm rơi xuống trong nháy mắt ông khủng bố thiên cung dị tượng từ hạ trần hồn hải bên trong chiếu d ọ i mà ra trong chốc lát thiên địa v a n h minh đại đạo chấn động phản phát thiên địa đều không chịu nổi bực này dị tượng như vậy c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt các ngươi muốn tìm người tựa như là ta huyền thiên thánh tử không k i ế m được c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt các ngươi muốn tìm người tựa như là ta huyền thiên thánh tử không k i ế m được ngay sau đó tại toàn trường tất cả mọi người nhất là cái kia bốn vị đến từ tiên giới vô thượng tiên n i ệ t cái kia tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn soi mói một tòa lộng lẫy tiên khí m ở mịt thần quang tung hành phảng phất là chân thực tồn tại vô thượng tam thập tam trọng tiên h cung nó hư ảnh cứ như vậy không có dấu hiệu nào từ hạ trần sau lưng chậm rãi hiện hiện cái kêu ba mươi ba tòa không giống nhau nguy nga thiên cung tần g t ầ n g lớp lớp sừng sững tại c ử u thiên trên biển mây mỗi một tòa thiên cung đều tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh phảng phất là chân chính chúng thần chỗ ở vạn tiên thánh đ ị a khi con này tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại vô thượng một cung lấy một loại như vậy rung động không nói đạo lý phương thức chân thật hiện hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm ba vị này kiến thức rộng rãi tâm cao khí n g ạ o tiên giới đỉnh tiêm tiên tiêu tại thời khắc này cũng triệt để mất mức bọn hắn cái kia bị tiên quan bao phủ thấy không rõ cụ thể biểu lộ gương mặt phía trên đều là toát ra một tia trước nay chưa có thật sâu h ã i nhiên ba tam thập tam trọng tiên cung ly hỏa thần tử thanh âm giờ phút này mang tới một tia không cách nào ứ c chế c h ấ n kinh nhưng thật sự có hồn cung có thể mở mang trong truyền thuyết tam thập tam trọng tiên cung chỗ chúng ta phụng tiên vương pháp chỉ muốn đến đây tiếp dẫn vị kia dẫn động tam thập tam trọng tiên cung dị tượng vô thượng yêu nghiệp chính là chính là hắn giao chỉ thánh nữ cũng là tự lẩm trong thanh n â m lôi cuốn lấy từng k i a hoang đường cảm giác bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự t ì n h vậy mà lại là như vậy ly kỳ cùng ma h u y ễ n các nàng bốn người huy động nhân lực giáng lâm hạ giới muốn tìm kiếm cái kia bị bốn tôn vô thượng tiên vương đồng thời nhìn chúng tương lai có tiên đế c h i tư mục tiêu cuối cùng lại chính là cái kia trước đây không lâu mới vừa vặn leo lên tiên nhiệt g bi hạ trần hạ giới bốn năm tuổi bé con cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi bất quá tại ngắn ngủi trấn kinh cùng mộng bức đằng sau hỗn độn tiên nữ ba người nghĩ lại nhưng lại đột nhiên cảm giác được đây hết thể tựa hồ lại cực kỳ hợp lý đúng vậy a dù sao nếu không phải là có được bực này đủ để cho bất luận cái gì tiên vương tiên đế cũng vì đó điên cuồng nghịch thiên tăng cơ hắn thì như thế nào có thể dẫn động cái kia vạn cổ chưa từng từng có d ị động tiên nghiệp bi thì như thế nào có thể làm cho cái kia bốn tôn sớm đã không hỏi thế sự cao cao tại thượng vô thượng tiên vương cũng vì đó bừng tỉnh thậm chí không tiếc đồng thời hạ đạt pháp chỉ, điều động bọn hắn những n à y t i ê n tông truyền nhân tự mình đến đây tức dẫn lấy hạ trần bây giờ chỗ cho thấy đây hết thảy ba nghìn trượng vô địch thần đài Trong truyền cuối cùng lại thêm hắn cái kia chỉ có bốn năm tuổi khủng bố tuổi tác t bậc này tư chất thiên phú bậc này khủng bố như vậy a hắn không phải vị kia bị các tiên vương đồng thời nhìn chúng vô địch tiên nghiệt ai là nghĩ thông s u ố t đây hết thảy h ô n độn tiên nữ giao chỉ thánh nữ cùng lý hỏa thần tử ba người nhìn về phía hạ trần ánh mắt triệt để thay đổi đã không còn trước đó xem kỹ cùng hiếu kỳ chỉ còn lại có vô tận trịnh trọng cùng một tia tia lửa nóng bậc này tư chất yêu nghiệt nếu như mang về nhà mình tô môn không bao lâu nữa thời gian chỉ sợ trong tông môn liền có thể xuất hiện một cái cái thế cao thủ đến lúc đó nhất định trở thành tiên giới mạnh nhất tiên tông thậm chí thống ngự tiên giới cũng không phải là không thể càng thậm chí hơn còn có từng tia khả năng đánh vỡ tiên giới cân bằng trước mặt người này đột phá trong truyền thuyết tiên vương cường giả nếu thật là như vậy cái kia toàn bộ tiên giới đều chắc chắn vì đó manh động mà một bên cái kia vừa mới bị hạ trần c h ỉ n h đạo tâm triệt để sụp đổ giờ phút này vẫn còn hồn bay phách lạc trạng thái huyền tiên thánh tử khi nhìn đến hạ trần sau lưng tòa kia thần thánh bất hủ uy nghiêm đến cực hạn tam thập tam trọng thiên cung hư ảnh đằng sau hắn cặp kia vốn là trống giống m ở mịt đôi mắt trong nháy mắt liền bị vô tận thơ máu chỗ tràn ngập sau đó huyền tiên thánh tử không thể tin thì thảo mở miệng ba tam thập tam trọng tiên cung huyền tiên thánh tử bằng ngôi không bị khống chế run dày kịch liệt hắn lại chính là ta lần này muốn tìm mục tiêu ý nghĩ này như là một thanh nhận chứa ư ớ c vạn quân lực vô thượng tiên truy hung hăng đập vào huyền tiên thánh tử cái kia phá toái trên đạo tâm huyền tiên thánh tử mở bức xong t r i ệ đề xong hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đến tột cùng là làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn cỡ nào buồn cười chuyện ngu xuẩn hắn lần này hạ giới mục tiêu vốn là vì tiếp dẫn vị này dẫn động tam thập tam trọng thiên cung dị tượng vô thượng yêu nghiệt nếu là có thể thành công đem nó dẫn vào huyền thiên tiên tông vậy đối với hắn đối với toàn bộ huyền thiên tiên tông mà nói đều chính là thiên đại công lao cùng vô thượng cơ duyên nhưng còn bây giờ thì sao chính mình cũng làm những gì chính mình vậy mà bởi vì nhất thời cao não cùng khinh thường không chỉ có trước mặt mọi người làm nhục vị này ngay cả bốn tôn tiên vương đều vô cùng xem trọng vô thượng tồn tại thậm chí còn đối với hắn thống hạ sát thủ cái này đây quả thực là Tự tay ự t đem cái kia dễ như t r ở bàn tay vô thượng cơ duyên cho ngạnh sinh sinh đầy ra thậm chí còn bởi vậy cùng vị này tương lai nhất định sẽ lớn lên nhân vật cực kỳ khủng bố kết tử thủ không cần nghĩ đ ề u biết sau ngày hôm nay đừng nói để hạ trần đồng ý đi theo chính mình tiến về huyền thiên tiên tông hắn không ghi hận chính mình không trả thù huyền thiên tiên tông đó đều đã là thắp nhang cầu nguyện nói cách khác chính mình lần này hạ giới nhiệm vụ đem một trăm l i n triệt để thất bại nghĩ tới đây nghĩ đến chính mình trở về tiên giới đằng sau phải đối mặt tiên vương lựa giận cùng trong tông môn những đối thủ cạnh tranh kia bọn họ trào phúng cùng bỏ đá xuống giếng、Phúc. huyền thiên thánh tử rốt cuộc không chịu nổi cái này đã kích cực lớn một ngụm lao hết u y đột nhiên từ hắn trong miệng phung ra cả người khí tức trong nháy mắt h ề v ả i tới cực điểm h ắ n đạo tâm tại thời khắc này triệt để nổ huyền thiên thánh tử trong lòng không kiềm được đáng chết a gia hỏa này dùng loại thiên phú này thân có tam thập tam trọng thiên cung hồn cung dị tượng vì cái gì không sớm một chút phóng xuất nếu là chính mình đã sớm biết lời nói như vậy nhất định sẽ không phát sinh chuyện như vậy a đáng chết chủ quan nhưng mà ngay tại huyền thiên thánh tử bởi vì vô tận hối hận thời khắc m ặ t khác ba vị đồng dạng đến từ tiên giới vô thượng tiên nhiệt h ô n độn tiên nữ giao trì thánh nữ cùng ly hỏa thần tử bọn hắn tại ngắn ngủi c h ấ n kinh lại là trong nháy mắt phản ứng lại ba người không gì sánh được ăn ý nhìn nhau một chút đều là từ đối phương trong mắt thấy được một k i a trước nay chưa có không gì sánh được sáng chói chói mắt nóng bỏng quan mang bất kể như thế nào tìm tới chính là tốt huyền thiên thánh tử thằng ngu này bởi vì chính mình quần n ạ o cùng vô tri vậy mà tự tay đem phần này đủ để cho bất luận cái gì tiên vương cũng vì đó điên quần đầy trời đại cơ duyên cho ngạnh xinh, xinh thậm chí còn cùng vị này tương lai vô thượng tồn tại kết tử thủ cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh tất cả mọi người có một phần ba cơ hội nghĩ tới đây hôn đ ộ n tiên nữ ba người cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh cùng lạnh nhạt chương một trăm bốn mươi hai tranh nhau lôi kéo để huyền hoàng đại thế giới tất cả mọi người đỏ mắt điều kiện chương một trăm bốn mươi hai tranh nhau lôi kéo để huyền hoàng đại thế giới tất cả mọi người đỏ mắt điều kiện ai có thể cái thứ nhất đem vị này thân phụ tiên nhiệt bi tầng cao nhất lưu danh cùng tam thập tam trọng thiên cung hai đại tư chất nghịch thiên vô thượng yêu nghiệt thành công lôi kéo đến nhà mình trong tâm môn、ai? liên có thể thu hoạch được tiên vương tự mình ngợi khen a i liên có thể tại riêng phần mình trong tông môn thu hoạch được không gì sánh được to lớn danh vọng thậm chí còn có thể cùng vị này tương lai vô thượng tiên đế kết xuống một đoạn tiến duyên ở trong đó chỗ tốt quả thực là không cách nào đánh giá nếu là bị tiên vương trú m g ụ vậy bọn hắn sẽ tại tiên giới một bước lên mây trong lúc nhất thời ba vị tâm cao khí ngạo tiên giới tiên nghiệt nó trong lòng đều dâng lên nhất định phải được suy nghĩ ba hỗn độn tiên nữ cái thứ nhất động tiên quang tiêu tán hỗn độn tiên nữ nàng cái kia bị hỗn độn tiên quang bao phủ thân ảnh tuyển mỹ bước ra một bước không gì sánh được tuyệt mỹ dung mạo liền đã xuất hiện ở hạ trần trước mặt nàng đối với hạ trần k h ẽ không người đi một cái cùng thế hệ chi lễ nó linh hoạt kỳ hảo e m hai như là đại đạo tiên âm giống như thanh â m tràn đầy vô tận chân thành cùng một tia tia vừa đúng làm cho người không cách nào c ự tuyệt dụ hoặc hạ trần đạo hữu tiểu nữ t ử hỗn độn tiên tông đương đại thành nữ gặp qua đạo hữu đạo hữu tiên tư vạn cổ không một phong thái tuyệt thế quả thật ta bình sinh ít thấy ta hỗn độn tiên tông hỗn độn tiên vương lao tổ tại cảm giác được đạo hữu vô thượng tri tư sau cũng là kinh động như gặp thiên nhân tán thưởng không thôi lao tổ đã tự mình hạ đạt pháp chỉ. như đạo hữu nguyện ý có thể theo ta cùng nhau tiến về tiên giới hỗn độn tiên tông ta hỗn độn tiên tông nguyện lấy đường vị trí đối đãi trong tông tất cả vô thượng tiên kinh bất hủ thần thông đều có thể tùy ý đạo hữu tùy ý xem càng có tiên vương lao tổ sẽ đích thân xuất quan thu ngươi làm đệ tử thân truyền ba vê anh hỗn độn độn tiên nữ lời nói này vừa ra trong nháy mắt liền để phía dưới những cái kia còn đang vì trước đó đủ loại mà cảm thấy khiếp sợ h u y ề n hoàng đại thế giới các cường giả tập thể hóa đá、Thập. cái gì đường vị trí thiên vương thân truyền ông trời ơi cái này đây chính là tiên giới vô thượng đạo thống đường vị trí a nó địa vị chỉ sợ so ta lát nữa giới bất hủ thần t r i ề u đế tử còn muốn càng thêm tôn quý đi còn có tiên vương thân truyền thiên vương thân truyền chẳng lẽ là chúng tiên tri vương có thể được đến tồn tại bực này tự mình chỉ điểm tương lai t h a n h tựu không thể đ o á n trước a t điều kiện này đơn giản lịch thiên a hỗn độn tiên tông đương đại thành nữ các ngươi nhìn nàng dung mạo ông trời của ta quả thật là thượng giới t i ế tử vô số người hô hấp dồn dập con mắt vào bừng bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh nguyên nhân quan trọng là cái này quá hấp dẫn cực lớn mà tại chỗ nhưng ổ đổi tung. điều Nếu này kiện. bọn Bực là lại ọ bọn đừng để đi. nói hắn Liên n là h xem để b ọ hắn chỗ n tại quỳ u x ố dập do đầu, phần bọn hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự Nhưng có sẽ dự mà còn không đợi đám người từ h ô n độn tiên nữ cái này lịch thiên điều kiện bên trong lấy lại tinh thần một bên giao chỉ thánh nữ cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế bước ra một bước thiên quang tiêu tán giao chỉ thánh nữ cái kia như là vạn tiên nữ vương giống như cao quỳ ung dung thân ảnh đi vào hạ trần trước mặt đồng dạng đối với hạ trần mỉm cười nụ cười kia đủ để khiến thiên địa thất sắc vạn vật trầm luân hạ trần đạo h ư u tiểu nữ tử giao trì t i ê n tông đương đại t h á n h nữ ta giao trì tiên tông mặc dù không thể so với hỗn độn tiên tông như vậy chủ tu hỗn độn đại đạo nhưng trong tông ta lại có được toàn bộ tiên giới đều độc nhất vô nhị vô thượng trí bảo giao trì tiên trì nó nước ao chính là do vạn loại tiên dược trăm triệu năm thần tuyển hội tụ mà thành như đạo h ư u có thể vào ta giao trì tiên tông ta có thể làm chủ làm cho đạo h ư u tiến vào tiên trì h ạ c tâm t ắ m rửa bảy bảy bốn mươi cửu tiên giúp ngươi rửa sạch phẳng trần đúc thành cái kia vạn cổ bất hủ vô thượng tiên khu đến lúc đó ta giao trì tiên tông đồng dạng nguyện lấy thánh tử vị trí để chống chỗ t h i ê ngay v ư ơ n sau đó vị tia ê thân mang xích diễm thần khải khí tức bá đạo tuyệt luân ly hòa thần tử cũng đồng rạn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng bước ra một bước ha ha ha hạ trần đạo hữu những cái tia hư danh có tác dụng gì ta ly hòa tiên tông không chơi những cái tia hư chỉ cần ngươi chịu đến tại a hỏa hỏa ly là ly theo thiếu chủ chính thành, cho chấp Thiên nhiên tiên tông, tiếp tiên tông trí trưởng toàn tiên tông, trưởng. đời ngươi. Đợi ngươi ngươi vương đều để cho ngươi chấp thiên vương đái ngộ tự nhiên cũng vị bộ thời n i Tại ệ t t h khắc này vậy mà vì tranh đ o ạ t hạ trần mà nhao nhao ném ra đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó chấn động n ị c h thiên điều kiện đường thánh tử thiếu tiên tông chủ tiên h vương thân truyền tiên chỉ tắm rửa vị này gì một cái điều kiện lấy ra đều đủ để để vô số tiên giới thiên tiêu cũng vì đó điên cuồng vì đó huyết chiến nhưng bây giờ bọn chúng lại tất cả đều bày tại một cái chỉ có bốn năm tuổi hạ giới bé con trước mặt mặc hắn chọn lựa giờ khắc này ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao tập trung tại hạ trần trên thân bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ đối mặt bậc này đủ để cho bất luận sinh linh gì đều không thể cự tuyệt n ị c h t i ê n điều kiện vị này thần bí khó lường phong thái tuyệt thế đại hạ đế tử đến tột cùng sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều lần nữa kê cả ra đầu trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài chính là đối mặt cái này tam đại tiên tông tranh nhau lôi kéo đối mặt cái này đủ để một bước lên trời vô thượng cơ duyên hạ trần trên khuôn mặt nhưng như cũng là bộ kia phong khinh v ấ n đạm không hề bận tâm biểu lộ phản phất ba vị này tiên nhiệt g chỗ hứa hẹn giới nghịch thiên điều kiện trong mắt hắn cũng bất quá là vận tầm thường thôi chỉ gặp hạ trần đầu tiên là nhìn thoáng qua ba vị này đối với mình tràn đầy mong đợi tiên giới tiên nhiệt g lập tức hạ trần chậm rãi lắc đầu thanh âm hắn mang theo một tia ấ y náy n g a khí nhẹ nhàng nói ra ba vị hả o ý hạ trần tâm lĩnh bất quá việc này can hệ trọng đại còn xin cho ta lại suy nghĩ một、chút. chờ thêm mấy ngày mới quyết định như thế nào mấy ngày nay ba vị nếu là không chê Cũng có t hạ ể t m ở trần a đại hạ thần t o cho n cung, Cũng tận tận. nhà tình nghĩa.、Mời、anh. g đế để Chủ tốt ta một t Hạ r lời nói này vừa ra lần nữa để ở đây tất cả quan chiến cường giả triệt để xôn xao hạ trần đế tử hắn lại còn muốn cân nhắc cân nhắc ông trời ơi bực n à y nghịch thiên điều kiện hắn lại còn muốn cân nhắc đổi lại là ta ta tại chỗ liền q u ỷ a cái này đã rất rõ ràng a còn cần cân nhắc cái gì chẳng lẽ trong mắt hắn vô luận là hỗn độn tiên tông hay là giao trì tiên tông hoặc là ly hỏa tiên tông cái này tam đại vô thượng đạo thống đều cũng còn không vào được pháp nhãn của hắn sao Tất trần cả mọi người cảm giác mọi người hạ đại i rồi. Dù sao bực này điều kiện, cái tiện điệu thiên thánh tử cũng sẽ túi sau, 143, huyền thiên thánh tử cũng sẽ túi ê nguyên n này còn dùng tính. chọn cánh huyền thánh cũng huyền thánh cũng Dù Dù sao suy sẽ sao, sẽ sao. A, bực có có cất chứ chứ là tuy đều đầu gì thể một tử tử đầu hạ thần triều trong đế cung ba vị tia tử tiên giới mà đến vô thượng tiên nhiệt h ô n độn tiên nữ giao chỉ thánh nữ cùng ly hỏa thần tử bị hạ trần tạm thời an bài tại ba tòa quy cách cao nhất tiên khí nồng nặc nhất khách khanh trong thần điện ba người mặc dù đều muốn trước tiên lần nữa bái phòng hạ trần ý đồ thuyết phục hắn tiếp nhận nhà mình tông môn mời chào nhưng hạ trần câu kia lại suy nghĩ một chút nhưng cũng đồng dạng để bọn hắn những n à y tầm cao khí ngạo tiên giới thiên tiêu không tốt lại h ủng hộ d o a người n dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này là tiếp dẫn là lôi kéo mà không phải ép buộc cùng lúc đó một tòa khác đồng dạng huy hoàng minh mông khách khanh trong thần điện vị t i a trước đây không lâu còn cao cao ở trên không ai bị nổi về n thiên thánh tử giờ phút này lại là sắc mặt tâm trầm đi qua đi lại trong con mắt của hắn có hối tiếc không lòng hắn biết chính mình lần này là thật chơi thoát cũng triệt để làm hư hắn không chỉ có không thể như chính mình dự đoán như vậy để hạ trần quỷ xuống đất thần phục ngược lại còn bị đối phương lấy một loại có thể xưng nục nhã phương thức cho triệt để nghiên ép đạo tâm đều kém chút tại chỗ s ụ p đ ổ trọng yếu nhất chính là hắn không nghĩ tới hạ trần lại chính là vị kia bị bốn tôn tiên vương đồng thời nhìn chúng tương lai thành tựu không thể đoán trước thậm chí khả năng siêu việt tiên đế trung cực yêu nghiệt vừa nghĩ tới chính mình trở về tiên giới đằng sau có thể sẽ phát sinh sự t ì n h cùng trong tông môn những cái kia ngày bình thường liền cùng mình không hợp nhau đám đối thủ cạnh tranh cái kia cởi trên nỗi đau của người khác bỏ đa xuống giếng lê tởm sắc mặt huyền thiên thánh tử chính là nội tâm t ì n h thịch không không được ta tuyệt không thể cứ như vậy thất bại ta tuyệt không thể cứ như vậy xám x ị n trở về tiên giới huyền tiên h thánh tử trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng giấy r u a hắn biết nếu là mình thật cứ như vậy trở về đồng thời sự tình chuyển ra chỉ sợ hắn tại trong tông môn địa vị nhân vật thiết lập sẽ rớt xuống ngàn trượng còn có cơ hội ta còn có cơ hội huyền tiên h thánh tử hô hấp trở nên không gì sánh được gấp rút trong óc hắn điên cuồng suy tư phá cục chi pháp sau một hồi lâu trong con mắt của hắn đột nhiên lõe lên một tia không gì sánh được gấp đ ụ nhưng lại tràn đầy quyết tuyệt kiên định quan mang hắn biết chuyện cho tới bây giờ chính mình chỉ còn lại có con đường cuối cùng có thể đi đó chính là buông xuống chính mình cái kia buồn cười thân là thượng giới thiên kiêu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tự mình đến nhà xin lỗi sau đó không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thuyết phục cái kia hạ trần để hắn lựa chọn gia nhập huyền thiên t i ê n tông chỉ cần có thể thành công đem vị này tương lai vô thượng tồn tại dẫn vào tâm môn như vậy trước đó hết thể sai lầm đều sẽ không lại là sai lầm ngược lại sẽ trở thành thiên đại công lao đến lúc đó tiên vương lão tổ không chỉ có sẽ không trừng phạt chính mình ngược lại sẽ bởi vì chính mình cái này biết sai có thể thay đổi có được gián được đại trí tuệ mà đối với mình lớn thêm tán thưởng thậm chí nói không chừng sẽ còn vì vậy mà đối với mình nhìn với con mắt khác đem mình cùng cái kia hạ trần cùng nhau thu làm đệ tử thân truyền nghĩ tới đây nghĩ đến vậy trở thành tiên vương thân truyền một bước lên trời vô thượng vinh quang huyền thiên thánh tử trái tim trong nháy mắt liền bị một cô nóng bỏng tham lam cùng khát vọng thay thế cái gọi là kiêu ngạo cái gọi là tôn nghiêm tại những ngày thật sự đủ để cải biến tự thân vận mệnh to lớn lợi ích trước mặt lại coi là cái gì không phải liền là cúi đầu nói lời xin lỗi sao không phải liền là tư thái thả lại hèn bọn một chút sao ta huyền thiên co được dẫn được sáng sớ ngày thứ hai khi hạ trần vừa mới kết thúc một đêm t h ổ nạp đang chuẩn bị đi xem một chút đào yêu yêu chỉ điểm một chút nàng tu hành thời điểm ngoài điện lại chuyển đến thị nữ cung kính thông báo âm thanh khởi bẩm đế từ điện hạ ngoài điện huyền thiên tiên tông thánh tử điện hạ đến nơi b á i phòng cầu kiến a huyền thiên thánh tử hạ trần nghe vậy đẹp mắt lông mày hơi n h í u trong mắt l ó e lên một tia dáng tươi cười nghiền n g ấ m gia hỏa này lại còn dám đến tìm chính mình hắn là ngại hôm qua bị chính mình đánh cho còn chưa đủ thằng sao hay là nói hạ trần trong lòng khẽ nhúc đích trong nháy mắt liền đoán được đối phương ý đồ đến để hắn vào đi hạ trần nhàn nhạt mở miệng nói ra rất nhanh vị tiêu hôm qua còn ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi huyền thiên thánh tử giờ phút này lại là đổi lại một bộ bình thản thậm chí có thể nói là có chút hữu hảo tư thái chậm rãi đi vào đại điện hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút chính mình áo b à o lập tức đối với thượng thủ hạ trần vô cùng t r í n h trọng thật sâu bái huyền thiên tiên tông huyền thiên gặp qua hạ trần đạo hữu trong giọng nói của hắn không còn có nửa phần hôn qua cao nạo cùng k i n h thường chỉ còn lại có bình thản hôm qua là huyền thiên có mắt không trỏng có mắt mà không thấy thái sơn huyền thiên thánh tử ngầm đầu trên mặt tràn đầy chân thành n y ná không gì sánh được thành khẩn nói ra là huyền thiên hiểu lầm đạo hữu ở đây huyền thiên hướng đạo hữu dồn lấy nhất chân thành ấ y náy mong rằng đạo hữu đại nhân có đại lượng chớ có chấp n h ậ t với ta lời nói này nói đúng tình chân ý thiết tư thái càng là bỏ vào thấp nhất nếu để cho tiên giới những cái kia người quen biết hắn nhìn thấy sợ rằng sẽ tại chỗ ngoác mồm kinh ngạc đây là cái kia không coi ai ra gì ngang ngược càn dỡ huyền thiên thánh tử sao nhưng mà đối với huyền thiên thánh tử cái này tràn đầy thành ý nói xin lỗi hạ trần lại là cười hắn nhìn trước mắt cái này cùng hôn qua tưởng như hai người thậm chí có thể nói là có chút không đúng huyền thiên thánh tử trên mặt lộ ra vô cùng dáng tươi cười nghiền n g ấ m hạ c h â n một tay chống đỡ cái cằm có chút hăng hái đánh giá đối phương dùng một loại tràn đầy t r e o tức ngữ khí chậm rãi mở miệng ta không nhìn lầm đi đường đường thượng giới huyền thiên tiên tông thánh tử điện hạ vậy mà cũng sẽ túi đầu trước người khác yếu thế sao ta còn tưởng rằng các ngươi những n à y cái gọi là t i ê n giới thiên tiêu tất cả đều là loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục không nên kiên cường hạ người đâu hôm qua ngươi không phải còn nói muốn để ta quỳ xuống liếm láp g i y của ngươi dạy sao làm sao hôm nay thái độ này liền một trăm tám mươi chẳng lẽ bị đánh một trầu về sau đầu góc cũng cùng theo một lúc khai khiếu hạ trần lần này tràn đầy t r e o trọc cùng đùa cợt lời nói như là sắc bén nhất bàn tay một bàn tay tiếp lấy một bàn tay hung hăng phiến tại h u y ề n thiên thánh tử tâm hữu kia vốn là bởi vì nhục nhãm mà mặt đỏ lên bên trên để hắn khuôn mặt anh tuân kia trong nháy mắt trở nên một trận xanh lúc thi trắng đặc sắc tới cực điểm h u y ề n thiên thánh tử gắt gao siết chặt nằm đấm một cỗ khó mà ngăn chặn căm dẫn n g ú t trời không bị khống chế từ hắn đáy lòng điên cùng dâng lên nhưng hắn cuối cùng vẫn cố kiềm nén lại ba hã biết chính mình hôm nay đến đây là vì cái gì hạ trần đạo hưu nói đùa hôm qua đúng là huyền thiên có mắt mà không thấy thái sơn mạo phạm đạo hưu huyền thiên cho đạo hưu đạo tạ tội còn hy vọng đạo hưu có thể đủ tốt đất tốt một lần nữa suy tính một chút ta huyền thiên tiên tông huyền thiên thánh tử thanh âm đều bởi vì quá mức q u ấ t nhục mà trở nên có chút hơi run đạo h ư u yên tâm chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập ta huyền thiên tiên tông tông ta có khả năng cho ra đánh ngộ tuyệt đối sẽ so mặt khác ba nhà càng thêm phong phú vô luận là cái kia thiếu tông chủ vị trí hay là tiên vương thân truyền tư cách chỉ cần đạo h ư u mở miệng tất cả đều có khả năng thậm chí huyền thiên thánh tử cắn răng một cái p h ả n phất làm ra to lớn gì quyết định ta huyền thiên cái này thánh tử vị trí cũng đồng đạo có thể cho cho đạo hữu ta huyền thiên nguyện tại đạo hữu phía dưới mặc cho phất công nói xong lần này đủ để cho chính hắn đều cảm thấy xấu hổ vô cùng hẹn gọn đến cực hạn lời nói đằng sau huyền thiên thánh tử cũng không còn cách nào chịu đựng nơi đây cái này tràn đầy lục nhã không khí quỷ quái hắn sợ sệt chính mình lại nhiều đợi một khắc liên sẽ thật tại chỗ bộc phát c h i ệ t để phí công n ọ c sức thế là huyền thiên thánh tử cố nén trong lòng căm giận ngút trời cùng vô tận khuất đục lần nữa đối với hạ trần vội vàng chắc tay còn xin đạo hữu cần phải nghĩ lại thoại âm rơi xuống hắn liền cũng không quay đầu lại như là đào mệnh giống như quay người rời đi tòa này để hắn cảm thấy vô tận lục nhã đại điện chương một trăm bốn mươi b ố dần dần cự tuy h u y ề n tiên h thánh tử nổi giận chương t r ư ơ i bốn dần dần cự tuyệt h u y ề n tiên h thánh tử nổi giận nhìn xem huyền thiên thánh tử rời đi bóng lưng hạ trần con mắt quang mang lấp lóe cười k h ẽ âm thanh sáu mấy ngày kế tiếp toàn bộ đại hạ thần triều đế đô đều bao phủ tại một c ố vô cùng quỷ dị nhưng lại tràn đầy vô tận mong đợi trong không khí ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý hội tụ tại đế cung chỗ sâu cái kia vài tòa được gan bài cho tiên giới khách đến t h ă m tạm ở khách khanh phía trên thần điện bọn hắn đều đang đợi chờ đợi hạ trần quyết định cuối cùng đối mặt tứ đại tiên giới vô thượng đạo thống đồng thời ném ra, Cái cho kia đủ để bốn ấ t l u vị này đồng dạng tâm cao khí não ngày bình thường mắt cao hơn đầu tiên giới tiên nhiệt giờ phút này cũng đồng dạng là tại không gì sánh được thấp thỏm trong khi chờ đợi nhất là huyền thiên thánh tử hắn mấy ngày nay là ăn không biết ngon ngủ bất thắng ghế trong lòng tràn đầy vô tận lo nghĩ cùng một tia tia bệnh trạng chờ đợi hắn không gì sánh được khát vọng hạ trần có thể lựa chọn hắn lựa chọn huyền thiên t i ê n tông như thế hắn liền có thể hóa sỉ nhục là trời công một bước lên trời hắn cũng vô cùng sợ hãi hạ trần sẽ cự tuyệt hắn như thế hắn sẽ triệt để biến thành toàn bộ tiên giới cho cười vạn kiếp bất p h ụ rốt cục tại trọn vẹn chờ đợi ba ngày sau hạ trần rốt cục phái người đem bọn hắn bốn người cùng nhau mời đến đế cung chính điện hiển nhiên là muốn cho ra cuối cùng trả lời chắc chắn trong đại điện hạ trần ngồi ngay ngắn tấm kia độc thuộc về hắn do vạn tái thần ngọc chế tạo thành đế tử trên bảo tọa nhìn phía dưới cái kia nhưng trong mắt đều tràn đầy mong đợi tiên giới khách đến thăm hạ trần trên mặt lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười nhạt hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với hỗn độn tiên nữ ba người trước tiên mở miệng nói ra hỗn độn tiên tông giao trì tiên tông ly hỏa tiên tông ba vị hảo ý cùng ba vị phía sau tiên vương tiền bối coi trọng hạ trần tâm lĩnh hạ trần đầu tiên là khách khí chắc tay lập tức hắn lời nói xoay chuyển chậm rãi nói ra không nghỉ mát bụi sinh tại huyền hoàng lớn ở huyền hoàng vùng thiên địa này chính là cố hương của ta tại không có đem đạo tự thân cơ rèn luyện đến trước mắt cảnh giới chân chính cực hạn trước đó. hạ trần tạm thời chưa có tiến về tiên giới dự định cho nên ba vị mời chào hạ trần chỉ có thể từ chối nhã nhặn Vâng, hạ trần lời nói này vừa ra mặc dù hắn ngữ khí bình tĩnh nhưng rơi vào h ô n độn tiên nữ ba người trong tay h lại không thua gì cựu thiên kinh lôi cự tuyệt hán hắn vậy mà cự tuyệt h ô n độn tiên nữ giao trì t h á n h nữ cùng lý hỏa thần tử ba người tất cả đều cùng nhau s ư ớ n g sở trên mặt hiện đầy khó có thể tin các nàng làm sao cũng không nghĩ ra đối mặt bậc này đủ để cho bất luận cái gì tiên giới thiên tiêu cũng vì đó điên cuồng n ị c h thiên cơ duyên hạ trần vậy mà lại lựa chọn cự tuyệt Ngươi, ngươi h giao chỉ thánh nữ cũng liền bận bịu phụ hỏa nói đúng vậy a hạ trần đạo hữu người thiên tư mặc dù vạn cổ không một nhưng hạ giới này chúng quy là pháp tắc không trọn vẹn linh khi âu chọc trí địa chỉ có tiến về chúng ta chỗ tiên giới mới có thể để cho ngươi bực này vô thượng mà thô cách ra lộng lây nhất quan mang a hôn đột tiên nữ cũng đồng dạng nhẹ dọa khuyên hạ trần đạo hữu còn xin một lần nữa suy tính một chút nhưng mà đối mặt ba người thay nhau giữ lại cùng thuyết phục hạ trần lại chỉ là bình tĩnh lắc đầu đi tiên tông bị quản chế tại người còn tại loại kia tiên vương cấp đại lao không coi vào đâu nói đùa cái gì chính mình người mang vô địch chấn kinh hệ thống bực này lịch thiên hậc lại có đại hạ thần triều cùng hỗn độn thánh địa cái này hai đại bất hủ thế lực tại phương thế giới này vô địch làm hậu thuẫn căn bản cũng không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện cùng công pháp truyền thừa đợi ở hạ giới này làm cái vô pháp vô thiên tự do tự tại tiêu giao đế tử thanh thản ổn định cậu thả lấy pháp dục đợi ngày sau thực lực chân chính đạt tới vô địch phương này huyền hoán lúc tại đặt chân tiên giới không m u ộ n lấy hắn tiên tư tốc độ đoán chừng khả năng không cao hơn hai mươi năm hai mươi năm sau cường thế đến đâu đang lâm nó không thâm sao cần gì phải ở thời điểm này liền v ộ i va chạy tới tiên giới ăn nhờ ở đầu cho nên vô luận ba vị này tiên nghiệt nói đến như thế nào thiên hoa luận truy hạ trần thái độ vẫn như c ũ vô cùng kiên định nhìn xem hạ trần cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt hỗn độn tiên nữ ba người mặc dù trong lòng tràn đầy vô tận tiếp hận cùng không hiểu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nhau thở dài Các nàng biết nhiều lời đã là vô ích mà đúng lúc này một bên vị t i a từ đầu đến cuối đều ở vào cực độ khẩn trương cùng tâm thần bất định bên trong huyền thiên thánh tử khi nhìn đến hạ trần thậm chí ngay cả mặt khác ba nhà mời chào đều không chút do dự cự tuyệt đằng sau trong lòng của hắn trong nháy mắt liền lạnh một nửa nhưng hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ huyền thiên thánh tử cưỡng ép gạt ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười tiến lên một bước đối với hạ trần mở miệng lần nữa giữ lại hạ trần đạo hữu còn xin còn xin ngài suy nghĩ thêm một chút ta huyền tiên tiên tông thế nhưng là thành ý đủ nhất chỉ cần hạ trần đạo hữu nguy còn không đợi hắn nói xong hạ trần liền phất tay đánh g â y hắn đi hạ trần nhìn xem huyền thiên thánh tử trên mặt cái kia tràn đầy d á n g tươi cười nghiền ngẫm trở nên càng thêm nồng đậm ngươi cũng không cần lại nhiều phí nước miếng đáp án của ta đồng dạng là cự tuyệt vê anh mặc dù sớm đã đoán được sẽ là kết quả này nhưng khi chính thai nghe được hạ trần cái này gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt đằng sau huyền thiên thánh tử trong lòng cái kia cuối cùng một cây căng cứng dây hay là triệt để g ã y mất vì cái gì huyền thiên thánh tử không cách nào duy trì trước đó bình thản tư thái hắn bỗng nhiên lần đầu cặp kia vốn là bởi vì nhục nhãm mà vằn v ệ n t i a máu đôi mắt nhìn c h ầ m chặp hạ trần thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng đều trở nên có chút và mẹo ta huyền thiên tiên tông đưa ra ra điều kiện chính là bốn nhà bên trong rất nhiều nhất giải. thậm chí ta ngay cả thánh tử vị trí đều nguyện ý tặng cho ngươi căn nguyện tại ngươi phía dưới bản thánh tử như vậy khẩn cầu ngươi ngươi lại còn cho thể diện mà không cần nghe được huyền thiên thánh tử cái này tràn đầy chất vấn lời nói hạ trần lại là cười ha ha hạ trần khẽ cười một tiếng chậm rãi mở miệng xem ra ngươi đầu góc này thật đúng là cho không đổi được đức ta mặt khác ba cái cũng cự tuyệt ngươi không nghe thấy hay là nói ngươi đối với ta bình thản một chút ta liền phải nghe ngươi ngươi làm sao có chút trẻ lớn a cái gì chó không đổi được đức đức trẻ lớn huyền thiên thánh tử nghe vậy trong nháy mắt xứng sở mặc dù không biết phía sau trẻ lớn này là có ý gì nhưng huyền thiên thánh tử biết chắc không phải cái gì tốt hình dung tử mà lại nghe cũng làm người ta lên cơn giận dữ lập tức trẻ lớn thánh tử bạo phát nhỏ xúc sinh ngươi lại còn dám như thế nhục nhà ta bản thánh tử hôm nay liền xem như dốc hết toàn lực cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh h u y ề n thiên thánh tử triệt để nổi giận hắn rốt cuộc không để ý tới nhiệm vụ gì hậu quả gì hắn chỉ muốn đem trước mắt cái này để hắn nhận hết vô tận khuất nhục hạ giới r ắ c rưởi triệt để xé nát vê a n g huyền thiên thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xuất thủ cái k i a cố độc thuộc về thần hỏa cảnh khủng bố tu vi mang theo sát ý vô tận cùng l ử a giận hóa thành một đạo đủ để chém rách thiên địa khủng bố kiếm quang hướng phía hạ trần vào đầu chém xuống nhưng mà đối mặt huyền thiên thánh tử cái này tràn đầy nổi giận cùng sát ý một ích hạ trần trong mắt lại chỉ hiện lên một tia thân quang quen thuộc một màn xuất hiện phú văn màu vàng c Đằng sau bị đó tại cái kia huyền thiên thánh tử cái kia tràn đầy vô tận lựa giận cùng không dám tin trong ánh mắt hạ trần tay nhỏ bắt lại cổ áo của hắn như là sách con gà con bình thường nâng hắn lên lập tức cánh tay vung lên hạ trần trực tiếp đem vị này đến từ thượng giới cao cao tại thượng huyền thiên tiên tông thánh tử như là ném rác rưởi bình thường hung hăng ném ra đại hạ thần triều hoàng đô ném ra đế cung phù phù nương theo lấy một tiếng văng nhỏ giờ k h ắ c này huyền thiên thánh tử triệt để đã mất đi tất cả mặt m ũ i cũng triệt để phẫn nộ đến thực hạng a a a a huyền thiên thánh tử trong nháy mắt phóng lên tận trời ổn định thân hình phát ra một tiếng tràn đầy vô tận đoán độc cùng sát ý thế lương g à o thét hạ trần ngươi đợi đấy cho ta lấy cái nhục ngày hôm nay ta huyền thiên vĩnh thế không quên ngươi sau đó tốt nhất mãi mãi cũng không cần đặt chân tiến giới nếu không chỉ cần ngươi dám đến ta huyền tiên chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ trôn nói xong lần này ngoan thoại huyền tiên thánh tử rốt cuộc không mặt mũi nào ở chỗ này dừng lại mảy may hắn thân ảnh n h o n g một cái liên hóa thành một đạo lưu quang cũng không quay đầu lại hướng phía tiên giới phương hướng phi độn rời đi c h ư một trăm bốn mươi lăm trung trương đại đạo quý nhất ta là t r ư thiên vũ trụ chi chủ c h ư một trăm bốn mươi lăm trung trương đại đạo quý nhất ta là t r ư thiên vũ trụ chi chủ đại hạ thần triều đế cùng chỗ sâu tòa kêu bị vô thượng đại đế trận pháp tầng tầng thủ hộ linh khí nồng đậm đến sớm đã hóa thành tiên vụ mật thất tu luyện bên trong hạ trần đang lẳng lặng, lặng bó gối mà ngồi. k hắn o thể thể cũng không từng t i tùy tiện vận dụng hắn chỉ là đang lẳng lặng lắng động cảm lộ hạ trần đem đã đạt tiểu thành chi cảnh tiên đế quyền cùng cái kia đồng dạng đã đạt đến cảnh giới đại thành tam sinh tiên phát triệt để dung hội con thông hóa thành tự thân bản năng đem tiên đế họa cùng cái kia ba mươi không không không trượng vô đ ị c h thần đài hoàn mỹ tư dung đem cái kia thánh nhân thần hồn cùng cái kia tam thập tam trọng thiên cung hồn cùng triệt để hợp nhất ông ngay tại hạ trần cảm giác tự thân hết thảy vô luận là tu vi nhục thân thần hồn hay là đạo cơ tất cả đều đã rèn luyện đến trước mắt cảnh giới có khả năng đ ạ tới t một cái trước nay chưa có đúng nghĩa tuyệt đối cực hạ n thời điểm hàn tòa kia sớm đã cùng thần hồn tư dung tòa chấn tại t ử phủ hồn hải chỗ sâu nhất vô thượng trí bảo hoang tháp vậy mà không có dấu hiệu nào đột nhiên chấn động một cỗ tràn đầy cổ lão tăng thương phản phất từ vũ trụ mở mới bắt đầu trong h hồng mông chưa phán thời khác, i liền đã tồn tại ê n mông tồn địa đã t u t chốc i cái n tầng thanh đồng cổ thắp bên trong quét sạch mà ra. Trong nháy mắt liền tràn từ thắp quét kia sạch hạ phụ hồn ngập ra. trần toàn mà mắt bộ tử hải. Vâng, lát hạ trần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thần hồn phản p h ấ t bị một đạo khai thiên tích địa sáng thế thần lôi cho hung hăng chính diện b ủ a chúng những cái kia nguyên bản thuộc về lam tinh người xuyên việt hạ trần ký ức những cái kia nguyên bản thuộc về đại hạ thần triều đế tử hạ trần ký ức tất cả đều tại thời khắc này như là bị đầu nhập vào l i ệ n hỏa băng tuyết trong nháy mắt tan g ã ngay sau đó một đoạn minh ông vô n g ầ n phản p h ấ t vượt qua ước vạn vạn cái kỷ nguyên chứng kiến vô số vũ trụ sinh diện chân chính ký ức như là vỡ đê cựu tiên ngân hạ điên cuồng không bị khống chế tràn vào thần hồn của hắn bản nguyên bên trong ba hạ c h â n thấy được hắn thấy được hôn đ ộ n sinh ra thấy được hồng mông sơ phán thấy được luồng ánh sáng thứ nhất tại trong vụ nổ lớn nở rộ thấy được ngôi sao thứ nhất ở trong hư vông n ư n g tụ thấy được sinh mệnh đầu tiên trong hát cám núc ních thấy được chư thiên vạn giới diễn hóa thấy được ước vạn vũ trụ c h ì nổi thấy được dòng sông thời gian lao nhanh thấy được vận mệnh quỹ tích xen lẫn thấy được tiên đế của thời thấy được thần m a v ỡ lạc thấy được kỷ nguyên thay đổi thấy được luân hồi khởi động lại thì ra là thế nguyên lai、like, ta cũng không phải là cái gì đến từ lam tinh người xuyên việt cũng không phải là cái gì cái gọi là tiên thần c h u y ể n thế đây hết t hệ cũng chỉ là một giấc mộng một trận do chính ta tự tay bệnh hồng trần chi mộng ta từ trước tới giờ không tồn tại ở quá khứ ta cũng chưa từng đặt chân tại tương lai ta chính là cái kia vĩnh hằng không đổi hiện tại ta là đạo ta là pháp ta là cái kia vạn sự vạn vật khởi nguyên ta là cái kia chư thiên vũ trụ điểm cuối cùng ba giờ khắc này hạ trần rốt c ụ c triệt để thức tỉnh cũng l i ề n tại hắn vậy chân chính bản n g ã ý chí triệt để thức tỉnh s á t n à cái k i ê u đạo đ ồ i bạn hắn năm năm cho hắn mang đến vô số cơ duyên cùng ngạc nhiên băng lánh máy móc thanh âm cũng một lần cuối cùng tại trong đầu của hắn chậm rãi vang lên đinh chúc mừng ngài trải qua 9.999 lần hồng trần luân hồi thể nghiệm mọi loại nhân sinh rốt c ụ c triệt để khám phá ta chi chân ý sắp trở về bản nguyên vô địch chấn kinh hệ thống bắt đầu cuối cùng chuyển hóa chuyển hóa mục tiêu đại đạo quyền hành chuyển hóa tiến độ 10%, 30%, 70%. một trăm phần trăm đinh chuyển hóa thành công ông hạ trần chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ t h ầ n hồn đều tại thời khắc này triệt để thăng hoa kia cái gọi là bảng hệ thống trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành nước vạn vạn đạo s o u tiên thiên đạo văn còn muốn càng thêm huyền ảo càng thêm bản nguyên phủ văn màu vàng cuối cùng những phủ văn này tại mi tâm của hắn chỗ sâu một lần nữa ngưng tụ thành một viên phảng phất có thể đại biểu toàn bộ chư thiên vũ trụ tất cả đại đạo pháp tác chi cao quyền hành lĩnh hàng ấn ký ba trấn kinh điểm cung hóa thành thuần túy nhất vũ trụ bản nguyên chi lực đều dung nhập tứ chi bách hải của hắn kia cái gọi là tân thủ gói quái kia cái gọi là nhiệm vụ ban thường cũng tất cả đều hiện hóa ra bọn chúng chân chính hình thái thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt hoang tháp tiên đế hỏa tham sinh tiên pháp tiên đế quyền đây hết thể hết thể cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì từ bên ngoài đến ban thường mà là vốn là thuộc về hắn vốn là hắn tự thân tại cái kia vô tận t u ế nguyện trước đó liền đã khống chế một phần lực lượng ẩm ấm long theo hạ trần triệt để t h ứ c tỉnh theo đại đạo quyền hành triệt để trở về một cố đúng nghĩa siêu việt tiên siêu việt đế siêu việt thời gian siêu việt không gian siêu việt phương vũ trụ này toàn bộ sinh linh nhận biết phạm chủ vô thượng ý chí cùng ý áp ba đột nhiên từ hạ trần thể nội phóng lên tận trời trong chốc lát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới kịch liệt rung động không không chỉ là huyền hoàng đại thế giới là cái kia minh mông vô ngần tiên giới là cái kia t r ư thiên v ạ n giới là cái kia ước vạn vũ trụ tất cả tất cả tồn tại cùng không tồn tại không gian cùng vĩ độ tất cả đều tại thời khắc này tại cố này trí cao vô thượng ý chí trước mặt điên cùng run dậy cùng thần phục đại hạ thần triều trong đế cung hạ huyên cùng liễu n h ư c hy hai vị này vô thượng đại đế tại cảm nhận được c ố khí tức này s á t na liền đã bị ép tới không thể động đậy mảy may trên mặt của bọn hắn không có sợ hãi chỉ còn lại có vô tận rung động cùng một tia mái tóc như tơ từ sâu trong linh hồn thân thiết cùng n ụ mộ x à xôi trong tiên giới tiên tộc lặt ra tòa kia trí cao thần điện bên trong lạc nghị nó bản thể đột nhiên như bị xét đánh phu n một tiếng phun ra một miệng lớn ẩn chứa tiên cốt bản nguyên tinh huyết hắn cặp kia tràn đầy vô thượng uy nghiêm đế đồng tử tại thời khắc này đúng là trong nháy mắt băng liệt hắn viên kia cao ngạo đến cực hạn vô địch đạo tâm càng là tại thời khắc này bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng cho triệt triệt để để nghiền á t không không không lạc nghị sủi lơ trên mặt đất trong miệng phát ra vô ý thức tràn đầy cực hạn sợ hãi nỉ non hắn không biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết là chính mình xong chính mình chọc tới một tôn ngay cả tưởng tượng đều không thể tưởng tượng tồn tại cấm kỵ mật thất tu luyện bên trong hạ trần chậm rãi mở ra cặp con mắt kia đó là một đôi như thế nào con mắt ta trong đó phản phất có ước vạn vũ trụ đang sinh diệt có vô tận kỷ nguyên tại thay đổi có ba nghìn đại đạo tại c h ì nổi hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó hắn chính là vĩnh hằng hắn chính là duy nhất hắn chính là cái này chư thiên vũ trụ duy nhất đại đạo c h i chủ hạ trần c h ầ m rãi n g n g đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời không thấy được cái kia ngay tại run lẩy bẩy tên liên giới thấy được cái kia sớm đã lâm vào sụp đổ lặng nghị thấy được cái kia vô số ngay tại quỷ bái sinh linh lập tức hắn c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được ôn hòa cũng vô cùng cưng chiều dáng tươi cười hắn nhìn xem mật thất bên ngoài cái kia chính một mặt lo lắng cùng n ụ mộ nhìn qua chính mình phụ đế cùng mẫu hậu hậu h